Dương Hàn trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để cho Viễn Trinh Hậu bỏ ra phải có đại giới. Trưng 733, Hy vọng, quỷ tộc, muốn cho chúng ta trở thành thuốc dẫn, nằm mơ. Chúng ta thả rằng tự hủy tu vi, cũng không sẽ vì các ngươi những yêu ma này tăng một chút trợ lực. Dương Hàn chậm rãi đi vào bị xích sắt vững vàng khóa lại đại yến quân sĩ trong, một chút khoảng cách hơi gần đại yến quân sĩ, sớm đem Dương Hàn đối số đầu quỷ tướng nói tới, nghe vào trong thai. Bọn họ tuy là thân thể suy yếu. Nhưng dù hận cùng tức giận, cũng là tràn ngập hai mắt, không ý kỵ tí nào trùng quanh nhìn chằm chằm, cùng hung cực các quỷ tộc quân sĩ. Hừ, các ngươi những thứ này tạp toái, cũng xứng làm lục hoàng tử thất dẫn. Dương Hàn trong lòng đối với cái này chút quân sĩ, khâm bội trong lòng, nhưng hóa thành quỷ tộc khuôn mặt, cũng là mang theo từ trên hướng cao xem thường cùng trầm trọng, hắn khặc đúng cười, hướng về bị khóa ở năm chục ngàn đại yến quân sĩ chỗ sâu đi. Trên đường đi, vô số đạo bao hàm hận ý cùng tức giận ánh mắt, trực tiếp tăng tại Dương Hàn trên thân. Đại yến quân sĩ tuy là bị bắt, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lúc này bọn họ lại không có người nào sợ sệt, càng không người biểu hiện ra nhát gan. Trùng tộc trong lúc đó chiến tranh, không có bất kỳ may mắn đang nói, đầu hàng cùng khuất phục càng là vô dụng. Kết kết thật, những thứ này tạp toái thịt để ăn, ngược lại không tệ. Dương Hàn đi vào bị bắt đại yến quân sĩ ở giữa, ánh mắt chậm rãi nhìn lại, chỉ thấy ở năm chục ngàn đại yến quân sĩ nơi trung tâm, có một tòa thật lớn cương thiết lồng giam đứng sướng sướng. Cả tòa lồng giam trên điện quang lập lòe, từng đạo màu đen quỷ lực hoa văn thỉnh thoảng ở tráng kiện cương thiết trên lưu truyện, cái này lồng giam dĩ nhiên cũng là nhất kiện pháp khí lao ngục, phẩm cấp lại thêm đã đạt đến chân nguyên thượng phẩm pháp khí trình độ. Mà ở này tòa pháp khí trong lao ngục, lúc này cũng là nhốt hơn 600 tên tu vi bất phàm nhân tộc tu giả. Bọn họ hoặc là mặc Đại Yến chấp trụ, hoặc là mặc Cẩm Ý trang phục, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh ở trên tu vi, chính là lần này theo Đại Yến quân sĩ xuất chinh yến quân tướng lĩnh cùng với đến từ Yên Đô con em thế gia quỷ tộc ta đại Yên người len ken thiết cốt, tuyệt sẽ không trở thành các ngươi quỷ tộc thuẫn dẫn chúng ta tuy là chiến bại nhưng đại Yên vương quân chẳng mấy chốc sẽ san bằng nơi này trung Dung hậu thiếu niên hậu sẽ dẫn dắt đại Yên quân sĩ đem bọn ngươi giết được không còn một ngống. huyền hoang bất vực, chỉ có thể là chúng ta nhân tộc thiên hạ nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện ở pháp khí lao ngục ở ngoài quan tới trên dưới quan sát âm lạnh ánh mắt pháp khí trong lao ngục mấy trăm đại Yên nhân tộc tu giả càng là hoán giận khó giản, lên tiếng hét lớn. Côn lô kiếm, giò xét. Dương Hàn đối diện với mấy cái này nhân tộc tu giả, mặt không chút thay đổi, trong lòng hắn ý niệm chớp động, vẩn tiên hồ bên trong, một luồng côn ngô kiếm khí tức, cũng là lặng yên tảng ra, trong nháy mắt đem pháp khí trong lao ngục 600 miếng quốc tu giả bao phủ, tỉ mỉ điều tra. Đúng là có thuần huyết quỷ tộc sen lẫn trong trong. Mấy hô hấp qua đi, Dương Hàn trong mắt, một tinh quang lặng yên thoáng hiện truyền tôi nè. Tê hắn lấy côn lô kiếm là dựa vào, thử thăm dò trong lồng giam 600 yến quốc tu giả, rất nhanh chính là phát hiện, tại đây hơn 600 tên yến quốc tu giả trong, đúng là ẩn nút tam đầu cơ hồ đem quỷ tộc khí tức, toàn bộ ẩn dấu thuần huyết quỷ tộc. Kiệt kiệt khắc, để cho bản thánh sư nhìn một cái, trong các người, có ai có thể trở thành lục hoàng tử điện hạ phong hỏa thối lôi đan dược dẫn? Dương Hàn lạnh lùng cả cười, hắn phân ra hơn 600 đạo màu đen quỷ lực, như là hơn 600 cái đen kịt đại xà, đi qua lao ngục pháp khí. Hướng về hơn 600 tên yến quốc tu giả đi. Dương tay, quỷ tộc. Ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì? Ở đây hơn 600 tên đại yến tu giả thấy thế, càng là kinh sợ lên tiếng, nhưng mà bọn họ đều bị pháp khí chỗ cầm cố, căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dương Hàn Lan ra quỷ lực, va và chạm vào thân thể mình, cũng chậm rãi nhập vào trong. Chuyện này, sau khi Dương Hàn Lan ra quỷ lực nhập vào đến hơn 600 tên đại yến tu giả trong cơ thể là lúc, Bị pháp khí cầm cố đại yến tu giả, đều là cảm thấy nguyên bản âm lãnh, hung tàn quỷ lực ở nhập vào thân thể, tiến nhập kinh mạch trong ngáy mắt, chính là đột nhiên biến sắc, hóa thành một dòng nước ấm, thoải mái toàn thân chỗ bị thương. Chư vị không cần kinh hoàng, ta là đại yến thiếu niên hậu dương hàn, hiện nay quỷ tộc bên ngoài, chính là bởi vì nhất kiện pháp khí biến thành. Mà ngay đồng nhất trong ngáy mắt, trừ dấu ở hơn 600 tên đại yến tu giả trong tam đầu thuần huyết quỷ tộc bên ngoài, sở hữu đại yến tu giả trong hai cũng là đồng thời truyền đến Dương Hàn bí ẩn khẽ truyền âm. Các ngươi hiện tại không muốn đem khiếp sợ biểu hiện ra ngoài, ta sẽ ở các ngươi trong thân thể lưu lại một đạo hạt giống nguyên lực, hai ngày sau, các ngươi kích phát đạo này hạt giống nguyên lực, liền có thể cho bị tổn thương thân thể chữa trị hơn phân nửa, đồng thời còn có thể bổ sung các ngươi nguyên lực. Dương Hàn bên trong đầu, tinh hồn nhắm mắt, liên tiếp tản mát ra điểm tinh huy lực, dọc theo hắn lan ra quỷ lực, nhập vào đến hơn 600 tên đại yến tu giả trong cơ thể. Dần dần ngưng tụ thành một mai mai tỏa ra tinh nguyên quang huy tiểu châu, ma quỷ thành phụ cận còn có một cổ thế lực khác muốn nhằm vào quỷ tộc xuất thủ. Bọn họ tuy là tướng mạo cực giống quỷ tộc, nhưng cùng cự thành quỷ tộc cũng là đại địch. Nếu là các ngươi nhìn thấy quỷ tộc cự thành đại loạn, đó chính là các ngươi có thể chạy trốn thời cơ. Ta bộ hạ cũng sẽ xuất thủ giải cứu các ngươi. Thế nhưng các ngươi muốn cắt nhớ ngàn vạn lần không nên đối một cổ khác thực lực trong quỷ tộc xuất thủ. Một khi các ngươi đoạt được vân chu, liền hỏa tốc thoát đi cự thành, phản hồi đại yến. Ở trong các ngươi, còn có tam đầu quỷ tộc cần nút, các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện. Dương Hàn cấp tốc truyền âm, giản yếu đem tình huống nói rõ, sau đó hai tay hắn vừa thu lại, hơn 600 đạo nguyên lực màu đen chính là bị hắn trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể. Thiếu niên hậu Dương Hàn Sư huynh Hơn 600 tên đại yến tu giả nghe vậy, trong lòng đều là nhất tề giun lên, bọn họ bị quỷ tộc tù binh, tới dưới đất trong cự thành, vốn đã nản lòng thoai trí, nhưng làm sao biết? Ở nơi này trọng trọng quỷ tộc tụ tập chi địa, dĩ nhiên sẽ gặp phải thiếu niên hậu Dương Hàn. Hơn 600 tên đại hiến tu giả, vốn đã trong tuyệt vọng tâm, lại lần nữa có manh liến sinh cơ cùng chiến ý hồi phục, bọn họ cắn chặt hàm răng, ức chế kích động trong lòng, thân thể nhưng cũng là nhỏ bé không thể nhận ra không ngừng run rẩy. Những thứ này đại hiến tạm toái thân thể, cũng còn tính miễn cưỡng qua được, có thể làm lục hoàng tử điện hạ thuốc dẫn, các ngươi phải cẩn thận chung giữ, tuyệt đối không thể bọn họ bị thương tổn bằng không một khi dây dưa điện hạ đại sự, các ngươi có một trăm đầu cũng không đủ chỗ tội. Dương Hàn nhất phất ống tay áo, lạnh lùng hướng cách đó không xa khẩn trường xem chừng mấy đầu quỷ tộc quỷ tướng, lạnh giọng quát lên: Thánh sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm gia trông giữ. Dạ thương thánh sư, chúng ta sẽ cẩn thận, tuyệt sẽ không lầm điện hạ đại sự. Nghe được Dương Hàn lên tiếng, chung quanh mấy đầu quỷ tướng cũng là chấn động trong lòng, cũng là liên thanh nhung thuận. Quỷ sư thân là quỷ tộc trong đặc thù tồn tại, địa vị trí cao cũng không phải bọn họ những thứ này quỷ tướng, quỷ giáo có khả năng treo chọc. một đám tạp thoại. dương hàn cười lạnh một tiếng, bước ra cước bộ, cũng là trực tiếp đi ra đại yến quân sĩ trong, hướng về cự thành một chỗ khác quỷ tộc truyền thừa tháp lớn đi. chương 734, kim Vũ ngưng thần quyết. thánh tộc binh sĩ đều lên tinh thần, trước không nên cử động những thứ này đại yến tạp thoại, để cho bọn họ ở sống lâu chút thời gian. các ngươi không muốn tái động ý đồ xấu, nếu để cho ta biết hai thèm ăn, tự mình giết những thịt này thực ta nhất định sẽ không tha qua hắn. Ai làm trái lệnh cấm, ta liền tạc dầu người đó. Nhìn thấy Dương Hàn thân ảnh rời khỏi, mấy đầu quỷ tộc quỷ tướng tức khắc xoay người hướng về bên cạnh mấy vạn quỷ tộc quân sĩ lớn tiếng tề hống. Tuân lệnh. Nghe được quỷ tướng tề hống mệnh lệnh, trung quanh mấy vạn quỷ tộc quân sĩ tự nhiên liền thanh nhương thuận, bất quá bọn hắn trong mắt nhưng cũng không hề cam cùng vẻ bất mãn mơ hồ hiện lên. Tam nhãn quỷ tộc tàn bạo, hoan hỷ nhất huyết thực. Nhưng hiện nay Thánh sư phát xuống chỉ lệnh bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo. Thinh nguyên phân thân, một chỗ khác, dương hàn rời khỏi cầm cố mắt to quân sĩ tri địa, trở lại cự thành góc tây bắc quỷ tộc truyền thừa thánh tháp tầng thứ 7 bên trong, hắn thân thể hơi chấn động một chút, một đạo tinh lực phân thân liền từ hắn trong thân thể lóe lên lên ra. Dương hàn tinh ma ảnh bộ đi qua sửa đổi không ngừng, dung hợp thượng cổ chư tộc diễn sinh quyết, đẳng cấp phi phàm, là được đồng thời phân hóa 9 đạo phân thân, mỗi cái có dương hàn bản thể ba thành chiến lược, cũng có thể hợp lại là một có bản thể hắn bảy thành chiến lược, cái này vu cổ pháp bảo đẳng cấp không thấp, có thể ngăn cách quỷ tộc nguyên lực dò xét, hy vọng hai ngày sau, có khả năng đem quỷ tộc kinh sợ một đoạn thời gian. Dương Hàn phân ra tinh nguyên phân thân, tay hắn vung lên, tiêu kiện tự bí bảo không gian quái tháp bên trong chỗ được mặc lục sắc vu cổ pháp bảo liền bị hắn mặc ở tinh nguyên phân thân tinh lực trên thân hình. trong sát na, ở quỷ tộc truyền thừa tháp lớn tầng thứ bảy bên trong không gian, chính là nhiều một gã giấu ở vu cổ pháp bảo bên trong thần bí thân hình. Dương Hàn hai tay pháp ấn liên tiếp biến hóa, đánh ra từng đạo tinh nguyên phù ấn, rơi vào tinh nguyên trên phân thân. Chỉ thấy tinh nguyên phân thân đứng thân hình, đột nhiên động một cái, dẫm trận tại chỗ đi tới tháp lớn tầng 7 ở giữa ra thú trên giường em, hai đầu gối ngồi xếp bằng, không lúc đích. Thu. Dương Hàn hai tay lại lần nữa một mặt, tháp lớn tầng 7 bên trong trưng bày ở chung quanh trên kệ sách các loại điện tịch chính là toàn bộ nhảy lên, bị hắn thu vào trong túi càng khôn. Làm xong những thứ này. Dương Hàn lúc này mới tự cự tháp tầng bảy mà xuống, trở lại quỷ tộc trong thành lớn tâm, vàng tháp lớn bên trong đại điện nghị sự trong. Dạ thương thánh sư, sự tình làm được thế nào? Bên trong đại điện, quỷ tộc lục hoàng tử nhìn thấy Dương Hàn tiến nhập, trong lòng âm thầm thở phào một cái, thần sắc hắn hơi lộ ra cấp bách, hướng Dương Hàn chất vấn. Điện hạ yên tâm, hết thề đều đã an bài thỏa đáng, đợi phong hỏa thối lôi đan bị phong xuất, ta lại giúp điện hạ một lần tiến giai kim đan chi cảnh. Dương Hàn hơi cong người, cung kính thanh âm. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy, ôn ngọc một dạng trên gương mặt, vẻ mừng rỡ, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn cất tiếng cười to, trong tay chói mắt lóe lên, một đạo ngọc giản liền bị hắn bắn ra ra, rơi vào dương hàn trên lòng bàn tay. Quyển này ngọc giản là đại hiến quốc thập đại chấn quốc trong xếp hạng thứ ba vô thượng thần thuật, tên là kim Vũ ngưng thần quyết chủ tu thần hồn, thần thức. Theo bộ này thần thuật trên kỹ pháp, đại thể cần kim năng cảnh mới có thể thi triển, nhưng thánh sư nếu như tu tập cũng có thể tiểu bước tăng cường thần hồn cùng lực lượng thần thức đối với thánh sư sau này tiến giai kim đan tác dụng không nhỏ quỷ tộc lục hoàng tử chậm rãi nói bộ này thần quyết liền ban tặng thánh sư kim vũ ngưng thần quyết thần thức ký pháp dương hàn tiếp nhận quỷ tộc lục hoàng tử đưa tới ngọc giản trong lòng cũng là cả kinh hiến quốc thập đại chấn quốc chi thuật tinh nào khó lường mỗi một bộ phận đều là địa giai công pháp trong tinh phẩm có mạc đại thần thông dương hàn tự hiến vương ban tặng cứu cực bát hoang nộ có khả năng lấy huyết khí vẻ giận dữ, kích phát mấy lần chiến lược, nhưng ở thập đại chấn quốc chi thuật trong cũng vẻn vẹn bài danh thứ bảy. mà trước mắt bộ này kim vũ ngưng thần quyết chẳng những thập đại trong truyền thừa xếp hạng thứ ba đỉnh cấp truyền thừa, càng là một bộ cực kỳ khó chủ tu thần hồn, thần thức pháp môn, dạ thương đạt tạ điện hạ. dương hàn hai tay tiếp nhận kim vũ ngưng thần quyết ngọc giản hướng quỷ tộc lục hoàng tử luôn miệng nói cảm ơn. thánh sư có khả năng giúp ta tiến giai kim đan chi cảnh còn hơn bộ này truyền thừa có thể trọng yếu nhiều. Quỷ tộc lục hoàng tử ôn hòa cười nói, đợi ta chân chính tiến giai thần tuyển cảnh, còn sẽ có lớn hơn nữa ban tặng, phải ban cho Dư Thánh sư. Dạ thương nhất định không có phụ lòng điện hạ tín nhiệm. Dương hàn lại lần nữa cung kính nói tạ, sau đó tay hắn cầm ngọc giản đi tới đại điện ở giữa, ở mấy chục con quỷ tộc cao tầng ở giữa chậm rãi ngồi xuống. Thần thức, do xét, hắn lan ra thần thức, tiến vào ma đỉnh, chỉ thấy ma đỉnh trong bát sắc nguyên luân còn hơn vừa mới, lại lớn mạnh không ít, liên tục không ngừng quỷ lực, bị bát sắc nguyên luân hấp thu chuyển hóa thành các loại thuộc tính nguyên lực mà ở bát sắc nguyên luân trên phong hỏa thối lôi đan hiện lặng bập bền tôi luyện lôi đan bên ngoài hỗn độn vũ khí cũng là không chút nào giảm dương hàn nhìn thấy ma đình trong cũng không dị trạng liền đem thần thức chậm rãi rời khỏi trở về náo hải thần đại trong kim vũ ngưng thần quyết sau một khắc dương hàn đưa mắt hướng về ngọc giản trong tay một đạo thần thức nhập vào trong cũng là ở trong đại điện mài cảm ngộ kim vũ ngưng thần quyết áo nghĩa Theo Dương Hàn thần thức ở bên trong ngọc giản liên tiếp đảo qua, hắn trong tròng mắt vẻ vui mừng cũng càng thêm rõ ràng. Kim Ngọc Ngưng thần quyết bên trong mặc dù lớn lượng độ dài, đều toàn có khắc lấy các loại thần thức, thần hồn vận dụng, công kích pháp môn, nhưng ở ngọc giản bộ phận sau, nhưng cũng có rèn luyện thần hồn, ngưng luyện, tăng cường thần thức pháp môn. Những pháp môn này đối với thần hồn, thần thức ngưng luyện tăng cường, biên độ tuy là nhỏ nhẹ, tiến triển cũng có thể nói trầm chượm, nhưng đối với thần hồn, thần thức tăng cường, cũng là chân thực tồn tại phải biết rằng tu giả thân thể, nguyên lực có thể dựa vào các loại công pháp chủ động để thăng, nhưng thần hồn cùng thần thức tăng cường, lại cơ bản chỉ có thể dựa vào cảnh giới để thăng, mà bị động tăng trưởng. Trừ một ít vạn cổ hiếm thấy thiên tài địa bảo bên ngoài, cùng với cơ duyên tạo hóa bên ngoài, thần hồn cùng thần thức ít khả năng chủ động tăng trưởng. Nhưng bộ này Kim Vũ Ngưng Thần Quyết bên trong ghi chép pháp môn, lại có có thể tăng cường thần hồn, thần thức pháp môn, đủ thấy chỗ chân quý. Nếu bàn về chân chính giá trị, Bộ này kim vũ ngưng thần quyết còn hơn khác 9 bộ đại Yến truyền thừa toàn bộ giá trị, cao hơn rất nhiều. Chỉ là bởi vì hiện nay đại đạo bị hư hỏng, còn chưa chân chính hồi phục, tu giả cơ hồ rất khó đến kim đan ở trên cảnh giới, kim vũ ngưng thần quyết chân chính thần thông uy năng, cũng không thể toàn bộ phát huy. Lúc này mới cho được bộ này truyền thừa địa vị, vẹn vẹn cùng khác 9 bộ ngang hàng. Ta tuy là cảnh giới cận vi thần tuyển tam trọng, nhưng thần hồn cùng thần thức cường độ, lại có thể so thần tuyển đỉnh phong. Nếu là sau này có khả năng liên tiếp tu luyện Kim Vũ Ngưng Thần Quyết bên trong pháp môn, e rằng có thể ở tiến giai thần tuyển hậu kỳ trước, trước hết để cho thần hồn cùng thần thức cường độ, đạt đến tu sĩ Kim Đan cảnh giới, sau này trùng kích Kim Đan chi cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Chương 735, xảy ra chuyện gì? Dương Hàn hai mắt tinh quang lóe lên, trong lòng hắn ý niệm nói khẽ động, trong cơ thể tinh lực cũng là chậm rãi hướng về não hải thần đài đi, dựa theo Kim Vũ Ngưng Thần Quyết pháp môn, rèn luyện thần hồn, tăng cường thần thức. Hán tu luyện là thuần chính nhất tinh thần lực, bản thân đối với thần hồn liền có cực đại tăng. Vì vậy ở lấy tinh lực vận hành Kim vũ Ngưng Thần Quyết sau, đối với thần hồn tăng phúc còn hơn người bình thường, hiệu quả càng là tăng thêm mấy lần. Dương Hàn hai mắt trầm rãi khép lại, không núc ních. Một ngày một đêm đi qua, trong óc hắn thần hồn cùng thần thức ở Kim vũ Ngưng Thần Quyết pháp môn vận chuyển ở dưới, bị tinh lực từ trên xuống dưới rèn luyện ba lần, chẳng những thần hồn cùng thần thức biến được càng thêm ngưng luyện, kiên cố chính là rất nặng trình độ cũng tăng cường gần hai thành lúc này dương hàn thần hồn cùng thần thức cường độ đã đến thần tuyển cảnh võ giả có khả năng đạt đến đỉnh phong nếu là có thể ở về phía trước bước ra một bước liền sẽ có kim đan cảnh đại tu mới có thể đầy đủ thần hồn cùng thần thức cảnh giới hô thần hồn cùng thần thức đề thăng dĩ nhiên cũng kéo trong cơ thể ta tu vi tinh tiến ở ma đỉnh rèn luyện phong hỏa thối lôi đan ngày thứ ba dương hàn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt một mơ hồ sắc mặt vui mừng chậm rãi mất thần hồn Thần thức tinh tiến, để cho hắn tu vi cũng tiến dãi đến thần tuyển cảnh tam trọng đỉnh điểm. Ma đỉnh trong, bát sắc nguyên luân tụ tập lực lượng đã không sai biệt lắm, cũng chết thị lúc phát động khác. Dương Hàn nhẹ nhàng hô hấp, dẹp loạn vui sướng trong lòng, hắn ngước mắt nhìn trước người, trôi lơ lửng ở giữa không trung quỷ văn ma đỉnh, trên khe miệng một lạnh lùng độ cong, chậm rãi hiện lên. Giấu ở tay háo bảo rộng lớn ở dưới hai tay hơi trao đảo một cái, vu cổ một vòng tay trên, liền có từng đạo không thể nhận ra thấy ba động tự dương hàn hai tay không nhập vào mặt đất hướng về vàng tháp lớn bên ngoài quỷ tộc cự thành đi Vũ cổ lực ba động càng truyền càng xa càng truyền càng sâu tê cáp tê cáp cũng trong lúc đó quỷ tộc cự thành ở ngoài kéo không dứt ra thú đại trường tầng tầng lớp lớp đem thật lớn quỷ tộc thành chặt chẽ vây quanh ở mỹ cùng mùi hôi thối trong lúc đó vô số quỷ tộc tề hùng tiếng ở đại trường quần lạc ở giữa liên tục tranh đấu chém giết lẫn nhau cướp thức ăn việc liên tiếp trình diễn giang giác Ma liên một tòa quỷ tộc ra thú đại trường phía dưới, bị hắc sắc quỷ tộc tiên huyết chối nhổm dần trong đất bùn. Một đôi dữ tận khô héo quỳ trảo, gỡ ra kỹ càng bùn đất. Một đầu ba con ngươi mắt xanh sớm, không chứa một chút tình cảm tam nhãn quỷ tộc tử thị, tự trong bùn đất bỏ ra ngoài. Tê Các, tử thị dơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, thanh âm như có như không, hàm chứa tang thương cùng gợn sóng. Tê Các, ngươi là ai? Sao dám ở ta đại trường phía dưới ẩn giấu? Ra thú bên trong đại trường một đầu ngưng khí cảnh đỉnh phong dữ tận quỷ ý nhìn thấy tự trong đùn đất bò ra ngoài trên thân không có một chút quỷ lực ba động quỷ tộc tử thị nổi giận lệ giống thân hình hắn khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về tử thị đánh tới sắc bén quỷ chảo lướt qua trời cao trục vào tử thị đầu nô hờ a a a xong khi đầu này quỷ ý thân hình vừa mới nhanh chóng đến chết thị trước người không khí trầm lặng quỷ tộc tử thị cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem hùng hổ quỷ ý bắt lại tê cát ngươi là ai chẳng lẽ là một đầu quỷ giáo vâng ta thần phù quỷ lý bị tử thị một bả nắm trong tay tự tử thị quỷ chảo truyền lên đến kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền đem quỷ lý xương bóp nát mấy đoạn quỷ lý thảm thiết thảm đều lớn tiếng cầu xin tha thứ nô hắc quỷ tộc chết nhưng mà tử thị nhưng căn bản bất vi sở động hắn một con khác quỷ chảo dọ tới bắt lại quỷ lý thân thể nhẹ nhàng xé một cái liền đem đầu này ngưng khí đỉnh phong quỷ lý toàn bộ xé nát chu diệt toàn bộ quỷ tộc Tử thị thở dài một tiếng, hắn rút bỏ quỷ ý hai cốt, thân hình khẽ động, tức khắc lao ra ra thú đại trướng, hướng về đại trướng quần lạc ở giữa tất cả tam nhãn quỷ tộc phóng đi. Đầu này tử thị cảnh giới có thể so chân nguyên ngũ trọng, thân hình hắn lướt đi, hai tay huy vũ, trong khoảnh khắc liền có mấy chục con cấp thấp tam nhãn quỷ tộc bị hắn xé nát, tàn phá thi thể, tán lạc đầy đất. Nô ha! Mà tại đồng nhất thời gian, ở quỷ tộc cự thành bên ngoài, ra thú đại trướng quần lạc các nơi trong góc còn có tất cả cảnh giới đồng dạng ở chân nguyên ngũ trọng quỷ tộc tử thị, tự trong đất bùn vừa nhảy ra. Những thứ này tử thị, số lượng ở 500 đầu trên dưới, toàn bộ đều là dương hàn vừa mới đến quỷ tộc cự thành lúc, luyện hóa tử thị. Ngày đó, bọn họ thu nhận bị quỷ tộc binh sĩ chém giết 10 vạn cấp thấp tử thị lực lượng lớn nhất, cảnh giới đều tự chân nguyên cảnh sơ kỳ, đề thăng tới chân nguyên cảnh ngũ trọng, thực lực có thể nói cường đại. Bọn họ đồng thời tự trong đất càng ra, đánh về phía chúng quanh tu vi cao nhất cũng bất quá ngưng khí cảnh đỉnh phong quỷ tộc tức khắc dâng lên một hồi gió tanh mưa máu không tới mười mấy hô hấp liền có mấy vạn cấp thấp quỷ tộc bị bọn họ giết chết lũ cảnh giới cảnh giới vu cổ thuật sĩ tử thị xuất hiện lần nữa quỷ tộc cự thành phía trên thủ vệ cự thành quỷ tộc quân sĩ lại thêm ở tử thị sau khi xuất hiện không lâu sau chính là phát hiện cự thành trước quỷ tộc đại tướng quần lạc ở giữa dị dạng ô ô ô, cự thành trên tất cả quỷ ý thổi lên can hiệu mặc giáp trụ tam nhãn quỷ tộc quân sĩ càng là tự cự thành trên thành tường ngã xuống, xông vào liên tiếp đánh giết tử thị. xảy ra chuyện gì? cự thành kim tự tháp bên trong trong đại điện, quỷ tộc lục hoàng tử nghe được tự ngoài tháp truyền đến quỷ tộc kèn hiệu, sắc mặt hơi đổi một chút. điện hạ, điện hạ. mà nhưng vào lúc này, đại điện ngoài thông đạo, một gã chân nguyên cảnh đỉnh phong quỷ tộc tôn tướng một bước nhanh chóng vào, hắn vọt tới bên trong đại điện, hướng về quỷ tộc lục hoàng tử, gấp giọng nói, điện hạ, vu cổ thuật sĩ tử thị xuất hiện. cái gì? Quỷ tộc Lục Hoàng Tử nghe vậy, xét một cái tự đại điện trên đài cao vương ghế đứng lên, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, nhìn trong đại điện liên tiếp xoay tròn Quỷ Văn Ma Đỉnh, giọng căm hận nói: Đáng chết Vu Cổ Thuật Sĩ, dĩ nhiên tại bản vương phong hỏa thối lôi đan luyện hóa thời khắc mấu chốt xuất thủ. Điện hạ, có cần hay không chúng ta đi ra xem một chút? Nhìn thấy Quỷ tộc Lục Hoàng Tử nổi giận, ở Lục Hoàng Tử bên cạnh, hai đầu Tu Vi thẳng đến thần tuyển cảnh đỉnh phong thuần huyết quỷ tộc đồng thời đứng lên, khẽ hỏi: Không được, các ngươi đều ở tại chỗ này hiện nay mấu chốt nhất chính là phong hỏa thối lôi đan luyện hóa để phòng dừng vu cổ thuật sĩ xông vào phá hỏng đại sự của ta các ngươi trâu ấy cũng không muốn đi lục hoàng tử giọng căm hận nói truyền mệnh lệnh của ta quyết không thể để cho vu cổ thuật sĩ tử thị bước vào cự thành một bước bằng không thủ thành quân sĩ đều phải bị thánh tộc pháp lệnh nghiêm trị tuân lệnh nghe được lục hoàng tử chỉ lệnh tiến nhập đại điện bẩm báo quỷ tộc tôn hàng vội vã khẽ ưng thuận thân hình hắn nhất chuyển chính là hướng về đại điện ở ngoài cấp tốc lao đi Thánh sư, còn có bao lâu thời gian, mới có thể đem phong hỏa thối lôi đan bên ngoài hỗn độn vũ khí luyện hóa. Quỷ tộc lục hoàng tử, gặp quỷ tộc tôn hàng rời đi, tức khắc xoay người, hướng về Dương Hàn gấp giọng hỏi. Lúc này khoảng cách kim đan bên ngoài hỗn độn vũ khí còn có chọn thời gian một nén nhang. Dương Hàn nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, bất quá. chương 736, cương vu chi lực. Tuy là khoảng cách kim đan luyện hóa, còn có thời gian một nén nhang, bất quá còn nữa 20 hô hấp, ở đây chư vị đại nhân cũng là có thể mang thánh tộc lực tán đi, do ta tự mình thao túng. Dương Hàn chậm rãi đứng lên, hướng về Lục hoàng tử cười nói, đến lúc đó, điện hạ lại phái chư vị đại nhân ra khỏi thành, viện trợ thủ thành thánh tộc quân sĩ. Như vậy rất tốt, làm phiền thánh sư. Quỷ tộc Lục hoàng tử nghe vậy, hơi lộ ra khẩn trương khuôn mặt, mới lại lần nữa hòa hoãn. Chư vị đại nhân, chuẩn bị, có thể chậm rãi thu hồi lực lượng. Dương Hàn xoay người, hướng về trước người rất nhiều quỷ tộc cao tầng, nhẹ giọng quát lên, hai tay hắn biến hóa Từng viên quỷ tộc pháp tấn ở trong tay hắn lan ra, hướng về đại điện ở giữa quỷ văn ma đỉnh trên. Nhưng ở mọi người trong lơ đảng, dương hàn hai tay khẽ chấn động trong lúc đó, vu cổ một vòng tay phía trên, lại lần nữa có từng cơn sóng gợn tàng ra, tự dương hàn dưới thân, nhập vào đến vàng tháp lớn ở dưới trong đất. đều lên tinh thần, nghiêm ra phòng vệ. Ngoài thành có vu cổ tử thị hiện thân, đều cho ta cẩn thận một chút. Mà cùng lúc đó, ở cự thành góc tây nam, giam giữ đại hiến quân sĩ chi địa mấy đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ quỷ tướng cầm trong tay lợi nhận pháp khí hướng về tạm giam đại yến quân sĩ ba vạn quỷ tộc tinh luyện lớn tiếng quát to tuy là lúc này bọn họ đang ở trong thành nhưng cũng có thể rõ ràng nghe được từ quỷ tộc cự thành bên ngoài truyền vang mà quay về chém giết giống kêu tiếng vu cổ tử thị chẳng lẽ là thiếu niên hậu từng nói cái này giấu ở quỷ tộc cự thành bên ngoài muốn đối quỷ tộc xuất thủ thế lực là thời điểm luyện hóa thiếu niên hậu ban tặng chúng ta hạt giống nguyên lực Bị giam cầm cố ở lao ngục pháp khí bên trong hơn 600 tên đại yến chân nguyên cảnh tu giả, lúc này cũng đều là trong lòng nhất bẩm. Bọn họ nhớ lại Dương Hàn đối với bọn họ khé truyền âm lời nói, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, vận khởi nguyên lực trong cơ thể, đem Dương Hàn bàn tặng bọn họ ẩn chứa tinh thần lực hạt giống nguyên lực luyện hóa. Trong chớp mắt, từng đạo ẩn chứa ngôi sao buồn nguyên thuần túy nguyên lực, tự hạt giống nguyên lực bên trong, chậm rãi tăng tan ra, nhập vào bọn họ thân thể, chữa trị bị tổn thương thân thể, tầm bổ khô héo kinh mạch. Vẹn vẹn mấy hô hấp thời gian, hạt giống nguyên lực tản ra tinh nguyên lực, liền đem hơn 600 tên đại yến tu giả thương thế, khôi phục hơn phân nửa. Bởi vì lao ngục pháp khí cách trở, mà không còn cách nào bổ sung nguyên lực, cũng đồng thời ra bọn hắn bây giờ trong kinh mạch. Nô ha! Nô ha! Mà giờ khắc này, ở quỷ tộc trong thành lớn các ngõ ngách trong lại lần nữa có trận trận tiếng thở dài, đồng thời vang lên. Tất cả tu vi không giống nhau, cảnh giới không giống nhau giữ tận quỷ tộc tử thị, liên tiếp càng ra đại địa bọn họ thần sắc lạnh lùng, xanh xám quỷ trong con người, không chứa một chút tình cảm. vừa mới cẳng ra, liền đánh về phía chung quanh, vẫn không có phản ứng qua đây tam nhãn quỷ tộc. chỉ ở nháy mắt trong lúc đó, liền có mấy vạn tử thị đột nhiên xuất hiện, hướng về trong thành lớn quỷ tộc doanh địa đánh tới. bọn họ hất bay từng ngọn ra thú đại trướng, vô số quỷ tộc binh sĩ đều ở đây bọn họ giữa hai tay, bị xé rách thành mảnh vụn. âm u quỷ tộc trong thành lớn, trong khoảnh khắc chính là hóa thành một chỗ tu la địa ngục. Cảnh giới, cảnh giới, trong thành lớn cũng có tử thị xuất hiện, khắp thành đề phòng. Trong thành lớn, từng ngọn thấp bé cảnh giới tháp phía trên, quỷ tộc kèn hiệu lại lần nữa thổi lên, thê lương, tiêu rên kèn hiệu tiếng, theo bên trong thành gió nhẹ, hướng về đi xa truyền vang đi. Tê cáp, giết sạch địch nhân, nghiền nát bọn họ, xé nát bọn họ. Trong thành lớn vô số gia thú bên trong đại trướng, tất cả giữ tận quỷ tộc nghe được kèn hiệu tiếng, đột nhiên nhảy ra, bọn họ cầm trong tay binh khí, hướng về đột nhiên xuất hiện mấy vạn tử thị tề hống giết đi tập thái môn đều lên tinh thần quỷ thanh góc tây nam lạc ba vạn quỷ tộc quân sĩ nét mặt đứng trọng bọn họ cầm trong tay binh khí nghiêm mật nhìn kỳ bốn phía xóa xỉnh, cùng với dưới mặt chân dương hàn lấy dạ thương quỷ sư thân phận phát ra mệnh lệnh không thể để cho những thứ này đại yến quân sĩ có chút tổn thất những thứ này cấp thấp quỷ tộc cùng quỷ tộc tướng lĩnh tự nhiên không dám thở ơ u linh thụ nhăn trong quỷ tộc quỷ con ngươi mắt liên tiếp nhìn quét nô hắc phụng chủ nhân thiếu niên hậu mệnh giải cứu nhân tộc nhưng mà ở nơi này ba vạn quỷ tộc ngưng thần đề phòng là lúc ở tại bọn hắn hoàn toàn vây quanh bên trong 15 nói mặc tháo vắt giáp trụ thân hình cũng là đột nhiên xuất hiện trong đứng ở ở giữa một đạo thân hình dị thường đồ sộ thân hình hắn to lớn có thể so cự nhân chỉ nghe hắn quát to một tiếng thanh âm nổ vang như là ruộng cạn kinh lôi ở ba vạn quỷ tộc cùng với hơn 5 vạn tên đại yến quân sĩ trong hai đột nhiên nổ vang đồ sộ thân ảnh tiến lên một bước mang theo chân nguyên cực phẩm pháp khí cự chảo hai tay về phía trước tìm tòi, bắt lại cầm cố hơn 600 tên đại yến tu giả lao ngục pháp khí. Cương lực. Đồ Sộ thân ảnh lại lần nữa trợ quát, hắn như là như thân cây tráng kiện cánh tay, hướng về hai phía xé ra, phẩm cấp đến chân nguyên thượng phẩm lao ngục pháp khí, theo tiếng mà nát, hóa thành vô số vỡ vụn, đi tứ tán. Tê Các, nhanh, ngăn cản bọn họ. Người nào, dám can đảm xông ta thánh tộc cự thành? Nhìn thấy cương vô cùng 15 con cường đại tử thị đột nhiên phát hiện thân, chung quanh ba vạn quý tộc binh sĩ đều là thảm thiết tế hống, hướng về mười lăm con tử thị hung ác nào tới nô hờ à, à à cương vu thở dài một tiếng hai tay hắn ở giữa không trung hung hăng nhất xoáy cường đại sức mạnh thân thể tức khắc đem trước người mấy trượng bên trong yên lặng không khí biến thành xoay tròn cấp tốc vòng xoáy sau đó cương vu hướng về chung quanh vừa nhất hai tay khí lưu vòng xoáy tức khắc cuốn lên vô số lao ngục pháp khí mạnh vụ hướng về bốn phía cấp tốc vọt tới siêu siêu siêu cương vu thân là thần tu cảnh hậu kỳ cường đại tử thị Thân thể cường hãn kinh khủng, cuốn lên khí lưu vòng xoáy, bí mật mang theo vô số lao ngục pháp khí mảnh vụn, xuất hiện không gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ. Vô số mảnh vụn hóa thành hư ảnh, ở giữa không trung, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, xung quanh nhào tới 3 vạn tam nhãn quỷ tộc binh sĩ trong, từng tiếng gầm hưởng, tại đồng nhất thời gian vang lên. Có chừng mấy nghìn quỷ tộc bị pháp khí mảnh vụn đánh trúng, lao cố quỷ thân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số huyết nục tán tiết, phủ kiến vương viên hơn 10 dặm chi địa. Ngô Ha! Mà cương vu trung quanh, dư tử thị càng là một bước lướt đi, hướng về trung quanh nào tới được hơn hai vạn đầu quỷ tộc đánh tới. Trong bọn họ, mười một con tử thị, đều là thần tuyển cảnh giới, tam đầu cảnh giới thấp nhất tử thị, cũng là chân nguyên cảnh hậu kỳ, bọn họ xông vào quỷ tộc trong, liền như là loài thú ăn kiến xông vào bể kiến, hai tay vũ động ở giữa, nghiền ép vô số quỷ tộc. Nhanh, chúng ta nhanh đi giải cứu năm chục ngàn đại yến quân sĩ. Các ngươi đi với ta đoạt lại vân chu. Hơn 600 tên đại yến tu giả bị cương vu phóng xuất, càng là vung tay la lên. Bọn họ chia làm đội ba, hướng về trung quanh cấp tốc phóng đi. Trong một đội, nhắm phía trung quanh trung quanh bị xích sát khóa lại đại yến quân sĩ phóng đi. Bọn họ nhặt lên trên mặt đất quỷ tộc rơi xuống binh khí, hướng về đại yến quân sĩ trên thân xích sát hung hăng bổ tới, phóng xuất ra từng tên một đại yến quân sĩ. Mà đội thứ hai còn lại là hướng về cách đó không xa hơn 20 chiến thuyền đại yến vân chu lướt gấp đi, bọn họ nhảy lên vân chu cùng chúng quanh Vân Chu mấy nghìn quỷ tộc, triển khai hầu đả. Chương 737, tinh nguyên phân thân hiện. Mà cuối cùng một đội đại yến tu giả, nhân số ít nhất chỉ có hơn 20 người, bọn họ thân hình đứng tại chỗ, lại đem ba tên đồng dạng mặc đại yến giáp trụ đại yến tướng lĩnh vây vào giữa. Quỷ tộc còn không hiện ra nguyên hình. Hơn 20 người đại yến tu giả, ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía ba tên vừa mới vẫn cùng bọn chúng cùng nhau bị khóa ở đồng bạn. Tê cấp, đáng chết, các ngươi làm sao sẽ đoán được thân phận chúng ta? Ba tên đại yến tướng lĩnh, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng tức giận, bọn họ đột nhiên tê hống, đưa tay đem trên thân giáp trụ xé nát, thân hình càng là đột nhiên nâng cao, hai cái lân lân quỷ trảo từ đám bọn hắn dưới nách lộ ra, trên thân càng là dài ra tầng tầng lân phiến. Trên chán da rẻ, hướng về hai bên tách ra, giữ tợn khát máu thụ nhãn, thình lình hiện lên. Thiếu niên hậu, nói không sai, các ngươi quả nhiên là quỷ tộc. Giết bọn hắn, vì chúng ta hy sinh đồng bạn báo thù. Hơn hai mươi người đại yến tu giả tức giận hét lớn, bọn họ thân hình búng một cái, tức khắc cùng tam đầu thuần huyết quỷ tộc chém giết cùng một chỗ. bên ngoài làm sao đột nhiên biến được như thế ở mỹ? quỷ tộc cự thành kim tự tháp trong đại điện, dương hàn đang nói vừa mới hạ xuống, ngoài tháp chính là có trận trận tê huống cùng tiếng chém giết đột nhiên vang lên. quỷ tộc lục hoàng tử vừa mới hỏa hoãn khuôn mặt, lại lần nữa khẩn trương, hắn ngẩng đầu nhìn trước người đại điện, đi thông ngoài tháp thông đạo, gấp giọng quát hỏi: điện hạ, trong thành cũng xuất hiện tử thị, chừng mấy vạn. Một gã quỷ tộc quỷ tướng tự thông đạo nội đánh tới chớp nhoáng, hắn phủ phục ở quỷ tộc lục hoàng tử trước người, gấp giọng bầm báo, những thứ này tử thị, thực lực mặc dù không cao, nhưng quả quyết sát phạt, chúng ta đã có hơn 200.000 binh sĩ, bị tử thị chém giết, hơn nữa ở cự thành góc Tây Nam, bị giam đại yến quân sĩ, đã toàn bộ đẩy ra cầm cố. Cái gì, trên thành tường, không phải có vài chục vạn quỷ tộc binh đem thủ vệ sao, làm sao sẽ thả vào nhiều như vậy vô cổ tử thị. Quỷ tộc lục hoàng tử bên cạnh Tiên kia nhân tộc thương nhân bộ dáng thần tuyển đỉnh phong thuần huyết, tức giận chợt quát: Bẩm báo Thánh hậu đại nhân, những thứ kia tử thị không phải tự ngoài thành xông vào, mà là tại cự thành dưới đất bỏ ra ngoài. Quỷ tộc tướng lĩnh gấp giọng nói: Hơn nữa hiện tại cự thành dưới đất còn không ngừng có tử thị bỏ ra ngoài, đáng chết, vu cổ thuật sĩ đến muốn làm gì? Quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy, thân thể bị tức được run rẩy run rẩy run, tâm tình cấp tiến phía dưới, cái chán da thịt trắng loáng dị nhiên hướng về hai bên chậm rãi mở tầng tầng lăn miệng ở trên chán chậm rãi sinh ra một hàm chứa tức giận thụ nhãn lập lòe. điện hạ để cho ta ra ngoài chém giết những thứ này vô cổ tử thị đứng ở lục hoàng tử một bên kia mặc pháp khí giáp trụ được con thứ hai thần tuyển đỉnh phong thuần huyết quỷ tộc hai tay chắp tay cung kính chờ lệnh không được hiện nay vu cổ thuật sĩ còn chưa xuất hiện nơi này nhất định phải có người thủ hộ chúng ta đang chờ đợi thánh sư quỷ tộc lục hoàng tử chậm rãi lắc đầu điện hạ hiện nay ma đỉnh trong vận chuyển đã cơ bản ổn nhất định hiệp trợ ma đỉnh luyện hóa hỗn độn vũ khí chư vị đại nhân trước tiên có thể rời khỏi một nửa mà vào thời khắc này hai tay liên tiếp nặn ra từng viên quỷ tộc ma ấn dương hàn cũng là đột nhiên lên tiếng quá tốt thánh sư động tác rõ là kịp thời lúc này quỷ tộc lục hoàng tử trong lòng cũng là không có đầu mối hắn nghe được dương hàn lời nói trong lòng lại lần nữa vui vẻ vội vàng hướng trong đại điện chư vị quỷ tộc cao tầng quát lên thuộc về cực nóng cự thành thánh tộc hậu duệ Toàn bộ rút lui mở lực lượng, tức khắc đi tới ngoài điện, chém giết vua cổ tử thị. Tuân lệnh. Nghe được quỷ tộc lục hoàng tử quát khẽ, trong đại điện, bao gồm 3 tên hắc giáp quỷ hậu, cùng với hạt độc, đường Phong, ưu lệ cùng 3 tên thuần huyết quỷ hậu ở bên trong hơn 30 tên thần tuyển cảnh quỷ tộc, đồng thời thu tay lại. Bọn họ hướng về quỷ tộc lục hoàng tử hai tay chắp tay, tức khắc hướng về đại điện ở ngoài phòng đi. Tinh nguyên phân thân, có thể hành động. Dương hàn não hải thần thức khẽ động một đạo thần thức tức khắc lặng yên lan ra vàng tháp lớn, hướng về quỷ tộc truyền thừa thánh tháp đi. Tê Các, tại sao có thể như vậy? Hơn 30 đầu thần truyền cảnh quỷ tộc cao tầng lao ra vàng tháp lớn, bọn họ ngạo nghễ di chuyển lập cùng cự thành trên, ánh mắt nhìn quét trong thành lớn bên ngoài, cái chán thụ nhăn trong, hừng hực tức giận đột nhiên mọc lên. Lúc này chỉ thấy cự thành bên ngoài màu đen quỷ tộc tiên huyết nhuộm dần đại địa, nguyên bản tạm nhang đóng quân vô số gia thú đại tướng, cơ hồ có một nửa đều đã sụp đổ, vô số cấp thấp quỷ tộc thi hải. Tán lạc đầy đất. 500 đầu chân nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới tử thị, lúc này tuy là đã có một nửa bị thủ thành mấy trăm ngàn quỷ tộc binh sĩ chém giết, nhưng vẫn có hơn 200 đầu tử thị đang ở quỷ tộc binh sĩ cùng ngoài thành cấp thấp quỷ tộc trong lúc đó xung phong liều chết. Mỗi một trong nháy mắt đều có thành thiên quỷ tộc ngã xuống, gần là thô sơ giản lược kể đi, liền có gần trăm vạn cấp thấp quỷ tộc ngã xuống. Mà cự thành bên trong, mấy vạn con tử thị phân tán ở quỷ tộc cự thành các ngóc ngách, bọn họ hoặc ra sức chém giết hoặc ở các nơi chạy, đem quỷ tộc cự thành khuấy động hỗn loạn bất ham. ở đại địa phía dưới, lại thêm tất cả quỷ tộc tử thị thỉnh thoảng bò ra ngoài, đến chiến đoàn trong. ở quỷ tộc cự thành góc tây nam, hơn 5 vạn tên đại yến quân sĩ đã toàn bộ bị giải cứu, bọn họ nhặt lên quỷ tộc tán loạn trên mặt đất binh khí, cùng bốn phương tám hướng vọt tới quỷ tộc binh sĩ, chém giết cùng một chỗ, tình hình chiến đấu kịch liệt. bị quỷ tộc thu xếp ở góc tây nam lạc bên trong hơn 20 mươi chiến thuyền đại yến vân chu, lúc này cũng đã bị đại yến nhân tộc đột lại. Chính chậm rãi phát động, hướng về giữa không trung mọc lên. 15 con thực lực cường đại tử thị, càng là ở đại yến quân sĩ trong, giúp đỡ bọn họ chém giết khắp nơi vọt tới quỷ tộc binh sĩ. Toàn bộ quỷ tộc trong thành lớn bên ngoài, tất cả đều là hỗn loạn bất kham. Chém giết sở hữu vô cổ tử thị, giết sở hữu đại yến tạp thoái, không thể để cho bọn họ chạy ra. Thân tuyên cảnh quỷ tộc cao tầng lớn tiếng tê hống, bọn họ bốn con quỷ trảo, hướng về bốn phía ra sức vồ một cái, tức khắc đem mấy ngàn con tử thị tự cự thành các ngõ ngách nắm lên. Theo quỷ thủ đột nhiên bóp một cái, mấy ngàn con tử thị thân thể tức khắc hóa thành vô số mảnh vụn. Mà còn có hơn 20 đầu quỷ tộc cao tầng hướng về cự thành góc tây nam đại yến quân sĩ phóng đi. Nô hờ à à a. Nhìn thấy hơn 20 đầu quỷ tộc cao tầng bỏ tới, Cương Vũ dẫn dắt bên cạnh 11 con thần tuyển cảnh tử thị cũng là đồng thời nhảy lên trời, hướng về hơn 20 đầu quỷ tộc cao tầng đánh tới, ở giữa không trung chém giết cùng một chỗ. Cương Vũ bên cạnh 11 con tử thị trong Dạ thương quỷ sư là thần tuyển cảnh trung kỳ, u ngược là thần tuyển cảnh hậu kỳ, dư tử thị lại gần là thần tuyển cảnh sơ kỳ. Những thứ này tử thị tuy là chiến lược bất phàm, nhưng cùng nhào tới trước mặt hơn 20 đầu quỷ tộc cao tầng so sánh, chẳng những số lượng không kịp, tu vi cảnh giới cũng là chỗ thua kém rất nhiều. Vì vậy vừa mới giao thủ, liên liên thì bị thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng chỗ áp chế. Cơ hồ ở vừa mới giao thủ trong ngay mắt, liền có 5 đầu thần tuyển cảnh sơ kỳ tử thị bị quỷ tộc cao tầng chỗ chém giết đê tiện quỷ tộc các ngươi hảo lớn mật cũng dám đối với ta tử thị xuất thủ mà vào thời khắc này ở cự thành góc tây bắc quỷ tộc truyền thừa tháp lớn phụ cận một đạo hàm chứa tang thương cổ xưa thanh âm cũng là đột nhiên vang lên chương 738, kinh sợ chỉ thấy quỷ tộc truyền thừa tháp lớn phụ cận nồng nặc mặc lục sắc xương ngủ đột nhiên mọc lên bao phủ phương viên hơn 10 dặm trong xương ngủ một đạo mặc mặc lục sắc hoa văn trường bảo thân ảnh tự trong xương ngủ chậm rãi dẫm trận tại chỗ ra hắn cướp bộ chậm chậm lưng hơi khom, tuy là ngự không mà đi, trên người có mặc lục sắc lưu quang, liên tiếp lượn quanh, nhưng không có một chút nguyên lực xuất hiện. Cự thành bầu trời, rất nhiều quỷ tộc cao tầng liếc nhìn lại, càng là không cách nào thấy rõ đạo này hắc bóng người màu xanh lục tu vi. bọn họ thần thức tàng ra, rơi vào đạo này hắc bóng người màu xanh lục phía trên, nhưng là bị trên người hắn pháp bảo ngăn trở cản, căn bản là không có cách đi sâu. Vu cổ thuật sĩ, là thượng cổ vu cổ thuật sĩ, nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện tương tại mãng xa bên trong tòa thành cổ nhìn thấy dương hàn lật tay trong lúc đó đem thuần huyết quỷ tộc u ngược biến thành tử thị hạt độc đường phong ưu lệ tam đầu thuần huyết cũng là sắc mặt kỳ biến kinh thanh lệ đều cái gì hắn chính là vua cổ thuật sĩ nhanh tất cả đều lui về tục truyền thấy thượng cổ vua cổ thuật sĩ quỷ dị cường đại lật tay trong lúc đó là có thể đem một tòa trong thành trì sinh linh toàn bộ chuyển hóa thành huyết nhục khôi lỗi nghe được hạt độc đám người lệ đều trong thành lớn quỷ tộc kinh sợ nảy ra Khí sắc kinh nghi không định, bọn họ nhất tế lùi lại, nét mặt đề phòng nhìn phía tự Mặc Lục Sắc trong sương ngủ, chậm rãi bước ra thân ảnh. Chính là cùng Cương Vu chờ chết thị đại chiến, cũng đã chiếm thượng phong rất nhiều thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng, cũng là Bung Tha đánh giết, tức khắc lui về. Vu cổ lực, đổi đoản sinh tử. Mặc trường bào không thân ảnh, chậm rãi đi ra Mặc Lục Sắc trong sương khói, hắn nâng lên bị che đậy ở Mặc Lục Sắc Vu cổ pháp bảo phía dưới hai tay, khẽ chấn động, từng đạo hắc nguyên lực màu xanh lục, tức khắc hóa thành từng đạo sóng ngầm thướng về trùng quanh khuyết tán đi. Nô no hắc, nô no ha. Sau một khắc, mặc lục sắc trong khói mù, vô số như có như không thở dài tiếng, tự trong xương khói mọc lên, vô số đạo lấp lánh lũ lục quang mang điểm sáng, lại thêm giống như một chỉ chỉ bay múa đong đóm. ở trong xương khói liên tiếp lập lòe, siêu siêu siêu. trong khoảnh khắc, không có mấy cái bóng đen lại thêm tự mặc lục sắc trong xương khói cẳng ra, hiện hiện ra tất cả dữ tợn đáng sợ, nhưng không có một chút tâm tình chậm chần từ thị thân ảnh. cơ hồ trong hô hấp. Liên trưng gần 10 vạn tử thị thân ảnh xuất hiện ở rất nhiều quỷ tộc trong mắt. Nghe đồn là thật, Vũ cổ thuật sĩ thật có thể ở lật tay trong lúc đó, luyện hóa tử thị khơi lỗi. Nhìn thấy Mạc Vũ cổ pháp bảo không thân ảnh, giơ tay lên trong lúc đó, phóng xuất 10 vạn quỷ tộc tử thị, chung quanh mấy triệu quỷ tộc càng là nhất tề lui về phía sau. Quỷ tộc không ác, tuy là không sợ chết, nhưng đối mặt loại này có thể mang tử thi chuyển hóa thành tử thị quỷ dị thủ đoạn, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng hoảng sợ sợ hãi. Ai cũng không muốn bản thân sau khi chết, còn có thể bị người thao túng. Cái gì, đây là cái gì thủ đoạn? Đây chính là thiếu niên hậu từng nói, muốn đối quỷ tộc người xuất thủ. Nhìn thấy Dương Hàn tinh nguyên phân thân, chỗ ngụy Trang mà thành vô cổ thuật sĩ, chính là cách đó không xa hơn năm vạn tên đại yến quân sĩ, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhanh, lợi dụng khi quỷ tộc tự lo không xong, chúng ta mau nhanh leo lên vân chu, chạy khỏi nơi này. Không sai, Dương Hàn sư huynh liệu sự như thần đã sớm báo cho ta biết môn nên làm như thế nào. Gia tăng thoát đi, cái gì cũng không muốn xen vào, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, quyết không thể phụ lòng thiếu niên hậu khổ tâm. Xuống khoảnh khắc, 600 tên đại yến tu giả cũng là đột nhiên nhớ tới, Dương Hàn từng căn dặn bọn họ lời nói. Tuy là trong lòng bọn họ vẫn như cũ tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng về trùng quanh hơn 5 vạn tên đại yến quân sĩ, bí mật truyền âm. Năm chục ngàn đại yến quân sĩ, thế mới biết bọn họ thoát khốn, cùng Dương Hàn có liên quan. Lập tức những thứ này quân sĩ cũng sẽ không đi để ý tới chung quanh tử thị, bọn họ đều nhảy lên đá thăng ở giữa không trung Vân Chu. Ùng ùng. Hơn 20 chiến thuyền Đại Yến Vân Chu cũng ở đây lúc này đột nhiên phát động, mang theo kịch liệt tiếng sấm, hướng về quỷ tộc cự thành bên ngoài hành lang, cấp tốc lao ra. Không được, Đại Yến nhân tộc muốn chạy trốn. Nhanh, tổ chức bọn họ, một khi bọn họ thoát đi, chúng ta ở Cực nóng Hoang Nguyên ở dưới cự thành sẽ bị để lộ. Đại Yến Vân Chu phát động tiếng, thức giấc trong thành lớn quý tộc Tuy là vu cổ thuật sĩ cùng 10 vạn tử thị ngay trước người, nhưng vẫn đúng có vài chục vạn mặc giáp trụ quỷ tộc binh sĩ, đột nhiên nhảy lên, hướng về Đại Yến Vân Chu Phương hướng phóng đi. Chính là trong bầu trời hơn 30 người thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng, cũng có hơn 10 đầu thân hình cấp động, hướng về phương xa Đại Yến Vân Chu Phóng đi. Vâng! Mà giờ khắc này, một tiếng cơ hồ có thể đem cả tòa thành lớn phá hủy kịch liệt tiếng nổ, cũng là đột nhiên tự quỷ tộc trong thành lớn trung tâm vàng tháp lớn bên trong truyền đến. Nguyên bản đánh không gì sánh được đồ sộ tháp lớn, vào giờ khắc này ầm ầm tàng ra, hóa thành vô số cự thạch, bắn ra bốn phía mở ra, đem trong thành lớn vô số ra thú trứng đồng, thấp bé kiến trúc đập hủy, lại thêm đem mấy vạn tên đến không kịp né tránh quỷ tộc binh sĩ, võ giả đánh bay, đập làm thịt. A, thiếu niên hậu Dương Hàn. Mà ở vô số vàng tháp lớn toái thạch tứ tán trong lúc đó, một đạo thảm thiết mà tràn ngập vô tận vẻ hoang độc lệ giống, càng là ở trong thành lớn bên ngoài, mấy triệu quỷ tộc trong hai, đột nhiên vang lên Thanh âm vô cùng thê thảm, bi phẫn, tràn ngập bao phủ cả tòa quỷ thành. Là Lục hoàng tử điện hạ. Xảy ra chuyện gì? Lục hoàng tử điện hạ không phải đang cùng Dạ Thương Quỷ sư cùng nhau luyện hóa hỗn độn chi lực sao? Nghe được đạo thanh âm này, quỷ tộc cự thành phía trên, hơn 30 đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng, tất cả giật mình, nhất tề hướng về chữ Kim Tháp lớn phương hướng nhìn lại. Là thời điểm luyện hóa phong hỏa thối lôi đan bên ngoài hỗn độn vũ khí, mà khoảng cách Kim tự tháp phát sinh bạo tạc, 30 hô hấp trước. Cự thành kim tự tháp bên trong trong, theo ba mươi đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng rời đi. Dương Hàn trong lòng hơi xả hơi, hai tay hắn cuối cùng một đạo quỷ văn pháp tấn đánh ra, nhập vào đến quỷ văn ma đỉnh trên. Theo Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động, ma trong đỉnh bị mấy chục con quỷ tộc tốn hao ba ngày thời gian, tiêu hao rộng lượng vị lực, liên tiếp tẩm bổ bát sắc nguyên luân, hơi chấn động một chút, một cổ hấp lực tức khắc tự bát sắc nguyên luân trên mọc lên, Luân luôn hiện lặng trôi lơ lửng ở bát sắc nguyên luân trên phong hỏa thối lôi kim đan liền thì bị Bát Sắc Nguyên Luân hút vào trong. Vù vù. Theo Bát Sắc Nguyên Luân hơi chuyển động, bao vây ở phong hỏa thối lôi kim đan trên tầng kia hỗn độn vũ khí, cũng gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, liền bị ẩn chứa kinh khủng nguyên lực Bát Sắc Nguyên Luân chuyển hóa thu nhận. Hô. Mà phong hỏa thối lôi kim đan, cũng ở đây lúc này, tự hỗn độn vũ khí tầng tầng trong bọc, vừa nhảy ra, trong khoảnh khắc, một đạo nồng nặc sông vào mũi dược hương, càng là tự ma đỉnh bên trong, chậm rãi phiêu tán ra, bao phủ cả tòa đại điện. Thật là tinh thuần dược hiệu tốt tinh túy phong lôi chi lực. Gần là hô hấp, ta cũng có thể cảm nhận được phong hỏa thối lôi đan cường đại hiệu năng. Lưu ở trong đại điện giúp đỡ Dương Hàn luyện hóa hỗn độn vũ khí gần 30 đầu quỷ tộc cao tầng, cũng là phát ra liên tục thán phục, xấu xí trên khuôn mặt, toát ra si mê sát thái. Chương 739, quỷ tộc Lục hoàng tử cảnh giác. Thánh sư, đây là phong hỏa thối lôi đan mở ra phong ấn dấu hiệu sao? Quỷ tộc Lục hoàng tử, nhìn thấy ma đỉnh trong phong hỏa thối lôi đan hương thơm dược lực chậm rãi lan ra, Quỷ tộc thụ nhãn trong, nồng nặc chờ mong cùng tham lam ánh mắt, lẫn nhau hỗn hợp. Điện hạ, phong hỏa thối lôi đan bên ngoài hỗn độn vũ khí đã toàn bộ tiêu tán, có thể dùng. Dương Hàn huyên hóa thành quỷ tộc khuôn mặt, âm vu răng nhọn ở khe miệng hơi rơi lên độ cong trong, lập lòe này dị dạng hàn mang. Hắn khặc đúng cười nhạt, hướng về quỷ tộc lục hoàng tử cùng với chúng quanh hơn 30 đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng, lạnh lùng quát. Bất quá, phong hỏa thối lôi đan là kim đan cấp bậc đang ăn vừa mới tự trong xương mù hỗn độn ra có chứa không nhỏ uy năng điện hạ nếu muốn tiếp được viên thuốc này còn cần chư vị đại nhân hợp sức thế nào hợp sức tiếp đan xin thỉnh thánh sư công khai dương hàn trước chỗ bày ra các loại hiểu biết cùng thủ đoạn cùng với đối phong hỏa thối lôi kim đan cấp bách chờ mong đã để cho quỷ tộc lục hoàng tử quên mất phải có cẩn thận hắn nghe được dương hàn lời nói cũng không nghi giả bộ liên thanh hỏi kim đan chi huy, do cảnh giới lực các vị người phong khoáng lạc quan để xuống thánh lực chỉ dựa vào thần hồn khả năng lẫn nhau liên hợp cùng nhau để ngự phong hỏa tôi luyện lôi đan uy năng dương hàn cao giọng quát lên bằng không một khi phong hỏa thối lôi đan uy năng đều phóng thích điện hạ sau khi dùng tất nhiên sẽ yếu bất đối kim đan tinh thần cảnh giới cản nộ được chư vị thỉnh giúp bản vương một tay quỷ tộc lục hoàng tử lớn tiếng quát lên tuân lệnh hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng cũng không có phát hiện bất kỳ khắc thường gì bọn họ liên thanh gật đầu thân hình khẽ động toàn bộ nhảy đến quỷ tộc lục hoàng tử bên cạnh nương thần đứng từng đạo thần hồn mạnh mẽ ba động Càng là tự bên trong đầu, chậm rãi thả ra. Ma đỉnh mở. Dương Hàn nhìn tụ tập cùng một chỗ hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng, trong hai tròng mắt, một tinh quang đột nhiên nổ bắn ra, hắn hét lớn một tiếng, hai tay hư không chỉ phía xa, hướng về ma đỉnh đột nhiên vừa nhấc. Vù vù. Chỉ thấy ma lừng lấy che đột nhiên bay lên, thân đỉnh hơi rung ở giữa, một đoàn tỏa ra bát sắc chói mắt nguyên luân, cũng là trong đột nhiên nhảy ra. Nay đoàn bát sắc nguyên luân vừa mới nhảy ra thân đỉnh, chỉ có lớn chừng bàn tay. Nhưng nó gặp gió mà trướng, trong khoảnh khắc chính là huyễn hóa thành trăm trượng cỡ thật lớn nguyên luân, đem trọn ngôi đại điện tràn ngập tràn đầy. Mà ở này trăm trượng cười to bát sắc nguyên luân ở giữa, một cái tỏa ra phong hỏa cương lôi khí tức lộng lấy kim đan, chậm rãi bập bền. Thật là lớn tiếng thế. Đây chính là phong hỏa thối lôi kim đan, không hổ là ngũ giai đan dược. Nhìn thấy bát sắc nguyên luân nhảy ra, xung quanh rất nhiều quỷ tộc, khí sắc tuy là khẽ biến, nhưng trong miệng cũng là liên thanh than thở. Kỳ quái Đạo này bắt sắc nguyên luôn trong, thế nào sẽ có nhiều như vậy thuộc tính nguyên lực, tâm trạng của ta tại sao lại nhảy lên kịch liệt. Điện hạ, dường như có chút không đúng lắm. Mà quỷ tộc lục hoàng tử cùng bên cạnh hai gã thần tuyển cảnh đỉnh phong thuần huyết, lại tựa hồ như ý thức được một chút cực kỳ vi diệu khả nghi khí cơ. Điện hạ, chư vị đại nhân, thỉnh tiếp. Nhưng vào thời khắc này, dương hàn chợt quát tiếng, cũng là đột nhiên vang lên, thanh âm hắn vào giờ khắc này, hoàn toàn không có quỷ tộc giữ tận cùng kh� mà là tràn đầy cương liệt cùng vũ dũng tiếng. Dương Hàn đột nhiên hét lớn, hai tay về phía trước đẩy một cái, Bắt xác nguyên luân quang mang đại thịnh, tụ tập mấy chục con thần tuyển quỷ tộc, ba thiên quỷ lực nguyên luân, vào giờ khắc này đem giấu ở nguyên luân bên trong lực lượng kinh khủng toàn bộ phóng thích, hung hăng áp hướng quỷ tộc hoàng tử cùng với bên cạnh hắn một đám quỷ tộc. "Dạ Thương, ngươi làm cái gì vậy? Đây là vật gì? Mau mau rút lui mở." Ở đây gần 30 đầu thần tuyển quỷ tộc thấy thế, sắc mặt kị biến. Bát sắc nguyên luân trong thả ra lực lượng kinh khủng cùng uy áp, để cho bọn họ sợ vỡ mật, vạn phần hoảng sợ. Không đúng, đây không phải là dạ thương thánh sư thanh âm. mà quỷ tộc lục hoàng tử khí sắc càng la biến được khó xử cực kỳ. Hắn hai mắt tràn ngập tức giận cùng dữ tợn. Đến thời khắc này, bảy muôi nghĩ kê ngàn vạn quỷ tộc ý đồ cướp đoạt đại yến giang sơn quỷ tộc thiên tài, lục hoàng tử cũng là rốt cục ý thức được trước mắt dị trạng. Phát giác phía trước cái này cùng dạ thương quỷ sư hoàn toàn tương tự quỷ tộc, dường như có không giống nhau thân phận. Nhanh, lan ra các ngươi quỷ lực, đem đạo này nguyên luân ngăn cản, chúng ta đều bị lửa gạt." Quỷ tộc Lục hoàng tử thảm thiết giống to, hắn trên thân hình, một đạo màu đen bức họa đột nhiên mọc lên, ở trước người mở ra, đem quỷ tộc Lục hoàng tử thân thể toàn bộ che trong. "Cái gì? Chúng ta bị lửa?" "Chẳng lẽ giả Thương Thánh sư phản loạn Lục hoàng tử điện hạ?" Xung quanh hơn 30 đầu thần tuyển quỷ tộc, nghe được Lục hoàng tử cấp quát, mặc dù không rõ công toi xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn vẫn là tại đồng nhất thời gian, kích động ra bản thân quỷ lực còn có từng món một phẩm cấp bất phàm pháp khí từ đám bọn hắn trên thân hình nhảy lên với anh nhưng mà bao gồm quỷ tộc lục hoàng tử ở bên trong sở hữu quỷ tộc tuy là phát hiện dương hàn khả nghi nhưng bọn hắn hậu chi hậu giác mà dương hàn cũng là dẫn đầu xuất thủ cộng thêm bên trong đại điện ma đỉnh cùng một bầy quỷ tộc khoảng cách bất quá mấy chục thước đối với thần tuyển cảnh đại tu mà nói điểm này khoảng cách cơ hồ liền cùng châm chọc cũng không có bất kỳ khác biệt vì vậy Ở nơi này, chút Thần tuyển vừa mới kích động ra bản thân quỷ lực cùng pháp khí trong lúc, Bát Sắc Nguyên Luân cũng đã hướng về bọn họ hung hăng đè xuống. Trong khoảnh khắc, Phảng phất Thiên địa đều có thể đổ nát một dạng cường đại kinh khủng nguyên lực, tự Bát Sắc Nguyên Luân trong, đều phóng thích, trong nháy mắt liền đem hơn 30 đầu quỷ tộc toàn bộ bao phủ. Không gì sánh kịp lực lượng đè xuống, hơn 30 đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc, cơ hội liền đường phản kháng cũng không có, liền đều ở Bát Sắc Nguyên Luân nghiền ép ở dưới, hóa thành vô số bụi, tiêu tán ở bên trong trời đất. Mà bát sắc nguyên luân lực lượng nhưng không vì vậy mà tiêu tán, nguyên luân lực hướng về bốn phía đi, nguy nga lộng lây đại điện, cùng với vàng tháp lớn cũng ở đây lúc này đổ nát. Phong hỏa thối lôi đan đến, Dương Hàn tay khẽ vẫy, bị bát sắc nguyên luân bao vây phong hỏa thối lôi kim đan, chính là hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng lỏng, rơi vào trong tay hắn. Dương Hàn trung quanh còn có một đạo tinh lực hộ tráo, trong nháy mắt mọc lên, đem trung quanh lộn xộn nguyên lực, tháp lớn, tòa thạch đều che, ngăn trở ở ngoài mấy trượng. Tê Các nhưng ở nơi này vàng tháp lớn cuồn cuộn xoáy thạch bụi đất tung bay trong lúc đó ba đạo thảm thiết mà vô cùng phẫn nộ quỷ tộc tề hung tiếng cũng là ở đột nhiên vang lên chỉ thấy bụi đất tung bay trong lúc đó dương hàn trước người vài trăm thước chỗ ba đạo cuồn cuộn khói đen bay lên trong khói đen ba đạo bốn cánh tay tam mục giữ tận quỷ tộc thân ảnh vừa nhảy ra đúng là quỷ tộc lục hoàng tử cùng hai gã thần tuyển cảnh giới đỉnh cao cường đại thuần huyết lúc này bọn họ cũng sẽ không phải là nhân tộc bộ dáng mà là triệt để hóa thành quỷ tộc thân thể bọn họ tóc thay bù sù, quần áo lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, trước ngực khẹt miệng càng là mang theo vết máu màu đen, chính là di chuyển đứng ở giữa không trung thân ảnh, cũng là lung lay sắp đổ. Bất quá cùng hắn trong nháy mắt bị trôn vùi ba mươi đầu thần tuyển quỷ tộc bất động, quỷ tộc lục hoàng tử cùng hai đầu thần tuyển đỉnh phong thuẫn huyết, tuy là thụ thương không nhẹ, nhưng lại cũng không có bị vết thương chí mệnh. Chương 740, phá ma tung quang kiếm tái hiện. Ngươi đúng là ai? Dạ thương thánh sư là phụ hoàng bổ nhiệm cùng ta, tuyệt sẽ không làm phản cùng ta. Quỷ tộc Lục Hoàng Tử đỉnh đầu một bộ màu đen bức họa chậm rãi và bền. Bức họa trên vô số dữ tận quỷ tộc hư ảnh ở trong mơ hồ chìm nổi, hoặc cầm trong tay lợi nhận chém giết liên tiếp, hoặc là hướng lên trời không thảm thiết tề hống, ngửa mặt lên trời gầm thét, dĩ nhiên là nhất kiện thần tuyển cấp bậc quỷ tộc pháp khí. Mà giờ khắc này quỷ tộc Lục Hoàng Tử khuôn mặt lại thêm bởi vì tức giận mà biến được dữ tận kinh khủng, ánh mắt của hắn âm lệ, hoán độc hướng về Dương Hàn thảm thiết tề hống, dám can đảm làm tổn thương ta Thánh tộc Đại soái. Thánh hậu, ngươi phải bị tội gì? Nói, ngươi đúng là ai? Thế nhưng tứ đại hoàng triều nuôi dưỡng thánh tộc kẻ phản bội. Ở quỷ tộc lục hoàng tử bên cạnh, hai đầu thần tuyển cảnh đỉnh phong quỷ tộc cũng may mắn sống sót, hướng về dương hàn thảm thiết gầm thét. Ở lục hoàng tử bên trái thuần huyết quỷ tộc, thân hình hơi mập, là nguyên bản nhân tộc thương nhân bộ dáng đầu kia quỷ tộc. Lúc này, trên người hắn cẩm bào sớm đã biến mất, lại mà thay thế cũng là nhất kiện màu đen thiếp thân bị giáp, trên đỉnh đầu một cái màu đen nguyên bảo bờ bền tỏa ra đạm ánh sáng màu đen nhạt, đem hắn thân hình báu phủ. Mà ở lục hoàng tử phía bên phải, nguyên bản nhân tộc tướng lĩnh trang điểm quỷ tộc, trên thân giáp trụ tỏa ra nhàn nhạt chói mắt, trong tay còn có một thanh huyết kiếm lớn màu đỏ, nằm ngang trước ngực. Hai đầu quỷ tộc trên thân pháp khí, giáp trụ, đẳng cấp đều là bất phàm. Ta là ai? Dương Hằng nghe được lục hoàng tử cùng liền đầu thuần huyết quát hỏi, hắn cười lạnh một tiếng, bên hông chói mắt thoáng hiện, chín chuôi tỏa ra quang hoa sáng chói kiếm khí chính là vừa nhảy ra này chín chuôi kiếm khí tỏa ra cựu sắc chói mắt, thuần thủy kiếm ý trong nháy mắt liền gặp quỷ tộc lục hoàng tử, cùng với hai đầu thuần huyết bao phủ. Tê Các, vì sao trong cơ thể ta lực lượng vận chuyển, trệ sáp mấy tầng? Đó là cái gì kiếm khí? Vì sao ta được khí cơ hoàn toàn bị kiếm khí tỏa nhất định? Mà ngay dương hàn luận tiên hồ trong, chín chuôi kiếm khí nhảy ra trước mắt, quỷ tộc lục hoàng tử cùng hai đầu thuần huyết đều là cảm thấy mình trong cơ thể quỷ lực trong nháy mắt liền bị yếu bất gần hai thành trong lòng càng là có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác đột nhiên mọc lên giống như là gặp cái gì thiên địch mà loại quỷ lực bị quản chế cùng khí cơ tỏa nhất định lại toàn bộ đến từ chín chuôi kiếm khí ở giữa một thanh đen kịt như mực thần tuyển thượng phẩm kiếm khí a thiếu niên hậu dương hàn quỷ tộc lục hoàng tử đến thời khắc này tự nhiên sẽ hiểu trước người cái này cùng dạ thương quỷ sư giống nhau như lúc thân hình chân thực phân thân trong lòng hắn tức giận cùng nục nhã không còn cách nào dùng bất luận cái gì lời nói để hình dung Thân là quỷ tộc thánh hoàng chỉ tử, liền một gã nhân tộc giả trang thánh sư, đều không cách nào phân biệt, điều này làm cho từ khi ra đời lên, liền luôn luôn lấy chí mưu cùng tâm cơ là ngạo lục hoàng tử, mất hết mặt mũi, trong lòng lòng tin cùng kiêu ngạo, lại thêm đụng phải không gì sánh kịp nhân ép. Càng tức giận là, Dương Hàn vẫn còn ở lục hoàng tử trong tay, lấy được côn ngô kiếm một cái mảnh vụn, đại yến chấn quốc thuật kim vũ ngưng thần quyết cùng với phong hỏa thối lôi kim đan. Thậm chí theo bản thân tiến nhập cự thành 30 đầu thần truyền cảnh cường đại quý tộc cũng bị Dương Hàn bắt sắc nguyên luân nghiền ép là bụi để cho quỷ tộc thực lực đại tổn thiếu niên hậu nhận lấy cái chết hợp sức vây giết hắn đoạt lại kim đan quỷ tộc lục hoàng tử bên cạnh thân hai gã thần tuyển đỉnh phong thuẫn huyết búng một cái ra bọn họ kích động ra màu đen nguyên bảo cầm trong tay đỏ thâm cử kiếm hướng về Dương Hàn hung mãnh nào tới thánh ngục chi đổ quỷ tộc lục hoàng tử hai tay đánh ra một đạo pháp quyết nhập vào đến đỉnh đầu màu đen trong bức tranh nguyên bản chỉ có hai trượng màu đen bức họa tức khắc trở nên lớn thập bội. Trong bức tranh, tất cả dữ tợn quỷ ảnh liên tiếp nảy ra, hướng về Dương Hàn hung ác nhao tới. Trong chớp mắt, liền có 36 con quỷ ảnh nảy ra, mỗi một đầu quỷ ảnh đều có chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Thái Khôn kiếm tộc, ngạo lập thương khung, kiếm Vi tôn, ta là Thái Ánh. Thái Khôn kiếm điện ngũ giai kiếm kỹ, phá ma giáp kiếm, thứ thứ nhất phá giáp tung kiếm quang. Dương Hàn nhìn về phía trước người tam đầu thực lực cường đại thuần huyết quỷ tộc, cũng không có một kia sợ hãi, thân hình hắn đứng ngạo nghệ tại chỗ quát như sấm mùa xuân. Theo hét lớn một tiếng, hắn tay phải vồ một cái, màu đen côn ngô kiếm liền thì bị hắn nắm chặt trong tay, tả hữu một chiều, tám thanh kiếm khí tức khắc đem hắn quanh thân thủ hộ. Trong đầu, côn ngô kiếm ngũ giai kiếm điển kiếm ý quy tích chậm rãi hiện lên, dương hàn thân hình đồng thời vận chuyển lên đến, trung quanh thiên địa nguyên khí, cùng với trong cơ thể ngôi sao nguyên lực đều lấy một loại dường ra mà quỷ dị giới hạn lạc vận chuyển, cũng toàn bộ tụ tập ở trong tay hắn côn ngô kiếm mũi kiếm, trường kiếm màu đen phía trên một đạo phảng phất có khả năng vỡ nát hư không điểm đen trong nháy mắt ngưng tụ điểm đen trong kinh khủng kiếm ý uy áp chậm rãi tăng dần ra ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng tê Các, đây là cái gì kỹ pháp thật là khủng khiếp loại lực lượng này không thể chống đối dương Hàn đối diện hai đầu thuần huyết quỷ tộc kinh thanh thẹn thẹn đều cường đại thân thể cũng là lạnh run nhanh mau lui lại đây là kim đan kiếm kỹ là kim đan kiếm kỹ quỷ tộc lục hoàng tử càng là thảm thiết tê hống Thanh âm bi thường, kinh sợ, nhưng lại tràn ngập vô tận tức giận, đáng chết, hắn làm sao sẽ có loại này kiếm kỹ, trong thành sở hữu quỷ tộc, mau mau cứu ta. Ở dương hàn Côn ngô kiếm trước, quỷ tộc lục hoàng tử có khả năng nhận thấy được, Côn ngô kiếm chung quanh chô bám vào nguyên lực cùng đại đạo quy tắc, đã xuất hiện một loại thần bí cải biến, chỉ có kim đan cảnh kiếm kỹ, cũng sẽ có như vậy uy năng. Côn ngô kiếm, kích. Mà giờ khắc này, dương hàn trong tay kiếm kỹ năng quy tích, cũng đã toàn bộ bày ra một khỏa hư không vòng xoáy đột nhiên xuất hiện dương hàn trước người côn ngô kiếm càng là dọc theo đạo không này ở giữa vòng xoáy đột nhiên vọt tới trong chớp mắt đã ngưng tụ nhất nguyên thân thể thân thể có thể so thần tuyển đỉnh phong tu giả dương hàn lại thêm trong nháy mắt cảm thấy mình thân thể bị này đạo hư không vòng xoáy dính dớp phảng phất trong nháy mắt liền muốn bị vòng xoáy chỗ xé nát rút lui dương hàn trong lòng nhất bẩm liền vội vàng buông tay ra tròng thân hình càng là đột nhiên trật lui phá giáp tung kiếm quang là ngũ giai kim đan kiếm kỹ Đối thi triển người thân thể có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Dương Hàn mặc dù có nhất nguyên thân thể, thân thể cứng hãn, nhưng dù sao không có tiến giai kim đan. Lần trước kiến đô khu vực sàn bán, hắn lấy chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi thi triển kiếm kỹ càng là suýt nữa để cho thân thể toàn bộ đổ ngã xuống tại chỗ. Mà giờ khắc này, mặc dù Dương Hàn đã tiến giai thần tuyển tam trọng đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ khó có thể chân chính thi triển phá giáp tung kiếm quang. Hắn kịp thời thu tay lại rút lui, nhưng gân cốt kinh mạch vẫn bị kiếm kỹ ngược lực. Chỗ chấn thương, trong miệng càng là có từng tia từng tia ngai ngái vị nổi lên, cũng là chịu không được tiểu nội thương. Siêu. Mà giờ khắc này, trôi này vừa mới thi triển đến một nửa phá ma giáp kiếm kiếm kỹ côn nô kiếm, cũng là siêu một cái, biến mất ở dương hàn cùng với tam đầu thuần huyết quỷ tộc trong tầm mắt. Vù vù. Cùng thời khắc đó, ở trước mặt làm lại hai đầu thần tuyển cảnh đỉnh phong thuần huyết quỷ hậu trước người, một điểm đen đột nhiên xuất hiện. Tê cáp. Không được. Hai đầu thần tuyển thuần huyết quỷ hậu quỷ nhãn co giúp nhanh, lớn tiếng tề hống. Trưng 741, Dương Hàn khuyên bảo. Bá. Nhưng mà còn chưa chờ hai đầu thuần huyết quỷ tộc tề hống phát ra, một đạo điểm đen chính là trực tiếp đi qua hai người thân thể. Chỉ thấy soát một cái, hai đầu thực lực cường đại, đều có hy vọng trùng kích tu sĩ kim đan chi cảnh thuần huyết quỷ tộc, liền vào thời khắc này hóa thành vô số cho bụi, tiêu tan thành mây khói. Vù vù. Mà màu đen côn lô kiếm lại vẫn có thừa uy, lại lần nữa hướng về quỷ tộc lục hoàng tử đi. Tê cáp, quỷ tộc lục hoàng tử trước người, màu đen bức hòa trên, 36 con chân nguyên cảnh đỉnh phong quỷ ảnh, nhưng ở lúc này ngăn trở ở quỷ tộc lục hoàng tử trước người. Nhưng đối với phá ma túng quang kiếm mà nói, những quỷ này ảnh lại càng là không chịu nổi một kích. Côn Ngô kiếm hóa thành một đạo điểm sáng màu đen lướt qua, 36 con quỷ ảnh tức khắc hóa thành hư vô, chính là Côn Ngô kiếm trải qua không gian, cũng là xuất hiện một đạo thật dài tan vỡ vết. Điểm sáng màu đen lại lần nữa lướt gấp xuyên qua. Trong nháy mắt tiếp theo chính là xuất hiện ở quỷ tộc lục hoàng tử trước người, điểm sáng màu đen trước, không gian vỡ nát, xuất hiện hư không vòng xoáy để cho lục hoàng tử thân thể, trong nháy mắt này, thì phải có hóa thành bụi chiều hướng. Thánh ngục lao, cầm cố văn vật. Mà ở trong nháy mắt này, quỷ tộc lục hoàng tử phía trên đỉnh đầu bập bền màu đen bức họa, cũng là đột nhiên Nazi, xuất hiện ở côn ngô kiếm trước, trong bức tranh, một đạo khản khản giữ tợn quỷ tộc tê hống, đột nhiên truyền hình ra. Màu đen bức họa trước Một đạo thật lớn quỷ tộc quỷ đầu kiến trúc hư ảnh đột nhiên xuất hiện, sâu thẳm như là quỷ miệng cửa lao ầm ầm mở ra, một cổ hấp lực truyền đến, tức khắc đem côn ngô kiếm nuốt như trong. Thái khôn kiếm tộc lấy kiếm làm tên giết trừ quỷ quái, cản khôn thanh tị màu đen bức họa chiếm đoạt côn ngô kiếm, nhưng ở trong bức tranh quỷ tộc trong lao ngủ, một đạo giàn nguôi nhưng tràn ngập dương cương kiên nghị thanh âm đột nhiên vang lên. Tê cát không gì phá nổi quỷ tộc thánh trong ngục thảm thiết thảm kêu vang vang lên theo đã khép lại ngục môn đột nhiên chấn động kịch liệt. hư vô trong lúc đó, một đạo điểm sáng màu đen lại lần nữa thoáng hiện, tự trong bức tranh trong lao ngục, vừa nhảy ra, hiện lên ở giữa không trung, mà màu đen bức họa phạch một cái, lại lần nữa rút về đến lớn trường bàn tay, rơi vào quỷ tộc lục hoàng tử trong tay. hiển nhiên vừa mới một tiếng thảm thiết thảm đe, chính là trong bức tranh pháp khí bản năng linh thức bị thương biểu hiện. bất quá bởi vì màu đen bức họa pháp khí ngăn trở, côn lô kiếm trên phá ma túy quang kiếm dư huy, lại đã hoàn toàn hao hết thiếu niên hậu, ta nhớ ở dưới, quỷ tộc lục hoàng tử thân hình bay ngược, côn nô kiếm mặc dù cũng không chạm tới lục hoàng tử thân thể, thế nhưng gần là điểm sáng màu đen trước vỡ nát không gian chi lực, cũng đúng vốn đã thụ thương quỷ tộc lục hoàng tử, lại lần nữa xuất hiện tổn thương to lớn, quỷ tộc lục hoàng tử trên thân giáp trụ toàn bộ tổn hại, chính là thân thể cũng là xuất hiện nhiều chỗ vỡ nát dấu hiệu, thân hình hắn bay ngược, hơn 10 cái phẩm cấp không thấp pháp khí, liên tiếp tự trong hai tay hắn ngẩng ra, đem hắn thân thể bao bọc vây quanh, thủ hộ, lục hoàng tử. Ngươi muốn đối với ta đại yến tiến hành chém đầu hành động, vậy hôm nay ta liền thay hàng tỷ yến quốc nhân tộc, cũng trảm ngươi thủ cấp." Dương Hàn tuy là bị phá ma túng quang kiếm phản lực chấn thương, nhưng cũng may hắn kịp thời thu tay lại, cộng thêm hắn tiến giai thần tuyển tam trọng, thân thể cường hãn hơn 10 lần, những thứ này tổn thương cũng không đủ để cho hắn mất đi toàn bộ năng lực hành động. Dương Hàn quan trọng cấp hàm, thân hình búng một cái, hướng về quỷ tộc Lục hoàng tử tới, hai tay hắn nắm vào trong hư không một cái, đem côn lô kiếm nắm trong tay hướng về quỷ tộc lục hoàng tử một kiếm đâm tới dạ thương thánh sư mau dừng tay dạ thương thánh sư ngươi đang làm cái gì mà giờ khắp này vàng tháp lớn vỡ nát mà xuất hiện phái thạch, đuổi bay cũng cơ bản toàn bộ đuổi lạc nhất định cự thành giữa không trung dương hàn thân hình cùng quỷ tộc lục hoàng tử thân hình đồng thời bày ra ở quỷ tộc cự thành mấy triệu quỷ tộc trong mắt chỉ thấy quỷ tộc lục hoàng tử trung quanh hơn 10 cái pháp khí lượn quanh hắn sắc mặt tái nhợt thân thể giáp trụ tận không có trên thân hình nhiều chỗ sâu đủ thấy xương vết thương đang không ngừng lùi lại mà cướp. Mà ở đối diện hắn, Dạ Thương Quỷ Sư bộ dáng dương hàn, lại cầm trong tay một thanh màu đen kiếm khí, hướng về Quỷ tộc Lục hoàng tử phun ra mà giết. Đó là đại yến thiếu niên hậu quái kiếm, Dạ Thương Thánh sư tại sao có thể có trôi này quái kiếm? Nhanh, mau ngăn cản Dạ Thương Thánh sư, hắn muốn chạm sát Lục hoàng tử. Chẳng lẽ là là cái viên này phong hỏa thối lôi đan? Trên bầu trời, hơn 30 đầu phụ mệnh ra quỷ tộc cao tầng, đều là biến sắc. Bọn họ mặc dù không rõ ràng đến phát sinh cái gì, nhưng Dương Hàn túng kiếm ra, muốn kích sát quỷ tộc lục hoàng tử một màn, cũng là chân thực tồn tại. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, hơn 30 đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo đạo hư ảnh, hướng về Dương Hàn cấp tốc đuổi theo. Đáng ghét, còn kém một chút như vậy. Dương Hàn nhìn thấy chung quanh hơn 30 đầu quỷ tộc vào tới, trong lòng không khỏi rất là tiếc hận, nếu không phải vừa mới quỷ tộc lục hoàng tử thần tuyển cấp bậc bức họa pháp khí ngăn trở. Hắn đã sớm đem lục hoàng tử một kiếm chém giết, mà giờ khắc này, hắn bản thân bị trọng thương, mà quỷ tộc lục hoàng tử quanh thân lại có bao nhiêu cái pháp khí bảo hộ, trừ phi hắn không để ý tính mạng mình, lại lần nữa phát động phá ma túng quang kiếm. Bằng không muốn ở hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng chạy tới trước, kích sát quỷ tộc hoàng tử, cơ hội là không có khả năng. Chỉ khi nào hắn phát động phá ma giáp kiếm, khỏi cần quỷ tộc động thủ với hắn, có lẽ thân thể mình cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phá ma giáp kiếm phản lực, chớ là hư vô. Lục hoàng tử, liền lưu ngươi một mạng, lần này chỉ là một giáo hấn, ngươi nếu như còn dám ngầm đoán ta đại yến, bước trên ta đại yến lãnh địa, ta tất tự mình trảm ngươi tại côn Ngô kiếm ở dưới. Dương Hàn đưa tay chộp một cái, tiêu kiện màu đen nguyên bảo cùng xích kiếm lớn màu đỏ, liền bị hắn thu vào trong túi càn khôn. Sau lưng của hắn thân thể rung lên, lôi dục thanh bằng vũ dục trong nháy mắt xuất hiện, thanh bằng vũ dục rung lên, tức khắc mang theo thân hình hắn, hướng về cự thành phía trên đi, trong tay hắn cuốn Ngô kiếm quấn cũng là thi triển ra chu ma cương lôi kiếm chín đạo cương lôi lướt đi hướng về quỷ tộc lục hoàng tử lần thứ 2 lướt gấp tê cáp thiếu niên hậu thiếu niên hậu a quỷ tộc lục hoàng tử thảm thiết gầm thét lại không một chút nhân tộc bộ dáng hắn hai mắt quấn độc tràn ngập vô tận tức giận hừng hực tức giận bốc lên gần như có thể đem chọn tọa quỷ tộc cự thành đốt cháy hầu như không còn h t t ạ toay nhanh cứu trợ điện hạ hơn ba đầu quỷ tộc nhìn thấy dương hàn lại lần nữa phát động công kích trong lòng co rụt lại, quỷ tộc lục hoàng tử thân là quỷ hoàng trị tử, nếu là thật bị Dương Hàn chém giết, bọn họ cũng toàn bộ đều phải bồi táng. Vì vậy, đến thời khắc này, dĩ nhiên không người đuổi theo Dương Hàn, hơn 30 đầu quỷ tộc, thế sông không thay đổi, hướng về lục hoàng tử cấp tốc phóng đi, trên hai tay, pháp khí, quỷ lực, đồng thời thi triển, trong nháy mắt đem Dương Hàn kích động ra chín đạo cương lôi bảo phủ. Đại Yến Vân Chu, xuất phát, ở nơi này kinh biến trong lúc, hơn năm vạn tên đại yến quân sĩ rốt cục toàn bộ leo lên vân chu hơn 20 chiến thuyền vân chu phát động hóa thành nhất đạo hư ảnh ở mấy triệu kinh nghi không định quỷ tộc trong tầm mắt lao ra cự thành biến mất đi dương hàn cũng là quát to một tiếng bí mật truyền âm thân hình hắn khẽ động hóa thành nhất đạo hư ảnh ở vân chu sau hướng về quỷ tộc cự thành bên ngoài lao đi chương 742, uy tín nô ha nghe được dương hàn kêu gọi quỷ tộc trong thành lớn bên ngoài hơn thập vạn đầu tử thị Đồng thời ngửa đầu thở dài, bọn họ thân hình chấp động, hóa thành một đạo mây mù màu đen, theo Dương Hàn đi. Tử thị quỷ dị, vũ cổ kinh người, hơn thập vạn tử thị đồng thời hướng về ngoài thành Lao Đi, chung quanh mấy triệu quỷ tộc, đang không có cao tầng ra mệnh lệnh, dĩ nhiên không có phát động bất kỳ công kích nào. Hơn thập vạn đầu tử thị, theo sau lưng Dương Hàn, mấy hô hấp chính là phần lớn tử thị, nhảy ra quỷ tộc cự thành. Điện hạ, người không sao chứ, mà cự thành trên bầu trời. Hơn ba mươi đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng cũng là đều đi tới lục hoàng tử bên cạnh, hướng hắn cấp thiết hỏi: Phế vật, một đám tạp thoại, các ngươi nhìn bản vương làm cái gì, còn không mo đổi bắt thiếu niên hậu? Lục hoàng tử thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, lung lay sắp đổ, thanh âm hắn bởi vì tức giận mà biến được khản khàn bén nhọn, hắn thảm thiết gầm thét: Ta phong hỏa thối lôi kim đan bị thiếu niên hậu cướp đoạt, còn có cái viên này côn ngô kiếm mảnh vụn, không thể để cho hắn chạy, không thể. Cái gì? Điện hạ phong hỏa thối lôi đan bị đoạn. Thế nhưng điện hạ, chúng ta, chúng ta cũng không nhìn thấy thiếu niên hậu A. Nghe được lục hoàng tử thảm thiết gầm thét, hơn 30 vị quỷ tộc cao tầng khiếp sợ hơn, càng là có chút không biết làm sao. Dạ thương thánh sư, chính là đại yến thiếu niên hậu giả trang. Quỷ tộc lục hoàng tử lớn tiếng thê thét đều, chân chính dạ thương thánh sư, rất có thể sớm đã bị Dương Hàn chém giết. Cái gì, điều này sao có thể, chúng ta cùng dạ thương thánh sư ở chung vài chục năm. Làm sao sẽ không phân biệt được hắn cùng với nhân tộc khác biệt? Dạ Thương Thánh sư có khả năng thao túng quay kiếm, hắn khả năng rõ là thiếu niên hầu. Quỷ tộc cao tầng 2 mặt nhìn nhau, Dạ Thương quỷ sư dĩ nhiên là dương hàn giả trang, tin tức này, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn cách nào tin tưởng. Quỷ tộc cùng nhân tộc chẳng những thân hình không giống nhau lắm, trên thân khí tức càng là không còn cách nào mô phỏng, hiện nay sống sót những quỷ này tộc, toàn bộ ở quỷ tộc cự thành sinh hoạt vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Đối với dạ thương thánh sư khí tức căn bản sẽ không nhận sai. Đi, chúng ta đi truy thánh, đuổi theo đại yến thiếu niên hậu, chỉ cần bắt lấy hắn, hết thể đều sẽ rõ. Bất quá, Dương Hàn Thao tung quay kiếm, cùng với lục hoàng tử nói, nhưng lại trong lòng bọn họ do dự không định. Mà lục hoàng tử mệnh lệnh, bọn họ cũng nhất định phải tuân thủ, lập tức hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng, thân hình đồng thời cấp động, cùng nhau hướng về cự thành ở ngoài đi. Thánh tộc con cháu, xuất kích, truy sát phản bội, đuổi bắt đại yến hi Tê cáp, xé nát bọn họ, xé nát. Trong cự thành còn có vô số hung lệ, tàn bạo tiếng gào thét vang lên, lấy được xuất kích mệnh lệnh, trong thành lớn mấy triệu quỷ tộc đồng thời phát động, hướng về cự thành bên ngoài truy kích đi. Mấy triệu quỷ tộc binh sĩ đồng thời chạy nhanh, chính là địa cự thành cũng bị chấn được gầm ầm liên tiếp, rung động liên tục. Thiếu niên hậu dương hàn, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Quỷ tộc lục hoàng tử thân hình chậm rãi biến hóa, hai cái quỷ trảo biến mất, trên chán thụ nhãn cũng biến mất không thấy nhưng hắn tuấn giật khuôn mặt lúc này so với quỷ tộc bộ dáng lúc còn muốn giữ tận thập bội hắn nắm chặt nắm đấm nhìn quỷ tộc cự thành đi thông bên ngoài hành lang thanh âm đoán lợi ta nhất định phải tự tay đưa ngươi chém giết à với anh cực nóng trong cánh đồng hoang vu tầm bầy loan núi non trùng điệp hỏa sơn trong đám một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên vang lên hỏa sơn trước mắt đất đá tung bay một chiếc thuyền vách toàn khắc kim linh mạng yến phù điều trăm trượng vươn chu tự đại mà chỗ sâu vừa nhảy ra cuồn cuộn tái thạch hạng Vân Chu trên trói mắt lập lòe, từng đạo pháp tấn hiện lên, mang theo Vân Chu hướng về cảng chỗ cao bay đi. Rầm rầm rầm. Mà ở chiếc này Vân Chu phía dưới, lại liên tiếp có từng chiếc từng chiếc Vân Chu nhảy ra đại địa, hướng về trên cao chạy tới, thô thô kể đi chừng hơn 20 chuyến thuyền. Tê Các, chuyện gì xảy ra? Trên Vân Chu là đại yến nhân tộc ở không chế, nhanh cản bọn họ lại. Vân Chu nhảy ra địa thông đạo, thanh âm to lớn cùng rung động, tức khắc đem thủ vệ ở cự thành cổng vào phụ cận quỷ tộc binh sĩ Tướng linh sở kinh động, mọi chỗ cắt vàng cùng cự thạch sau, mấy nghìn nói cường đại quỷ tộc thân ảnh nhảy ra, hướng về bay nhanh đi vân chu, hung mãnh đánh tới. Shakik, Shakik. Mà cùng lúc đó, còn có từng chiếc một cổ xưa cũ nát thật lớn cũng nỏ, bị mấy vạn địa giai quỷ tộc nhánh lên, ở từng nhóm một cấp thấp quỷ tộc tách rời kéo động ở dưới, từ căn to lớn cương thiết lớn tên ở cứng cỏi gân thú đạn động ở dưới bắn vào không trung. Bang bang bang, mấy trăm đạo cương thiết lớn tên bay lên. Đụng vào đại yến Vân Chu thuyền trên vách, phát ra nổ vang văng rội, lực lượng khổng lồ va chạm, càng làm cho vốn là có chỗ tổn thương Vân Chu, lung lay sắp đổ, ở trên bầu trời đung đưa trái phải. Mà mấy ngàn con bay lên quỷ tộc, càng là rơi vào Vân Chu trên, cùng trên Vân Chu mấy vạn đại yến quân sĩ chém giết cùng một chỗ. Tinh nguyên phân thân, Chu ma cương lôi kiếm. Tuy là Vân Chu trước Dương Hàn mà đi, nhưng bất quá khoảng cách mấy hô hấp, Dương Hàn cũng đã thông qua thật dài hành lang, hắn tự địa nhảy lên một cái tức khắc thấy bị mấy vạn quỷ tộc vây khốn hơn 20 chiến thuyền đại yến vân chu tuy là vân chu trên có năm chục ngàn đại yến quân sĩ 600 tên chân nguyên cảnh tu giả nhưng bọn hắn đại thể lẻo lẻo thụ thương trên tay càng không có pháp khí cường binh ở mấy ngàn con quỷ tộc vây giết trong cũng là ở vào cực đại hoàn cảnh xấu mà vân chu phía dưới mấy vạn cấp thấp quỷ tộc cung nọ liên tiếp phóng thích càng làm cho đại yến quân sĩ mệt mỏi ứng đối tràn ngập nguy cơ dương hàn thân thể run một cái tám đạo tinh nguyên phân thân tức khắc từ hắn trong thân thể nhảy ra. Mỗi một đạo phân thân mỗi cái giữ một thanh chân nguyên cực phẩm kiếm khí. Bọn họ ở giữa không trung thi triển kiếm kỹ. Trên trường kiếm ngưng tụ cương lôi hướng về vân chu phía dưới thao túng thật lớn cung nỏ cấp thấp quỷ tộc kích xả đi. với 72 đạo ẩn chứa cường đại nguyên lực cương lôi rơi vào 72 tòa thật lớn cung nỏ trên. Tức khắc đem cung nỏ hất bay, phá hủy. Cương lôi bạo tạc xuất hiện khí lãng, càng là sắp xỉ vạn con cấp thấp quỷ tộc trúng kích, gân cốt đứt đoạn. Côn lô kiếm đi Dương Hàn con ngón búng ra, con nô kiếm càng là vừa nhảy ra, ở trong bầu trời hóa thành vô số mang hư ảnh, đem tất cả trôi lơ lửng ở giữa không trung quỷ tộc chạm xuống. Nô hờ a a a. Sau đó đại địa chỗ sâu, còn có tất cả tử thị liên tiếp nhảy ra mặt đất, bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài, hướng về trên mặt đất cấp thấp quỷ tộc phóng đi. Còn có mấy đầu thần quyền cảnh tử thị ở cương vu dưới sự hướng dẫn, sung lên trên cao, đem vây khốn vân chu mấy nghìn quỷ tộc tách ra, xé nát. Dương Hàn sư huynh, gần cùng chúng ta cùng đi đi. Thiếu niên hậu, chúng ta cùng nhau phản hồi đại yến. Có Dương Hàn cùng với liên tiếp nhảy ra mặt đất tử thị giúp đỡ, trên mặt đất, Vây Khốn Vân Chu quỷ tộc cơ hồ ở ngắn ngủi mấy hô hấp thời gian, liền bị kích sát một nửa. Hơn 20 chiếc Vân Chu đại yến quân sĩ, cũng vì vậy lấy được thở dốc, tự quỷ tộc trong vòng vây lao ra, Vân Chu trên, năm chục ngàn đại yến quân sĩ, mấy trăm đại yến tu giả hướng về Dương Hàn cùng kêu lên hô to. Chương 743, Vũ Dũng Chư vị, đại hiến vương đô chính diện gặp quỷ tộc găm liu đe dọa, chư vị đi trước phản hồi hiến đô, hiệp trợ hiến vương chém giết quỷ tộc, bảo vệ ta đại hiến lãnh thổ. Dương Hàng nghe được Vân Chu trên mấy vạn quân sĩ la hét, hắn dừng lại trong tay công kích, đồng bền xoay người hướng về năm chục ngàn đại hiến quân sĩ cười nhạt. Chỉ thấy hắn con ngón búng ra bên hông túi chứa vật chính là tức khắc nảy lên vô số đạo quang hoa sáng chói cùng sáng ngời sắc bén, hướng về hơn 20 chiến thuyền đại hiến Vân Chu rơi đi hiện hiện ra từng trôi ngưng khí cường binh cùng với hơn ngàn cái chân nguyên pháp khí, tinh phủ tiểu châu không còn cách nào vận dụng những binh khí này. pháp khí đều là dương hàn một đường chém giết các đường xa phỉ quỷ tộc chỗ địa trong thành lớn quỷ tộc đại quân đang ở truy kích tới, ta là chư vị lại ngăn cản chốc lát, các ngươi mau mau thoát đi, lưu lại tính danh vì ta đại hiến đánh lui quỷ tộc. dương hàn hai tay chấp tay, sáng ngời hét lớn, hắn thân ảnh nhất chuyển cũng là lại lần nữa hướng về trung quanh quỷ tộc phóng đi. thiếu niên hậu đại nghĩa, chúng ta khắc khi trong lòng chọn đời khó quên Dương Hàn sư huynh Len Ken thiết quất là ta đại yến thật nam nhi năm chục ngàn đại yến quân sĩ mấy trăm đại yến tu giả nhìn phía Dương Hàn lại lần nữa nhằm phía Tam nhãn quỷ tộc thân ảnh nhiệt lệ trước mặt bọn họ hai đầu gối quỳ xuống ở đại yến vân chu trên hướng về Dương Hàn không người tam bái cứng rắn không khuất phục thân thể vào thời khắc này cũng là hơi rung động xuất phát hồi đại yến chúng ta tính mệnh đều là thiếu niên hậu cứu chỉ có đem một bầu máu nóng rơi xuống nước ở đại yến lãnh thổ mới không phụ thiếu niên hậu liệu mình cứu giúp tri ân. Năm chục ngàn đại yến quân sĩ nhất tề đứng lên, bọn họ trong hai mắt, chiến ý cùng uy nghiêm ầm ầm mọc lên, hơn 20 chiến thuyền đại yến vân chu nhất tề phát động, hướng về cực nóng hoang nguyên bên ngoài cấp tốc phóng đi. Rầm rầm rầm. Tê cắp tê cắp. Mà giờ khắc này, ở quỷ tộc cự thành lối vào, theo 10 vạn tử thị nhảy ra mặt đất, truy kích tới quỷ tộc đại quân, cũng là như là màu đen nham tương một dạng lao ra đại địa. Tất cả quỷ tộc binh sĩ sáu chi sản xuất tại chỗ như là dã thú chạy nhanh nhằm phía gác ở lối vào mười vạn tử thị vu cổ lực đổi đoạt sinh tử nhìn thấy năm chục ngàn đại yến quân sĩ thoát khỏi quỷ tộc vây khốn biến mất trong tầm mắt dương hàn trong lòng an tâm một chút hắn thân thể rung một cái từng đạo vu cổ lực từ hắn trên thân hình tàng ra rơi vào dưới thân vô số chết đi quỷ tộc thi hải trong nô ha nô ha nguyên bản cứng ngắc quỷ tộc thi hải ở vu cổ lực nhập vào trong nấy mắt cũng là đột nhiên xuất hiện chấn động cặn kẽ giáp lân lân trên da thịt Từng đạo màu đen hoa văn chậm rãi hiện ra. Sau đó những thứ này tứ chi không được đầy đủ quỷ tộc thi hải cũng là lại lần nữa đứng lên. Bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài, hóa thành một rõ ràng hợp lý tử thị, đến 10 vạn tử thị trong đại quân cùng lối vào lao ra quỷ tộc, chém giết cùng một chỗ. Vẹn vẹn mấy hô hấp ở giữa, liền có mấy ngàn con cấp thấp quỷ tộc thi hải bị dương hàn chuyển hóa thành tử thị. Không được, còn không đủ. Nếu muốn phải năm chục ngàn đại yến quân sĩ chân chính thoát khỏi quỷ tộc truy kích. Ít nhất cũng kiên trì một canh giờ thời gian. Tuy là khoảng chừng trong chốc lát, liền có mấy nghìn tử thị sinh ra, Chiến bảy, nhưng Dương Hàn ngừng trọng khí sắc, cũng không có một chút hòa hoãn, hai hàng lông mảy ngược lại càng thêm khẩn thúc. Hắn vung tay lên một cái, trên mặt đất, giả trang Vu cổ thuật sĩ Tinh Nguyên Phân thân nhảy vào bầu trời, mà Dương Hàn trên thân cũng là tinh huy lập lòe, đem hắn thân thể vây quanh. Dương Hàn đem dư Tinh Nguyên Phân thân cùng kiếm khí thu sạch lên, thân hình chậm rãi biến mất ở trong bầu trời. Tinh hồn nhãn, bổ sung nguyên lực, vu cổ mục trạc, uy năng đều phóng thế dương hàn trốn ở tinh nguyên phân thân phía sau trong hư không hắn không để ý thương thế trong cơ thể chưa lành cái chán tinh hồn nhãn trong tản ra tinh quang toàn bộ chuyển hóa thành vu cổ lực bị hắn khu động cùng trên hai tay một vòng tay kết hợp với nhau sau đó vô số đạo vu cổ lực càng là tự một vòng tay mà xuống nhập vào đến phía dưới quỷ tộc binh sĩ trong đem tất cả quỷ tộc giết chết biến thành vu cổ tử thị tê cát thiếu niên hậu tại đó dạ thương quỷ sư tại đó Ngay Dương Hàn thân ảnh vừa mới giấu ở tinh nguyên phân thân sau, địa trong thông đạo, hơn 30 nói khói đen phóng lên cao, hơn 30 đầu thần tuyển cảnh quỷ soái, quỷ hậu thân ảnh, cũng là lao ra đại địa. Bọn họ đứng nạo nghẽ giữa không trung theo tay vung lên, từng đạo màu đen quỷ lực, tức khắc hóa thành vô số khói đen bao phủ tới, trong khói đen, vô số quỷ trảo bắt kích, đem tất cả tử thị bóp nát, thuận tay ném đi. Là vô cổ thuật sĩ. Hắn tại chuyển hóa chúng ta thánh tộc con cháu mà khi những thứ này thần truyền cảnh quỷ tộc thần thức đảo qua giữa không trung cũng không có phát hiện dương hàn thân ảnh ngược lại thấy hóa thành vu cổ thuật sĩ bộ dáng tinh nguyên phân thân trôi lơ lửng ở giữa không trung phía sau vu cổ lực liên tiếp tàn mát tê Các, vu cổ thuật sĩ thần bí khó lường chúng ta tạm thời không nên treo trọng đi trước tìm kiếm thiếu niên hậu coi như những thứ này thánh tộc con cháu toàn bộ bị chém giết cũng không có phong hỏa thối lôi kim đan trọng yếu nhìn thấy vu cổ thuật sĩ bập bể giữa không trung từ đối với không biết sợ hãi Cùng với lục hoàng tử mệnh lệnh, những quỷ này tộc cao tầng cũng là nhất tề lui lại, sau đó hướng về đại yến vân chu biến mất phương hướng đuổi theo. Cương Vũ, cản bọn họ lại." Dương Hàn quát lệnh một tiếng, ở mấy vạn tử thị ở giữa, Cương Vũ cùng năm đầu vẫn song suốt thần tuyển tử thị, cũng là tức khắc nhảy ra, nhằm phía hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng. Tử khí nazi, tái tạo thần tuyển. Mà đồng thời, Dương Hàn ở hai tay liên tiếp tỏa ra vu cổ lực, cải tạo tử thị là lúc, trong lòng ý niệm chớp động. Phía sau hai cái do Vu Cổ lực ngưng tụ cánh tay chậm rãi biến ảo ra. Vu Cổ cánh tay pháp tấn đồng thời bộc lên, hướng về dưới thân hơn thập vạn tử thị rơi đi. Tức khắc có gần 10 vạn tử thị thân thể, trong nháy mắt khô héo, mục nát, còn có 100 ngàn đạo lực lượng lớn nhất ở tử thị trên thân hình nhảy lên, rơi vào 20 con chân nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ tử thị cùng với cương vu trên thân. "Nô ha." Này 20 con tử thị ngửa mặt lên trời thở dài, khí tức cùng thân thể trong nháy mắt đột nhiên tăng cường. Thoái hóa là thần tuyển cảnh sơ kỳ tử thị, bọn họ đồng thời nhảy lên, đánh về phía hơn 30 đầu thần tuyển cảnh quỷ tộc cao tầng. Cái gì, Vu cổ thuật sĩ dĩ nhiên có thể lật tay trong lúc đó, đáp nạn thần tuyển đại tu. Hắn không muốn để cho chúng ta đi, chẳng lẽ là muốn chúng ta cũng chuyển hóa thành tử thị sao? Nhìn thấy Dương Hàn trô thi triển quỷ dị thủ đoạn, hơn 30 đầu thần tuyển quỷ tộc cao tầng, đều là cảm thấy thật sâu khiếp sợ cùng không thể tin, đồng thời càng có một loại sợ hãi ở trong lòng mọc lên. Xem ra chúng ta trước hết giết hắn, bằng không để cho hắn luôn luôn chuyển hóa, có lẽ rất nhanh liền sẽ có trên trăm đầu thánh tuyển cảnh tử thị, bị hắn luyện hóa ra. Không sai, cái này vu cổ thuật sĩ vẫn không có trực tiếp xuất thủ, thực lực của hắn, e rằng cũng không phải cường đại như vậy. Chém giết hắn, bằng không còn nữa một canh giờ, để cho hắn luyện hóa ra trăm con thần tuyển tử thị, chúng ta tất nhiên sẽ chết, không có hắn tuyển chọn. Sợ hãi ở hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng trong lòng liên tiếp lang hắn ra nhưng rất nhanh cũng là chuyển hóa thành thật sâu sắc ý, bọn họ thân hình lại lần nữa nhất chuyển, hướng về Cương Vu dẫn dắt 25 đầu thần tuyển tử thị phóng đi. Chương 744, thủ đoạn. Tê cấp, tê cấp. Trong bầu trời, hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng đi vòng mèo, cùng xông tới mặt 26 đầu tử thị xung phong liều chết cùng một chỗ. Tử thị trong, trừ Cương Vu là thần tuyển cảnh đỉnh phong bên ngoài, dư 25 đầu thần tuyển tử thị, lại vẹn vẹn là thần tuyển nhất trọng chi cảnh. Mà quỷ tộc trong, lại có 6 con thần tuyển hậu kỳ cường đại quỷ hậu, thần tuyển cảnh trung kỳ quỷ xoáy cũng là không ít. Vừa mới giao thủ, Tử thị một phương, liền liền thì bị bảy quỷ tộc cao tầng chô áp chế. Mà dương hàn dưới thân trên mặt đất, vẹn vẹn còn lại mấy vạn con tử thị, càng là khó có thể ngăn cản dưới đất liên tiếp nhảy ra quỷ tộc đại quân. Còn không đủ, còn không đủ, tinh hồn nhãn phong thích tinh huy. Dương Hàn cắn chặt hàm răng, hắn đột nhiên thầm quát một tiếng, tinh hồn nhãn bên trong, vô số tinh huy lực liên tiếp tản mát, đi qua hắn thân thể biến thành vô cổ lực, hướng về dưới thân quỷ tộc đại quân đi. Một đoàn đoàn tinh huy ẩn chứa vô hạn tinh lực, chúng nó đồng thời tỏa ra bị dương hàn chuyển hóa, để cho hắn vốn đã thụ thương thân thể, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhẹ nhẹ tiên huyết càng là theo dương hàn miệng mũi, liên tiếp chảy xuôi, hắn thân thể run rẩy run rẩy run, run, nhưng vẫn như cũ ngưng chặt thần hồn, dựa vào bản thể ý chí cường đại liên tiếp kiên trì. Mà bằng bạc tinh lực chuyển hóa thành vô cổ lực sau, Cang La lấy thập bội tốc độ hướng về trên mặt đất quỷ tộc phóng đi. Từng đạo vu cổ lực, nhập vào tất cả cấp thấp quỷ tộc tròng, đem tất cả quỷ tộc sinh cơ cấp đoạn, lại thêm đem vu cổ hoa văn toàn khác, sinh ra tất cả vu cổ tử thị. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, liền lại lần nữa có 200.000 tử thị sinh ra. Ô, nhưng vào đúng lúc này, Dương Hàn trên hai tay vu cổ một trạc cũng là phát ra một tiếng túi đầu nghẹn ngào tiếng. Dương Hàn cũng là trong nháy mắt phát hiện, nguyên bản tự vu cổ một trạc trên liên tiếp tỏa ra kỳ dị ba động, vào giờ khắc này cũng là từ từ yếu bớt mà hắn thao túng Vu Cổ Lực ở nhập vào đến dưới thân vô số quỷ tộc binh sĩ thân thể sau, tuy là vẫn như cũ có khả năng sẽ rất nhiều binh sĩ bốc chết, cũng chuyển hóa thành Tử Thị tỷ lệ cự tuyệt nguyên lai 100%, giảm thiểu đến 50%. Đồng thời theo thời gian đưa đẩy, tỷ lệ thành công càng là đang không ngừng yếu bớt. Chẳng lẽ là Vu Cổ một trạc bên trong mặt trái khí tức, toàn bộ hao hết. Dương Hàn trong lòng kinh ngạc, hắn vận dụng Vu Cổ Lực cùng trên hai mắt, hướng về trên cổ tay một đôi một vòng tay nhìn lại. Đúng là nhìn thấy một vòng tay trên, nguyên bản phát ra yêu ớt quang huy một vòng tay hoa văn, lúc này cũng là ảm đạm không ánh sáng, không khí trầm lặng. Xem ra muốn lại lần nữa sử dụng một vòng tay, nhất định phải liên tiếp bổ sung một vòng tay cần các loại tâm tình tiêu cực lực. Dương Hàn thầm than, một vòng tay sử dụng, tuyệt sẽ không vô cùng vô tận, bằng không như vậy thủ đoạn thông thiên, vô cổ thuật sĩ ở Viễn cổ, cũng đã thống ngự toàn bộ huyền hoàng thế giới. Vì vậy Dương Hàn trong lòng tuy là tiếc hận, nhưng là không phải là không có chuẩn bị. Mà lúc này, hắn bám vào vu cổ lực hai mắt, càng có khả năng cảm ứng rõ ràng đến, ở phía dưới chém giết tử thị cùng quỷ tộc trong, đang có từng đạo tàn nhẫn, sát lụt, khát máu, sợ hai tâm tình lực, liên tiếp mọc lên, bị một vòng tay thu nhận. Nhưng loại trình độ này tâm tình tiêu cực lực, đối với một vòng tay mà nói, nhưng cũng chỉ là như mối bỏ biển. Bất quá 200.000 tân sinh tử thị, cũng đầy đủ ta chống lại một đoạn thời gian. Dương Hàn hai tay lại lần nữa huy vũ. Vừa mới thôi hóa mà sống 200 ngàn tử thị trong, lại lần nữa có 10 vạn tử thị lực lượng lớn nhất bị Dương hàn cấp đoạt. Hai tay hắn một điểm, 100 ngàn đạo lực lượng lớn nhất, trong một nửa tức khắc nhập vào đến 10 đầu tương đối cường đại chân nguyên cảnh tử thị trên thân hình, một nửa kia cũng là hướng về trong bầu trời, đang cùng quỷ tộc giao chiến hơn 20 đầu thần tuyển tử thị trên thân. Nô Ha 10 đầu tân sinh thần tuyển tử thị chuyển hóa ra, bọn họ thân hình ngày lên, đến bầu trời chiến đoàn trong. Mà trên bầu trời hơn 20 đầu thần tuyển tử thị, khi lấy được năm chục ngàn nói lực lượng lớn nhất quán chú sau, chiến lực cũng là hơi đề thăng. Hơn 30 đầu tử thị đối chiến hơn 30 đầu thần tuyển quỷ tộc, tuy là vẫn như cũ hoàn cảnh xấu rõ ràng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại có thể chống đỡ một. 2. Dương Hàn chuyển hóa tử thị hoàn tất, tay phải hắn hư không nắm chặt, đem côn lô kiếm nắm trong tay, thân hình khẽ động, liền muốn thừa dịp thời cơ, chém giết vài đầu thần tuyển quỷ tộc. Phúc. Nhưng hắn thân hình vừa mới phát động, Ngược chính là đau đớn một hồi truyền đến, trong miệng xuất ra một đạo tiên huyết, trong cơ thể tinh lực cũng là trong khoảnh khắc, không còn cách nào thông thuận vận chuyển. Vừa mới chuyển hóa vu cổ lực, dĩ nhiên để cho ta thương thế biến được nghiêm trọng như vậy. Dương Hàn nội thị thân thể, phát hiện mình thân thể kinh mạch bị thương nghiêm trọng, còn hơn lần trước ở Vương đô khu vực săn bắn thi triển ngũ giai kiếm kỹ tổn thương, cũng là chênh lệch không bao nhiêu, chỉ có thể tạm thời lảng tránh. Dương Hàn tuy là không cam lòng, nhưng là chỉ có thể thầm hận một tiếng, hắn cắn chặt răng. Lại lần nữa vung cánh tay lên một cái, phía dưới trên mặt đất, lại có năm chục ngàn tử thị lực lượng lớn nhất bị hắn cướp đi, nhập vào đến trên bầu trời hơn 30 đầu tử thị trong thân thể. Sau đó trong óc hắn ý niệm chấp động, trước người mặc vu cổ pháp bảo tinh nguyên phân thân chính là thả người nhảy một cái hướng về hơn 30 đầu thần tuyển quỷ tộc đánh tới. Đê tiện quỷ tộc tạp thoái, thật coi bản tôn giả không thể chém giết các ngươi sao. Tinh nguyên phân thân phát ra một đạo giả nuôi chợt quát tiếng, giấu ở vu cổ pháp bảo phía dưới hai cánh tay rung lên. Vu cổ pháp bảo dâng lên, một cái da rẻ thô ráp, trên thân dài khắp thật lớn gai xương, hai tay là hai thanh lợi nhận thật lớn hình người. Đột nhiên hiện ra, a, đó là vật gì? Vu cổ thuật sĩ muốn xuất thủ, nhìn thấy tinh nguyên phân thân nhảy ra, hiện hiện ra quỷ dị thân thể, hơn ba mươi đầu quỷ tộc cao tầng, lại lần nữa khiếp sợ. Ta dường như gặp qua cái này hình người, đúng ở thánh hoàng bệ hạ thượng cổ vạn tộc tập tranh ảnh tư liệu tiến lên, là nhận đâm quỷ tộc, nhận đâm tộc, hơn ba đầu quỷ tộc cao tầng trong. Đường phong cùng hạt độc kinh sợ tiếng, càng là thảm thiết vang lên. Rõ là thượng cổ trung tộc. Nhanh, chúng ta mau bỏ đi. Nghe được đường phong cùng hạt độc khe thét đều, ở đây dư 30 đầu quỷ tộc cao tầng, cũng là muốn lên cái gì, bọn họ dưới sự sợ hãi, bản năng về phía sau nhất tể thối lui. Cương vu, dẫn ta đi. Ma liên cái này khoảng cách trong lúc đó, Dương Hàn quát khẽ một tiếng, cùng quỷ tộc dây dưa hơn 30 đầu tử thị đồng thời rút lui. Cương vu càng là vọt tới Dương Hàn giấu ở hư không chỗ. Hắn một bà ôm lấy Dương Hàn, hướng về cực nóng Bình Nguyên bên ngoài, cấp tốc đi. Bá. Lúc này thả người đập ra tinh nguyên phân thân, nhưng ở cương vu cùng một chúng tử thị viễn độn trong ngáy mắt, đột nhiên bành trướng, hóa thành từng đạo mạc lục sắc vô cổ lực, đi tứ tán, biến mất ở giữa không trung, chỉ có nhất kiện vô cổ pháp bảo, theo gió phiêu lãng, chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. Không thấy, vô cổ thuật sĩ làm sao không thấy? Hắn nhất định ẩn nặng, muốn âm thầm tập kích chúng ta. Rút lui, đi trước. Hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng, nhìn thấy tinh nguyên phân thân tiêu tán, cũng là càng kinh sợ, bọn họ không được sợ chết, thế nhưng vu cổ thuật sĩ chuyển hóa thi hải là tử thị thủ đoạn, nhưng lại làm cho bọn họ chán ghét không gì sánh được, trong khoảnh khắc hơn 30 đầu quỷ tộc cao tầng, hướng về bốn phương tám hướng mà trốn. Trưng 745, tái tạo cương vu, tê cáp, địa cự thành cổng vào bầu trời, hơn 30 đầu thần tuyển quỷ tộc hóa thành bao quanh hát vụ, chạy tứ phía, trong ngáy mắt, liền lướt đi hơn 10 nhưng mà. Trong dự đoán bị Vu Cổ thuật sĩ truy sát chạm xuống tình hình, cũng không có phát sinh, hơn 30 đầu thần tuyển quỷ tộc không có người nào đụng phải Vu Cổ thuật sĩ truy kích. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Thượng cổ Vu Cổ thuật sĩ đây, hơn 30 đầu quỷ tộc kinh nghi không định, bọn họ hồi tưởng nhìn, phạm vi nhìn cùng thần thức trong cảm ứng, Vu Cổ thuật sĩ thân hình vẫn chưa lại lần nữa hiện ra, chính là 30 đầu thần tuyển tử thị thân ảnh, từ lâu biến mất ở cực nóng hoang nguyên trong cao không. Mà điệu cự thành cổng vào phụ cận, chỉ có mấy vạn con cấp thấp tử thị ở vô số quỷ tộc binh sĩ dưới sự vây công bị xé rách thành mảnh vụn bị quỷ tộc binh sĩ thân ảnh bảo phủ chúng ta bị lừa vua cổ thuật sĩ căn bản cũng không có năng lực cùng chúng ta chống lại hắn cảnh giới nhất định còn chưa khôi phục nếu không thì coi như hắn có thần tuyển cảnh đỉnh phong tu vi cũng có thể đem chúng ta toàn bộ chém giết hơn 30 đầu thần tuyển quỷ tộc trợ tình ngộ, bọn họ thảm thiết tề hống thanh âm rung trời nhanh mau đuổi theo kích đại yến vân chu phái các đường thám báo tìm kiếm thiếu niên hậu tung tích. Quỷ binh ở trên thánh tộc con cháu, theo ta xuất kích. Trong bầu trời, chúng thần tuyển quỷ tộc lớn tiếng gầm thét, bọn họ thân hình nhất chuyển, dẫn dắt quỷ tộc binh sĩ, hướng đại yến phương hướng cấp tốc đánh tới. Mấy trăm ngàn ngưng khí thất trọng ở trên quỷ binh, hóa thành hơn 10 đạo mây mù màu đen, đi tứ tán. Cương vu, hướng, hướng đại trạch quốc phương hướng đi. Cực nóng hoang nguyên khu vực biên giới, hơn 30 nói màu đen hư ảnh ở giữa không trùng cấp tốc xuyên qua, Dương Hàn sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn. Hắn nằm ở cương vu trên lưng, giơ ngón tay lên, chỉ hướng Đại Trạch Quốc phương hướng, thanh âm yếu ớt, cách quãng. Tuân lệnh. Cương vu không khí trầm lặng, cứng ngắc đắp lại, thân hình hắn hơi nhất chuyển, hướng về Dương Hàn chỉ phương hướng cấp tốc mà đi. Tinh hồn nhãn, tỏa ra tinh huy. Dương Hàn gian nan thở dốc, hắn bên trong đầu tinh hồn nhãn khẽ chấn động, tỏa ra điểm tinh huy nhập vào đến trong thân thể, chậm rãi chữa trị bị tổn thương kinh mạch, dẹp loạn trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí. Hơn ba đầu tử thị một đường bay nhanh, tước trưởng ba canh giờ. Buôn tập ra mấy ngàn giảm. Hô, thương thế cuối cùng ổn nhất định. Đi qua ba canh giờ tinh hồn nhãn tu dưỡng, Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Tuy là lúc này hắn thương thế trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng quần cuộn huyết khí đã gần như bình ổn. Bị tổn thương kinh mạch, nội tạng cũng bị tinh huy lực chữa trị hơn phân nửa, tái nhợt trên mặt cũng có nhàn nhạt huyết sắc mọc lên. Ánh mắt của hắn nhìn phía trung quanh, trong đầu mảng xa hoang nguyên địa đồ cùng trung quanh cảnh tượng lẫn nhau kết hợp dần dần phân biệt ra bản thân cơ bản chỗ cương vu phía trước có một chỗ ngân lệnh xa phỉ xào huyệt chúng ta đi dương hàn lúc này vẫn như cũ thân ở mãng xa hoang nguyên chỗ sâu ở bên trái đằng trước trăm dặm chỗ đúng là một cẩu ngân sắc cắt làm xa phỉ xào huyệt dựa theo hắn chiếm được tin tức chỗ này xa phỉ đã sớm đại yến quân sĩ tiêu diệt cương vu nghe vậy Chậm rãi gật đầu thân hình hắn chậm rãi hạ xuống hướng về dương hàn chỉ phương hướng đi hơn mười cái hô hấp qua đi cương vu thân hình phóng qua một chỗ thật cao cồn cát liền có một cổ rướt rát khí tức xông tới mặt, phía trước 20 dặm chỗ, một chỗ bao la thật lớn ốc đảo xuất hiện ở dương hàn trong tầm mắt. Tuy là chỗ này ốc đảo hồ nước mát lạnh, mặt hồ không nhỏ, còn có cỏ xanh, cao thụ sinh trưởng trong, vẻ xanh biếc trầm trề, nhưng dương hàn liếc nhìn lại, đã thấy không tới một bóng người. Ốc đảo bên trong liên miên không ngừng ra thú đại trướng, cơ hồ toàn bộ sụp đổ, vô số khói đen ở ốc đảo bên trong chậm rãi phiêu dãng, còn có vô số sớm đã khô quắt thi hải phân bố ở giữa. Phảng phất một chỗ tu la địa ngục. Cương Vũ mang theo Dương Hàn cùng với hơn 30 đầu tử thị rơi vào ốc đảo trung tâm một chỗ hồ nhỏ cạnh, một đám tử thị thân hình cấp động, đem hồ nhỏ chúng quanh tạp nham hải cốt toàn bộ rời đi, dọn dẹp ra một mảnh chỗ trống. Còn có một đầu tử thị ở ốc đảo ở giữa, tìm kiếm ra một tòa hoàn hảo da thú đại chướng, tới chỗ trống trong, đem nhánh lên. Ta muốn ở đây bế quan mấy ngày, Cương Vũ, ngươi dẫn dắt một đám tử thị ở chung quanh cẩn thận phòng vệ. Dương Hàn nhẹ giọng phân phó, thân hình hắn khẽ động chính là nhảy vào đến ra thú bên trong đại trứng ngồi xếp bằng sau đó hắn hai mắt hơi khép lại trong cơ thể tinh nguyên đạo hoàng kinh chậm rãi vận chuyển ở tinh hồn nhãn tinh huy tẩm bổ ở dưới chữa trị thương thế trong cơ thể thời gian trôi qua ngày hàng mặt trăng lên đợi cho sắc trời thâm trầm trăng sáng treo cao trong lúc dương hàn đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hắn một tinh quang phật ra thương thế trong cơ thể cũng là đều khôi phục đồng thời trải qua trận chiến này tu vi cảnh giới lại lần nữa có chút đề thăng Hiện nay đến đô trung quanh nhất định sớm bị quỷ tộc gâm thầm vây quanh, còn có nhiều thần tuyển cảnh quỷ xóa, quỷ hậu hổ coi nhìn chăm chú, tin tưởng quỷ tộc lục hoàng tử chỗ điều khiển năm đầu kim đan cảnh quỷ vương cũng đã đều biết đầu hàng lâm Dương Hàn thương thế trong cơ thể khỏi hẳn, nhưng không tức khắc đứng dậy chạy tới Yến đô. Hôm nay dưới tay hắn tinh phủ thủ vệ bị vây tinh phủ tròng, căn bản là không có cách điều khiển, mà bên cạnh tuy là tụ tập hơn 30 đầu thần tuyển cảnh tử thị, nhưng đối mặt quỷ tộc xuất thế đã lâu toàn diện tấn công cũng không được tác dụng quá lớn. Dù sao thần tuyển cảnh tử thị nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đối kháng kim đan cảnh quỷ vương, hướng chi quỷ tộc phái tới thần tuyển quỷ tộc, số lượng cũng tuyệt đối không ít. Cương vù, chúng tử thị, toàn bộ đi vào. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, một cái toàn thân kim sắc lộng lây đăng dược, chính là xuất hiện ở trong tay hắn, ánh mắt của hắn hơi lập lòe, trần trời chốc lát, cũng là ngẩng đầu đột nhiên quát lên. Nô ha, ra thú bên trong đại trướng, âm phong tr 32 đầu tử thị thân ảnh chính là tức khắc xuất hiện ở Dương Hàn trước người. Những thứ này tử thị trong, trừ cương vu thân là thần tuyển cảnh đỉnh phong bên ngoài, dư tử thị đều là thần tuyển cảnh sơ kỳ, mà nguyên bản do u ngược cùng với dạ thương quỷ sư chuyển hóa tử thị, lại sớm đã đang đại chiến trong, bị quỷ tộc đánh nát. Lực lượng lớn nhất rời đi. Dương Hàn ánh mắt lướt qua trong 10 đầu tu vi cảnh giới thấp nhất tử thị, hắn hai tay nhấc một cái, 10 đạo lực lượng lớn nhất tức khắc từ này 10 đầu thần truyền sơ kỳ tử thị trên thân mọc lên liên tiếp nhập vào đến cương vu trong thân thể. Nô Ha vốn đã đến thần tuyển cảnh đỉnh phong cương vu dơ thẳng lên trời thở dài trên thân khí tức lại lần nữa tăng mạnh không ngừng kéo lên nhưng ở đạt đến một cái đỉnh điểm sau tuy là tử khí vẫn như cũ liên tiếp nhập vào nhưng cương vu khí tức lại vẫn không có một chút tồn vào. Xem ra đến thời khắc này cương vu cảnh giới đã đến thần tuyển cảnh đỉnh phong đỉnh điểm chỉ cần ở về phía trước đột phá nhất trọng chính là kim đàn chi cảnh. Dương Hàn vung tay lên Không có bị cương vu thu nhận còn lại mấy đạo lực lượng lớn nhất, liền bị đánh vào đến trung quanh vài đầu tử thị trên thân hình. Sau đó hắn xem trong tay phong hỏa thối lôi kim đan một cái, ngón tay hư không một điểm, một đạo tinh lực thoáng hiện, rơi vào trên kim đan đem kim đan một phân thành hai. Trưng 746, Thiên Giai Nguyên Quyết. Cương vu, này non nửa mai phong hỏa thối lôi kim đan liền ban cho ngươi. Úc đảo ra thú bên trong đại trướng, dương hàn ngón tay vung lên, tinh lực hóa nhận hạ xuống, đem phong hỏa thối lôi kim đan cắt Hóa thành một lớn một nhỏ hai quả kim đan. Lớn hơn một chút kim đan, có nguyên bản kim đan bảy thành cỡ, nhỏ một chút kim đan, cũng có ba thành cỡ. Nhìn trước người hai quả kim đan, Dương Hàn trong mắt tuy là thoáng qua vẻ nối tiếc vẻ, nhưng vẫn đúng con ngón đúng ra, đem trong cái viên này nhỏ một chút kim đan bắn hướng cương vu Hiện nay Đại Yến đang đứng ở sống còn trước mắt, đối mặt vô cùng có khả năng xuất hiện năm đầu kim đan quỷ vương. Đại Yến một phương, hiện nay đã biết kim đan cao thủ, lại chỉ có quy yêu láo tổ một người cao nhất cấp bậc chiến lược, trên lệnh cách quá xa. Vì vậy Dương Hàn cũng là hy vọng có thể ở phản hồi yến đô trước, đem cương vu thối hóa, tiến giai kim đan cảnh, chỉ có như vậy, phương mới có thể không lâu sau yến đô trong đại chiến, đánh lui quỷ tộc. "Nô ha." Cương vu ha to miệng, tức khắc đem Dương Hàn đưa tới non nửa mai phong hỏa thối lôi đan chiếm đoạt, sau đó thân hình hắn búng một cái, lướt đi ra thú đại trưởng, cũng là hướng về phương xa đi, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cương vu chiếm đoạt kim đan. Nếu là thật có thể tăng cấp kim đan, lên tiến giai thanh thế tất nhiên rất kinh người, xuất hiện kịch liệt nguyên khí ba động, vì vậy nhất định phải rời xa Dương Hàn. Các ngươi cẩn thận gác tứ phương. Dương Hàn nhìn trước người còn lại 21 con thần tuyển tử thị, nhẹ giọng phân phó, sau đó thân hình hắn nhảy ra ra thú đại trướng, thả người nhảy một cái, rơi vào ốc đảo giữa hồ. Hắn đáp xuống hồ nước sâu nhất chỗ, hai chân quanh lại, trong tay phong hỏa thối lôi kim đan bị tinh lực bao vây, đưa cho miệng. Hắn đem kim đan hàm tại dưới lưỡi, chậm rãi độ ra tinh lực luyện hóa, phong hỏa thối lôi kim đan nhất ngộ tinh lực, tức khắc hóa thành từng đạo chí thuần phong hỏa cương lôi tinh khí, dọc theo Dương Hàn thân thể kinh mạch chạy qua toàn thân. Phong hỏa cương lôi tinh khí ẩn chứa tam trọng lực lượng bản nguyên, chìm vào Dương Hàn gần cốt huyết nục, mỗi chạy qua một chỗ, liền sẽ dùng phong hỏa cương lôi lực, đối Dương Hàn thân thể tiến hành rèn luyện cùng cường hóa. Còn có từng đạo tinh khí nhập vào đến hắn trong khí hải, cùng tinh lực dung hợp lẫn nhau, ở tinh nguyên đạo hoàng kinh dưới sự vận chuyển, từ từ kéo Dân dân ở Dương Hàn phía sau, Bát Sắc Nguyên Luân lại lần nữa hiện ra, bất quá ở cương lôi tinh khí liên tiếp dung hợp phía dưới, Bát Sắc Nguyên Luân bên trong, lại lần nữa có một đạo xanh ánh sáng màu vàng lóng loé lên, lên ra. Bát Sắc Nguyên Luân thêm nữa một màu, cũng là hóa thành cựu sắc nguyên luân, mà Dương Hàn trong cơ thể vận chuyển tinh nguyên đạo hoàng kinh dường như cũng ở đây cương lôi dung hợp ở dưới, phát sinh đột sắc. Trong chớp mắt, Dương Hàn chỉ cảm giác mình tinh nguyên đạo hoàng kinh vận chuyển quỹ tích xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Tuy là tốc độ vận hành đột nhiên chậm lại thật bội, nhưng mỗi vận chuyển một lần, đối với hắn thân thể cùng tinh lực tăng tiến, cũng là tăng cường gấp trăm lần. Theo tiến hóa sau tinh nguyên đạo hoàng kinh ở trong cơ thể hắn vận chuyển hoàn chỉnh cả một cái chu thiên, Dương Hàn có khả năng rõ ràng cảm thấy mình trong cơ thể tinh lực biến được càng thuần túy cùng ngưng luyện, mỗi một sợi tinh lực gần chứa lực lượng, đều so quá khứ cường đại gần 5 phần 10 còn nhiều hơn. Tuy là lúc này hắn vẫn là thần truyền tam trọng cảnh giới, nhưng trong cơ thể tinh lực mạnh, cũng là để cho hắn chế lược đột nhiên đề thẳng thực lực mạnh vượt xa thần tuyển đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả thiên giai đây tuyệt đối là thiên giai công pháp uy năng ta tinh nguyên đạo hoàng kinh rốt cục tấn thăng làm thiên giai nguyên quyết dương hàn trong lòng kinh hỉ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả huyền hoàng thế giới vũ kỹ nguyên quyết chia làm thiên địa huyền hoàng phàm ngũ giai ở bắc vực trong, địa giai vũ kỹ nguyên quyết đã là cấp cao nhất công pháp chính là đại yến vương tộc thập đại chấn quốc chi thuật cao nhất cũng bất quá là địa giai thừa phẩm Mà Dương Hàn tinh nguyên đạo hoàng kinh lúc này cũng đã tiến giai đến thiên giai hạ phẩm. Vậy mà ngay tinh nguyên đạo hoàng kinh vận chuyển chín cái chu thiên sau, Dương Hàn trong cơ thể truyền đến một đạo kịch liệt tiếng sấm, phảng phất có cửu thiên thần lôi ở trong cơ thể hắn thai nghén mà thành. Hắn khí tức lại lần nữa đề thăng, thân thể càng là lại lần nữa lo sắc, hắn rốt cục tự thần truyền tam trọng đỉnh phong, lại lần nữa tiến đến giai, vào thần truyền trung kỳ chi cảnh. Mà giờ khắc này hắn dưới lươi hàm phục phong hỏa thối lôi đan, lại vẹn vẹn tiêu hao bất quá một phần mười. Tu Vi tiến giai nhất trọng, Dương Hàn trong cơ thể tinh lực biến được càng thêm hùng hậu, hắn luyện hóa phong hỏa thối lôi kim đan tốc độ cũng đều đột nhiên tăng nhanh, mà thân thể cùng khí hải tinh lực càng là ở kim đan dưới tác dụng biến được càng ngày càng lớn mạnh. Một ngày một đêm qua đi, Dương Hàn trong cơ thể kịch liệt kim lôi tiếng sấm vang lên lần nữa, hắn khí tức lại tăng lên nữa, bước vào đến thần tuyển ngũ trọng chi cảnh. Lại là một ngày một đêm đi qua đợi hắn dưới lưỡi hàm phục phong hỏa thối lôi kim đan bị hắn toàn bộ tiêu hóa thu nhận sau dương hàn tu vi cảnh giới, cũng đến đến thần tuyển ngũ trọng đỉnh phong ở tiến thêm một bước chính là thần tuyển lục trọng chi cảnh bất quá đến lúc này dương hàn nhưng không thôi động tinh hồn nhãn phong thích tinh huy giúp hắn tấn thăng đến thần tuyển lục trọng dù sao thần tuyển cảnh không giống với ngưng khí chân nguyên liền thăng lượng trọng đã là cực đại tiến bộ vì vậy dương hàn cũng dự định trước cùng cấu ngũ trọng đỉnh phong tu vi đợi hoàn toàn nắm giữ ngũ trọng đỉnh phong lực lại tiến giai lục trọng, cũng không tính muộn. Lên. Dương Hàn chậm rãi thu công, cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng, hắn mỉm cười, thân hình bắn lên, tức khắc hồi nhảy lên, đứng lão nghệ cùng trên ốc đảo không. Thinh nguyên biến hình. Dương Hàn một tiếng quát nhẹ, hai tay giơ lên trên, trong vòng phương viên trăm rằm cắt vàng, chính là đồng thời mọc lên. Theo hai tay hắn pháp quyết biến hóa, trăm rằm cát, nương tụ biến hóa, hóa thành một rõ ràng hợp lý cắt vàng thú vật, phi cầm, trùng ngư, vạn vật và tượng, đầy trời chạy tề hống, phảng phất chân chính sinh linh. Mỗi một đầu cắt vàng thú cũng có ngưng khí đỉnh phong lực lượng. Vạn con thú vật chính là vạn con ngưng khí đỉnh phong manh thú. Vạn thú tề hống gầm thét, càng là thanh thế đầu tiên, vang vọng một phương. Dương Hàn ở Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh tiến giai thiên giai nguyên quyết sau, một thân thực lực cũng đã vượt xa thần tuyển đỉnh phong vương cấp anh linh tu giả, mà giờ khắc này hắn liên tiến lưỡng trọng, thực lực càng là tăng vọt. Chính là thần tuyển đỉnh phong hoàng cấp anh linh võ giả thân trí cũng không phải hắn ba chiêu địch. Lúc này Dương Hán. Nếu là gặp mặt Thương khung bí cảnh bên trong Viêm độc lão tổ, chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lại có thể đem nghiền ép. Hôm nay ta thân thể, cảnh giới tăng cường mấy lần, nếu như lại lần nữa thi triển phá ma túng quang kiếm, tuy là vẫn như cũ khó có thể toàn bộ phát huy, nhưng cũng sẽ không giống như tiểu trước đây, không thể chịu được. Dương Hàn Lương cao ngất, hai mắt ẩn chứa vô tận tự tin, lấy hắn hiện nay thực lực, ở Huyền Hoàng Bắc vực, đã có thể có thể nói dưới kim đan đệ nhất nhân. Còn nếu là dựa vào thần truyền pháp khí cao cấp côn lô kiếm, Cùng với Ngũ giai kiếm kỳ phá ma giáp kiếm, chính là chống lại Kim Đan cảnh tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Là thời điểm khởi hành phản hồi Yến Đô, chỉ là không biết Cương Vu luyện hóa phong hỏa thối lôi đan sau, có thể hay không đột phá đến Kim Đan cảnh. Chương 747, Hoàng ba Vạn tự. Dương Hàn chậm rãi thu công, trung quanh hoàng sao biển thú, cũng là dần dần tản đi, hóa thành một trọng trọng cắt vàng chi vũ, rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn nhìn phía hai ngày trước, Cương Vu đi xa phương hướng, dự định đi vào tìm kiếm Cương Vu. Nhưng hắn thân hình vừa mới muốn di động, chân mày cũng là nhăn lại. Ta không có ý định đi tìm các ngươi phiền thoái, các ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn sau lưng vân không chỗ sâu, cười lạnh một tiếng. Tê cáp, tê cáp. Mà giờ khác này, ở cách dương hàn chỗ ốc đảo 200 dặm bên ngoài, vô số giữ tận tê hống tiếng ở vân không trong liên tiếp vang lên. Gần 8 vạn ngưng khí cảnh quỷ binh, tu ngự khí thái độ, quỷ lực, ở giữa không trùng cấp tốc cấp động. Phảng phất một đoàn thật lớn, có khả năng che đậy một vùng thế giới mây đen to lớn. Các ngươi xem, phía trước 200 dặm chỗ, có cát vàng bốc lên, mơ hồ có khả năng thấy vạn thú đủ hướng cảnh tượng, chẳng lẽ là có dị bảo sắp hiện thế phải không? Tám vạn quỷ binh trong, một gã ở trần, thân thể cường tráng đại hán đầu trọc, nhìn phía phía trước, kinh nghi quát lên. Nay mãng xa hoang nguyên xuất xứ từ thượng cổ, có dị bảo xuất thế, cũng không phải là không thể được. Một gã mặc giáp trụ, tướng linh bộ dáng nam tử trẻ tuổi, Chầm rãi gật đầu, chỉ nghe hắn nói, hạt độc, hiện nay thiếu niên hậu tung tích hoàn toàn không có, không còn cách nào tìm kiếm, chúng ta nếu là thật có thể được dị bảo, hiến cùng điện hạ, cũng có thể giảm nhẹ một ít xử phạt. Vậy còn chờ gì, hạt độc, ưu lệ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút. Hai đạo thân hình bên cạnh thân, một đầu lưng đeo trường đao, râu tóc bạc hết láo giả, càng là có chút vội vã không nhịn nổi, chỉ thấy hắn tuy là ngoại hình cực giống nhân tộc, nhưng dưới nách lại có hai cái quỷ trảo lộ ra này ba đạo thân hình chính là cùng Dương Hàn đánh qua nhiều lần giao tế thần tuyển hậu kỳ thuần huyết quỷ hậu hạt độc ưu lệ cùng đường phong thánh tộc con cháu theo bản hậu đi qua nhìn một chút tam đầu thuần huyết quỷ tộc đồng thời gầm thét bọn họ trên thân hình quần cuộn quỷ lực lang ra ra chỉ ở sau lưng quỷ tộc chúng quanh tức khắc để cho tám vạn quỷ binh cướp động tốc độ tăng nhanh quỷ tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng về phía trước cắt vàng bước lên chỗ đi 200 trăm dặm đường phổ thông nhân tộc cần chạy nhanh mấy ngày Nhưng đối với quỷ tộc đại quân mà nói, cũng bất quá gần nửa canh giờ. Đúng vậy, đúng vậy thiếu niên hậu Dương Hàn. Song khi tám vạn quỷ tộc một đường đi vội, chạy tới cắt vàng bước lên chỗ lúc, đầy trời chạy nhanh hoàng ba vạn thú, lúc này sớm đã toàn bộ tiêu tán. Chỉ ở giữa không trung, đứng ngạo nghễ lấy một gã mặc trường bào màu xanh thanh niên anh tuấn. Ma Hà Độc, Đường Phong, Úy Lệ Tam đầu thuần huyết quỷ hậu, ở nhìn thấy người thanh niên này là lúc, trên gương mặt càng là có nồng nặc vẻ vui mừng ngọc lên. Trước mắt cái này thanh niên anh tuấn, đúng là bọn họ luôn luôn đau khổ truy tìm đại hiến thiếu niên hậu, Dương Hàn. Đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, lấy được toàn bộ không ngừng thời gian, thiếu niên hậu đã lâu không gặp. Rõ là ở đâu đều có ngươi, mau đem ngươi ở nơi này lấy được bảo bối giao ra đây. Giao ra quái kiếm cùng bảo vật, ta để cho ngươi chết thống khoái một chút. Tam đầu thuần huyết quỷ hậu âm thanh hung dữ lệ cười, nhìn phía Dương Hàn trong trong mắt, tiết lộ ra tàn nhẫn tiêu ý. Các ngươi thật sự cho rằng có thể ăn nhất định ta sao? Dương Hàn Dương mắt nhìn hướng trước người tam đầu thuần huyết quỷ tộc, tuấn giật khuôn mặt, nụ cười nhàn nhạt chậm rãi mọc lên. Rõ là chế cười, ba chúng ta đầu thần tuyển hậu kỳ thánh hậu, chẳng lẽ còn đối phó không được ngươi sao? Hạt độc xem thường cười nhạt, coi như ngươi ở đây cùng mãng Sa hoang nguyên may mắn tiến giai thần tuyển, lại có thể thế nào? Không sai, ngươi chỗ ủy lại quay kiếm, nhiều nhất có thể làm cho ngươi cùng trong chúng ta một cái bất phân thắng bại, nhưng muốn đối phó ba người chúng ta, rõ là không biết tự lượng sức mình ú lệ cũng là cất tiếng cười to, nói nhảm gì đó. Trước đêm hắn chế phục, ở thật tốt dàn vật hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tu la địa ngục. Mà đường phong càng là dẫn đầu xuất thủ, hai tay hắn nắm vào trong hư không một cái, đem phía sau trường đao nắm trong tay, mà sau đó thân hình bắn lên, trong nháy mắt chính là biến mất ở giữa không trung. Vù vù. Sau một khắc, dương hàn trước người ba thức lực, một thanh quỷ đầu trường đao phá không mà ra, phong lợi đao phong đánh nát không khí, trực tiếp hướng về dương hàng trước ngược một đao bổ tới. Đường phong, ngươi đã là kim lệnh sa phỉ lại là quỷ tộc, một thân nghiệp trướng nặng nề, lẽ ra nên chém. Dương Hàn nhìn trước mặt bộ tới, có thể đem một ngàn mét núi cao đánh nát một đao, gần là cười lạnh một tiếng. Hắn đưa ra hai ngón tay, về phía trước nhẹ nhàng bóp một cái, tức khắc đem hóa thành một đao hư ảnh quỷ đầu trường đao lưới dao, nhất chỉ nắm. Cái gì? Quỷ đầu trường đao phía sau, đường phong thân hình tùy theo nhảy ra, hắn chỉ cảm thấy trường đao trong tay thế đi, đột nhiên một trợn, quán chú ở trên trường đao lực lượng. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị trường đao bắn hổi Lực lượng khổng lồ rung động Để cho hai cánh tay hắn đau nhức, Nắm chặt trường đao hai tay tức khắc bung ra Thân hình càng là đột nhiên lùi lại Bá Mà còn chưa chờ đường phong cước bộ về phía sau bước Bị Dương Hàn hai ngón tay nặn ra quỷ đầu trường đao Nhưng ở Dương Hàn lật tay trong lúc đó Hóa thành một đạo sắc bén Trực tiếp hướng về đường phong bộ tới A Đường phong cùng Dương Hàn khoảng cách quá gần Mà Dương Hàn cơ đao tốc độ Nhưng lại nhanh như thiểm điện. Đường Phong thậm chí còn không xem Thanh Hàn Quang hư ảnh, chính là cảm thấy mình trước ngực đột nhiên phát lạnh. Không được, không có khả năng. Đường Phong tối đầu nhìn lại, tức khắc nhìn thấy theo bản thân trinh phạt mấy trăm năm trường đao, lúc này cũng là cắm ở bản thân trên lồng ngực, từng cơn cơn lạnh càng là tự trên trường đao truyền lại đến trong cơ thể hắn huyết nhục, nội tạng. Trảm. Dương Hàn cánh tay khẽ nâng lên, một đạo hắc mang chính là trực tiếp cẳng ra, ở giữa không trung trên, nhẹ nhàng thoáng qua, Đường Phong tối đầu, tức khắc tự trên thân hình bay lên. Máu tươi màu đen tự trong lồng ngực thoáng hẹ ra, huyết tán trời cao. Thiếu niên hậu làm sao biến được lợi hại như vậy? Có gì đó quái lạ, như vậy thực lực, vượt xa thần tuyển đỉnh phong. Nhìn thấy đường phong vừa mới xuất thủ, bị Dương Hàn một kiếm chém giết, đã nhảy lên hạt độc cùng ú lệ, đều là đột nhiên ngừng thân hình, nhìn trước người cách đó không xa Dương Hàn, hai mắt tràn ngập khiếp sợ, không dám tin tưởng. Tinh nguyên biến hình. Dương Hàn một kiếm chém giết đường phong, hai tay hắn đột nhiên giơ lên trên. Dưới thân trăm dặm chi địa cắt vàng, chào đúng ngọc lên, trăm dặm chi địa trong quỷ tộc binh sĩ trước mắt, vô số toái cắt ngưng tụ, huyền hóa ra tất cả trùng thú phi cầm, đánh về phía phụ cận quỷ tộc binh sĩ. Còn có từng đạo cắt vàng ngưng tụ mà thành dây, lan ra lên, đem tất cả quỷ tộc hai chân cầm cố cuốn quan quanh. Vừa mới hoàng ba vạn thú, là thiếu niên hậu kỳ tác. Cháy mau. Hạt độc cùng ngũ lệ con ngươi co rút nhanh, bọn họ không cố nghĩ nhiều lắm, thân hình búng một cái, hướng về phương xa lướt gấp đi không để ý chút nào dưới thân bị hoàng ba và thú, dây trô vây khốn tám vạn bộ tộc. Hai đầu thần tuyển hậu kỳ thuần huyết quỷ tộc, thả người nhảy một cái, chính là hơn 10 giảm phía trên. Nô ha. Nhưng mà ngay hạt độc cùng ưu lệ, chạy ra ngoài mười mấy giảm, trong lòng hơi thư giãn trong lúc, ở trước người bọn họ, 21 con tử thị thân hình, cũng là tự trong hư không đột nhiên xuất hiện, ngăn trở ở trước người bọn họ. Trưng 748, mạnh mẽ xuất thủ. vu cổ tử thị, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này Nhìn thấy 21 con Vu cổ tử thị đột nhiên xuất hiện, hạt độc cùng U lệ lướt gấp thân hình, tức khắc giảm tốc độ, trong lòng bọn họ kinh ngạc, thần thức hướng bốn phía càn quét đi, cũng không có phát hiện Vu cổ thuật sĩ thân hình. Trước sông đi ra ngoài hay nói, tuy là trong lòng kiêng kỵ Vu cổ thuật sĩ, nhưng hai đầu thuần huyết quỷ tộc lúc này nhưng cũng cố chẳng phải nhiều, hai người trên thân hình quỷ lực tàng ra, hóa thành hai đạo dơ cao thiên quỷ tay, phô thiên cái địa, áp hướng trước người 21 con thần tuyển sơ kỳ tử thị. Các ngươi cho là mình có khả năng trốn được sao? Còn không chờ hạt động, ú lệ hai đầu thuần huyết quỷ tộc màu đen quỷ thủ ngưng tụ thành hình, bọn họ trong thai lại chuyển tới Dương Hàn gần trong gang tấc thanh âm. Hai đầu thuần huyết quỷ tộc đột nhiên hồi tưởng, chỉ thấy phía sau bọn họ mấy thước chi địa, không gian hơi ba động ở giữa, Dương Hàn thân hình vừa sải bước ra, hắn trên hai tay mặc lục sắc vu cổ lực lập lòe, hóa thành hai đạo mặc lục sắc dây, hướng về hai đầu quỷ tộc cuốn quanh mà tới. Vu cổ lực? Chẳng lẽ cái kia vô cổ thuật sĩ Tự là ngươi." Nhìn thấy Dương Hàn trong tay nồng nặc tột cùng vu cổ lực, hai đầu quỷ tộc con ngươi đột nhiên co rút nhanh, trên thân hình bộ lông đều đứng thẳng, liên tưởng đến trước vu cổ thuật sĩ cùng tử thị lúc xuất hiện cơ. Hai đầu thuần huyết quỷ tộc rốt cục ý thức được cái gì, trong lòng bọn họ kinh sợ, thảm thiết thảm tê, chiến ý hoàn toàn không có, cơ hồ vận khí sức toàn thân, tung người một cái, hướng về vượt xa lướt gấp chạy trốn. "Hừ." Dương Hàn lạnh lùng hừ một cái, hai tay xuống phía dưới hư không nhấn một cái một cổ vô hình lực chàng tức khắc ở hạt độc ưu lệ hai đầu thuần huyết quỷ tộc trên thân đè xuống tê cáp không được hai đầu thuần huyết quỷ tộc chỉ cảm thấy mình trên bờ vai phảng phất có hai tòa núi cao vạn trượng đè xuống một dạng lực lượng khổng lồ để cho bọn họ không thể thừa nhận nhanh như hư ảnh thân hình càng là trong nháy mắt hạ xuống hạt độc ưu lệ liều mạng dễ dùa toàn lực phía dưới trên da thịt màu đen xám lân mịn hiện ra thụ nhăn bốn cánh tay tê xuất quỷ tộc thân thể hiện ra hết chắc chắn siêu siêu Mà giờ khắc này, dương hẳn trên hai tay lan ra ra vu cổ dây, cũng là cuốn tới, trong nháy mắt liền đem hai đầu thuần huyết quỷ tộc thân thể cuốn quanh cầm cố. Tương đạo vu cổ lực, càng là trong nháy mắt nhập vào đến hai đầu quỷ tộc trong thân thể. Tê cáp, thiếu niên hậu, ngươi muốn làm gì? Không được, ta không muốn trở thành tử thị, không muốn. Hai đầu thuần huyết quỷ tộc cảm thụ được nhập vào trong cơ thể vu cổ lực, tẩn chứa trọng trọng âm u cùng mặt trái khí tức, trong lòng kinh sợ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả Hai đầu quỷ tộc ra sức dãy ruộng, trên thân màu đen xám lân mịn lân thiến, cũng là toàn bộ dựng đứng. A, nhưng mà vu cổ lực trong nháy mắt nhập vào đến hai đầu thuần huyết quỷ tộc trong cơ thể, lan ra tới hai đầu thuần huyết toàn thân gân mạch bên trong. Theo Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vu cổ lực ở thuần huyết quỷ tộc trong cơ thể dung một cái, hạt độc cùng ngũ lệ đồng thời kêu thảm một tiếng, trong cơ thể bàng bạc sinh cơ, liền bị vu cổ lực chỗ cướp đoạt hầu như không còn. Vu cổ lực, đổi đoạt sinh tử. Dương Hàn hai tay liên tiếp biến hóa, nặn ra từng đạo vô cổ pháp ấn, đánh vào hai đầu thuần huyết quỷ tộc trên thân hình. Hai đầu thuần huyết quỷ tộc thi hài trên, từng đạo màu đen vô cổ hoa văn chậm rãi ngưng tụ hiện ra. Bất quá khi Dương Hàn pháp ấn thi triển, đến một nửa trong lúc, hai đầu thuần huyết quỷ tộc trên thân hình màu đen vô cổ hoa văn, cũng là đột nhiên co rụt lại, sau đó đều tiêu tán. Xem ra, không có vô cổ một trạc giúp đỡ, ta hướng chuyển hóa thần tuyển cảnh tự thị, vẫn là quá mức gian nan. Dương Hàn trong lòng đối với kết quả này cũng không ngoài ý, Vu cổ thuật sĩ tuy là cường đại, nhưng dù sao còn có có một ít hạn chế. Hắn khẽ lắc đầu, hơi tiếc hận, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh nảy ra, đem hai đầu thuần huyết quỷ tộc trên thân hiện hiện ra anh linh thôn phệ cạn sạch. Đồng thời, Dương Hàn đem hạt độc cùng u ngược túi trữ vật cùng với quỷ trên người lực pháp khí chộp tới, mà sau đó thân hình búng một cái, hướng về phía sau bị hoàng ba vạn tượng vây quanh tám vạn quỷ tộc binh sĩ đi. Chúng tử thị, đem các loại quý tộc toàn bộ giết chết. Dương Hán cánh tay nhất chỉ, 21 con thân thể tử thị tức khắc lướt đi. Nhằm phía ngoài mười mấy dặm tám vạn quỷ tộc binh sĩ. Đồng thời, hắn thân thể run một cái, chín đạo tinh nguyên phân thân tức khắc nảy ra, bọn họ tay cầm trường kiếm, đồng dạng đến chiến đoàn trong, thu gặt quỷ tộc binh sĩ tính mệnh. Vu cổ một trạc, đi đi. Mà Dương Hán thuận tay ném đi, càng là đem vu cổ một trạc ném ra. Đến tám vạn quỷ tộc binh sĩ bầu trời, thu nhận từ quỷ tộc binh sĩ trong, xuất hiện các loại âm u tâm tình lực. 21 con thần tuyển tử thị cộng thêm 9 đạo tinh nguyên phân thân, chính là 30 tên thần tuyển cảnh đại tu, bọn họ nhất tề xông vào 8 vạn tử thị trong, tựa như cùng hổ yêu xông vào bầy dê. Mỗi một đầu thần tuyển tử thị hai cánh tay xoắn một cái, liền có hàng trăm hàng ngàn đầu quỷ tộc binh sĩ, bị cấp tốc lưu động không khí vòng xoáy chô giết chết. Mà mỗi một đạo tinh nguyên phân thân một kiếm chém, lộng lẫy kiếm quang lướt đi, càng là mấy trăm, hơn 1000 quỷ tộc bao phủ. Mà côn lô kiếm lại thêm khắp nơi 8 vạn quý tộc trong, xuyên tới xuyên lui. Thu nhận quỷ tộc binh sĩ quỷ thân tinh túy tám vạn quỷ tộc tuy là ra sức chém giết nỗ lực thoát đi nhưng không tới gần nửa canh giờ thời gian cũng là đều bị tử thị cùng tình nguyên phân thân chô giết chết võ đạo đẳng cấp càng cao nắm giữ chiến lược chính là tăng thêm sự kinh khủng thời kỳ thượng cổ chân nhân giận dữ có thể khiến mấy ngàn dặm chi địa đổ nát 10 triệu nhân khẩu hùng thành đều hủy diệt 30 đầu thần thuyền đại tu đối chiến tám vạn quỷ tộc binh sĩ tự nhiên không nói chơi đi chúng ta đi tìm kiếm cương vu. Dương Hàn tay khẽ vẫy, thu hồi tinh nguyên phân thân cùng côn lô kiếm, đồng thời đem quỷ tộc trong chân nguyên cảnh ở trên quỷ giáo, quỷ tướng có túi chứa vật đều thu lấy, tiểu đỉnh càng là đem trong quỷ tộc anh linh đều thôn phệ. Sau đó, Dương Hàn xem trước mắt bị đều chu diệt tám vạn quỷ tộc binh sĩ một cái, xoay người hướng về 21 con tử thị mệnh lệnh. Tuy là Dương Hàn có thể thi triển vu cổ thuật, chuyển hóa những quỷ này tộc binh sĩ, nhưng không có vu cổ một trạc giúp đỡ, chẳng những thành công chuyển hóa tỉ lệ cực nhỏ, hơn nữa tiêu hao thời gian cũng sẽ lớn hơn mấy chục lần. Mà lúc này thời gian cấp bách, cũng là sắc mặt không được hắn dừng lại lâu. Ngay sau đó Dương Hàn dẫn dắt 21 con tử thị, thân hình lại lần nữa bắn lên, hướng về cương vu phương hướng rời đi, cấp tốc đuổi theo. Tê cáp, tê cáp. Mà ngay Dương Hàn cùng 21 con tử thị rời khỏi sau một canh giờ, chân trời danh giới, lại lần nữa có vô số quỷ tộc thảm thiết tể hống tiếng vang lên. Phương xa một đoàn màu đen mây đen phiêu đang tới, rơi vào trên ốc đảo. Hiện hiện ra 10 vạn đầu giữ tận quỷ tộc binh sĩ thân ảnh, bọn họ chậm rãi hạ xuống, nhìn trước người hơn 10 dặm bên trong tàn mát 8 vạn quỷ tộc binh sĩ hài cốt, khiếp sợ không thôi. Tê cáp, chuyện gì xảy ra? Đây là hạt độc 3 người thống lĩnh đại quân, làm sao sẽ đều hủy diệt? 10 vạn quỷ tộc binh sĩ trong, tam đầu mặc hắc giáp quỷ hậu dẫm trận tại chỗ ra. Ừ, là thiếu niên hậu quái kiếm khí tức. Trong một đầu quỷ hậu, xấu xí quỷ đầu ngẩng, hơi thở khẽ chấn động, ở không gian xung quanh trông rõ sét người thấy hắn tự tay nắm vào trong hư không một cái, một đầu bị côn ngô kiếm hút khô tinh túy quỷ tộc thân thể, liền bị hắn nắm trong tay. chương 749 vu cổ trận ấn còn có vu cổ lực tung tích, một đầu khác quỷ tộc quỷ hậu cũng là hư không nắm chặt, một đầu bị quỷ tộc giết chết là mảnh vụn quỷ tộc hài cốt, bị hắn giao phôi ở trên lòng bàn tay. nói như vậy, vu cổ thuật sĩ rất có thể cùng với thiếu niên hậu. còn thứ ba hắc giáp quỷ hậu chân mày hơi nhíu chặt, lập tức đột nhiên kinh hô một tiếng, không có sai. Nếu như điện hạ nói là thật, dạ thương thánh sư rõ là thiếu niên hậu giả trang, như vậy mỗi một lần thiếu niên hậu hành động, đều có vu cổ thuận sĩ xuất hiện, cũng liền chẳng có gì lạ. Vâng, ta nghe hạt độc, đường phong đám ba người nói qua, thiếu niên hậu đã từng đã tiến vào mãng xa bên trong tòa thành cổ bí bảo không gian. Còn thứ nhất chỉ có một lỗ thai hắt giáp quỷ hậu, vẻ mặt nghiêm túc, hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh thân hai đầu quỷ hậu nói, chúng ta nhất định phải tức khắc đem tin tức này cho biết điện hạ thiếu niên hậu nếu là thật cùng vu cổ thuật sĩ liên hợp kia đôi chúng ta thánh tộc mà nói cũng là một mối hỏa lớn đi chúng ta hiện tại trở về báo điện hạ tam đầu hắc giáp quỷ hậu gật đầu thân hình búng một cái dẫn dắt 10 vạn quỷ tộc binh sĩ lại lần nữa hướng về cực nóng bình nguyên đi kỳ quái vì sao cương vu khí tức ở chỗ này biến mất mà ở mãng xa hoang nguyên một chỗ khác dương hàn cùng 21 con tử thị thân ảnh dừng lại ở một mảnh hoang vu trên đồi cát hắn nhìn về phía trung quanh mênh mông vô bờ sa mạc Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một canh giờ trước, hắn cùng với chúng tử thị một đường dọc theo Cương Vu Viễn Độn lộ tuyến cấp tốc truy tìm gần nghìn dặm, nhưng mà nhưng ở đây, Cương Vu khí cơ cũng là hoàn toàn biến mất, mặc cho Dương Hàn thế nào tìm kiếm, cũng không có thể điều tra được mảy may. Cương Vu thân là tử thị, hắn nuốt phục phong hỏa thối lôi kim đan, nhất định sẽ tìm kiếm một chỗ âm u, tĩnh mịch chi địa, như vậy này mãng xa hoang nguyên bên trong, nhất tĩnh mịch cùng âm u chi địa, lại sẽ là ở đâu đây? Dương Hàn hơi trầm ngâm, sau một lát Hắn trong lòng hơi động, tức khắc có hai đạo vu cổ lực hiện lên ở hai mắt trước, hắn nhờ vu cổ lực hướng về bốn phía nhìn lại, cảnh tượng trước mắt cũng là đại biến. Chỉ thấy dưới người hắn vô tận cồn cắt phía dưới mặt đất chỗ sâu, dĩ nhiên toàn khắc này vô số thật lớn mặc lục sắc phù văn, mỗi một đạo phù văn đều trừng trăm trượng cỡ, đem chung quanh 300 dặm chi địa đều bao trùm. Mà ở phù này văn chi địa ở giữa, còn có một chỗ tràn ngập mặc lục sắc vu cổ lực vòng xoáy, xuyên thấu qua bám vào ở hai mắt trên vu cổ lực, Dương Hàn càng là phát hiện đang có từng đạo màu xanh đen hư tuyến, từ bốn phương tám hướng tới, liên tiếp hướng về Vu Cổ trong nước xoáy không có đi. Đây là Vu Cổ thuật sĩ nhất mạch, bố trí ở Mãng Sa Hoang Nguyên trên một chỗ trận ấn. Dương Hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn, nhưng trong lòng thì đúng, Vu Cổ thuật sĩ ở toàn bộ Mãng Sa Hoang Nguyên bên trong bố trí đại trận, mà đại trận cũng là có vô số trận ấn tạo thành. Dương Hàn lúc này sở tại điểm, đúng là Vu Cổ thôn vệ trong đại trận một cái trận ấn chỗ. Mà đang từ bốn phương tám hướng liên tiếp phóng tới màu đen xanh biết hư tuyến. Đúng là pháp trận trận ấn hấp thu lực tử vong. Nếu là như vậy, như vậy cương vu lúc này, nhất định ở nơi này nói trận ấn trung tâm. Dương Hàn thân hình búng một cái, nảy hướng trước người cách đó không xa trận ấn trung tâm. hắn túi người nhìn lại, đúng là ở tòa này trận ấn bên trong, thấy thân hình to lớn, giống như cự nhân vậy cương vu thân hình. Nay tòa trận ấn thu nhận lực lượng lớn nhất, vừa lúc có thể để thăng một cái những thứ này tử thị tu vi cảnh giới. Dương Hàn mang theo 21 con tử thị, thân hình hạ xuống. Hắn phân ra một đạo tinh lực đem dưới thân cắt vàng hướng hai phía tách ra, trực tiếp hướng về dưới cắt vàng chui tới. Dương Hàn thân hình dưới đường đi hàng, hắn ở dưới cắt vàng, xuyên qua mấy ngàn thước, đột nhiên cảm thấy trước mắt nguyên bản tràn ngập cắt vàng đều không thấy, một chỗ thâm thúy địa động huyệt béo phệ là xuất hiện ở trước mắt. Huyệt động thâm thúy, một cái trông không đến, còn có nồng nặc lực lượng lớn nhất tràn ngập trong, cương vu đổ sộ thân thể lúc này chính chậm rãi hiện lên cùng vòng xoáy ở giữa, hắn hai mắt khép lại trên thân phát hiện bố trí không tới bất kỳ lực lượng nào ba động. Bất quá cùng hai ngày trước so sánh, lúc này Cương Vũ, chẳng những thân hình càng cao lớn hơn, chính là trên thân hình màu xanh đen nước ra, dĩ nhiên cũng ở đây nước ra tầng dưới nhất, nổi lên từng đạo ám kim vẻ. Dương Hàn vận dụng thị lực nhìn lại, càng có khả năng thấy ở Cương Vũ trong thân thể, đang có từng đạo kỳ dị phù văn thoắt hiện, những thứ này phù văn chẳng những ẩn chứa tinh khiết toé mà nồng nặc lực lượng lớn nhất, còn có từng đạo phong hỏa cương lôi thân hình liên tiếp hiện ra nô hờ à, à à mà ngay Dương Hàn vào như pháp tấn trong vòng xoáy tâm là lúc nguyên bản khép lại hai mắt không khí trầm lặng cương u cũng là đột nhiên mở ra mở cặp mắt ra ngửa mặt lên trời thở dài với một cổ mảnh liệt huy áp lại thêm trong nháy mắt tự cương vu đổ sộ thân thể tàng ra Dương Hàn trong lòng co rụt lại trong chớp mắt hắn phảng phất chính là ở vào cơn lốc gào thét ở giữa một khoảng cây nhỏ lúc nào cũng có thể bị cơn lốc tịch quyển rút ra xoắn thành mảnh vụn thật là lợi hại huy áp. Cương Vu tiến dài kim đang cảnh. Nhưng Dương Hàn không chút nào không vì uy thế như vậy sở động, trên mặt càng là toát ra mừng rỡ tiêu ý. Hắn thần thức lan ra nhập vào đến Cương Vu trên thân hình, càng là phát hiện, giờ khắc này ở Cương Vu trong khí hải, lại có một khỏa ám kim sắc tiểu châu, chậm rãi chìm nổi đang nồng nặc bước lên tử khí trong lúc đó. Đây là kim đan, gì? Không đúng. Dương Hàn trong lòng vui mừng không thôi, nhưng chợt khi hắn lại lần nữa tinh tế tỉ mỉ quan sát này cái ám kim sắc tiểu châu là lúc cũng là có chân mày hơi nhíu lại. Này cái Tiểu Châu, tuy là cực giống Kim Đan, toàn thân trên cũng có cương lôi khí tức lưu chuyển, nhưng cùng chân chính Kim Đan so sánh, cũng là thiếu khuyết cũng là đại đạo quy tắc cùng cơ hội. Nguyên lai like là giả đang cảnh. Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, tức xác nhận thấy được cương phù quả Kim Đan này dị dạng, theo thuộc về nói, cương vung ngưng tụ thật là Kim Đan chắc chắn, hắn thân thể cũng có Kim Đan cảnh lực lượng. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì Vu Cổ Tử thị cảnh rơi tấn thăng. Cần đặc thủ vu cổ pháp môn, vì vậy cương vu quả kim đan này cũng không coi là hoàn chỉnh vô hạn. Ở chưa hoàn toàn tấn thăng kim đan cảnh trước, cương vu cảnh giới, chỉ sợ là không còn cách nào để thăng. Tuy là không phải chân chính kim đan cảnh, nhưng từ thị chiến lược, tất cả thân thể, hiện nay cương vu cũng có cùng kim đan cảnh tu sĩ chống đỡ được năng lực. Tuy là Dương Hàn trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng mừng rỡ tỉnh, nhưng chưa giảm ít hơn nhiều, dù sao trong tay hắn cũng rốt cục có kim đan cấp bậc chiến lược. Nơi này lực lượng lớn nhất vẫn như cũ nồng nặc, chúng tử thị thu nhận. Dương Hàn nhìn chung quanh vẫn như cũ nồng nặc tột cùng lực lượng lớn nhất, trong lòng hơi động, chung quanh 21 con thần tuyển sơ kỳ tử thị, tức khắc cướp thân mà phát động, chia làm ở trận ấn vòng xoáy các nơi. Bọn họ mở ra miệng rộng, đột nhiên hút một cái, chung quanh lực lượng lớn nhất liền thì bị này 21 con tử thị hấp thu, từng đạo màu xanh đen lực lượng lớn nhất, hướng về những thứ này tử thị thân thể chen chúc tới. Nô Ha 21 con tử thị cảnh giới cũng theo đó để thằng biến được càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ liên tiếp phát ra như có như không thở dài tiếng, không khí trầm lặng thân thể cũng là càng thêm kiên cố lên. chương 750, lục hoàng tử quyết định, phế vật, một đám phế vật, mấy chục vạn đại quân, ba mươi đầu thần tuyển quỷ sói, thánh hậu, dĩ nhiên ngay cả một người tộc cũng không tìm tới. cực nóng bình nguyên dưới đất, quỷ tộc trong thành lớn, mặt đất khe tung hình, toái thạch khắp nơi trên đất, vô số cấp thấp quỷ tộc chạy nhanh tê hống, mang lên từng cục cự thạch thanh lý mặt đất. Nơi xa đỉnh đầu đỉnh gia thú đại trưởng lại lần nữa nhếch lên, trong lều vải, thảm thiết kêu rên kêu thảm thiết, ở thụ thương quỷ tộc binh sĩ trong miệng phát ra, hội tụ vào một chỗ, vang vọng liên tục. Mà ở trong thành lớn trung tâm, nguyên bản vàng tháp lớn sở tại địa phương, một tòa thật lớn gia thú đại trưởng đứng vững lên. Bên trong đại trưởng, quỷ tộc lục hoàng tử tràn ngập tức giận tiếng gầm, giống như địa ngục quán lôi, sợ triệt để cự thành. Điện hạ, chư vị thánh hậu đại nhân, đã an bài nhân thủ, đi tới Minh Châu biên cảnh. Tin tưởng cái này cũng đã chạy tới, chỉ cần thiếu niên hậu xuất hiện, chúng ta nhất định đem hắn bắt hồi. Trong đại trướng, hơn 20 đầu quỷ tộc tướng lĩnh nơm nớp run dậy, bọn họ nằm rạp trên mặt đất, khẽ bẩm báo. Nói cho những thứ kia thanh soái, Thánh hậu, nếu như bắt không được Dương Hàn, để bọn họ dẫn theo đầu mình tới gặp ta. Quỷ tộc Lục hoàng tử thân thể nghiêng dựa vào một mặt da thú mềm trên giường, sắc mặt hắn vẫn như cũ tái nhợt, trên thân hình càng là có nồng đậm dược hương chi khí liên tiếp tỏa ra. Thân sắc hắn hung ác, Giữ tợn, thảm thiết gầm thét, ta phong hỏa thối lôi đan bị hắn cướp đi, nếu không tìm được hắn, một khi thương thế hắn phục hồi như cũ, tất nhiên sẽ đem kim đan luyện hóa. Điện hạ, chúng ta tra tìm đến thiếu niên hậu manh mối. Mà nhưng vào lúc này, gia thú bên trong đại trướng, một đạo hắc phong lướt qua, hiện hiện ra tam đầu hắc giáp quỷ hậu thân hình, bọn họ xuất hiện ở đại trướng bên trong, một gối quỳ xuống, gấp giọng bầm báo. Cái gì? Các ngươi tìm được thiếu niên hậu manh mối, mau nói đi. Quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy, Tái nhợt mà hung ác trên mặt, rốt cục toát ra một chút ý mừng. hắn gian nan chống đỡ thân thể, về phía trước thò người ra nói, hắn tại đó có từng luyện hóa phong hỏa thối lôi kim đan. Bẩm báo điện hạ, chúng ta hiện tại cũng không biết hắn hạ lạc. Nghe được quỷ tộc lục hoàng tử hỏi, tam đầu hất giáp quỷ hậu đều là thần sắc cứng đờ, nhưng chợt đầu kia chỉ có một lỗ thay quỷ hậu, cũng là tiến lên một bước nói. Bất quá ngay mãng xa hoang nguyên trung tâm, chúng ta thấy thiếu niên hậu xuất thủ vết tích, hạt đậu, đường phong, ưu lệ ba tên thánh hậu đều bị Dương Hàn chém giết. Cái gì? Tam đầu thánh hậu dẫn dắt 8 vạn đại quân, cũng không có thể đem cái kia thiếu niên hậu bắt lại sao? Quỷ tộc Lục hoàng tử khí sắc lại lần nữa cái biến, hắn đột nhiên đứng lên, nhào tới một hai hắc giáp quỷ hậu phía trước, đem nắm lên, lớn tiếng quát thầm lên, ngươi không đi bắt Dương Hàn, trở về làm gì? Điện hạ, chúng ta, chúng ta phát hiện Dương Hàn có thể cùng Vu Cổ thuật sĩ có liên quan. Một gã khác thân thể to lớn hắc giáp quỷ hậu nhìn thấy Lục hoàng tử tức giận, vội vã thấp giọng nói: ở hạt độc cùng ngũ lệ trên thân thể chúng ta phát hiện vô cổ lực vết tích, còn có thiếu niên hậu quái kiếm khí tức. Đúng vậy, Điện hạ, Dương Hàn đã từng đã tiến vào bí bảo không gian, hắn nhất định cùng tên kia vô cổ thuật sĩ có quan hệ, bằng không tam đầu quỷ hậu cộng thêm tám vạn đại quân, làm sao có thể bị Dương Hàn một người toàn bộ chém giết đây?" Con thứ ba quỷ hậu cũng là gấp giọng nói ra. "Dương Hàn cùng vô cổ thuật sĩ có liên quan." Quỷ tộc Lục hoàng tử nghe vậy, khí sắc ngẩn ra, ánh mắt của hắn hơi lập lòe. Khí sắc cũng là biến được càng thêm khó xử, không sai, ta sớm nên nghĩ đến, Dương Hàn có khả năng trang điểm thành dạ thương bộ dáng, mỗi lần xuất thủ, đều có vu cổ thuật sĩ tương trợ, bọn họ nhất định đạt thành hiệp nghị gì. Điện hạ, Dương Hàn có vu cổ thuật sĩ tương trợ, chúng ta có lẽ rất khó đem bắt lại a. Một hai quỷ hậu khẽ nói ra, phát ra không đột phù, phát ra không thuất phù, thông chi đại yến cảnh nội sở hữu thánh tộc con cháu, hiện tại, lập tức, lập tức, triển khai chúng ta phản công hành động. Quỷ tộc Lục Hoàng tử thân thể run rẩy kịch liệt, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, nhằm vào Đại Hiến Vương đô chém đầu hành động. Hiện tại liền bắt đầu. Hiện tại liền bắt đầu. Điện hạ, đây là vì sao? Dựa theo kế hoạch, chúng ta Thánh tộc con cháu còn có 10 ngày mới có thể chân chính chuẩn bị hoàn tất. Nếu như hiện tại xuất thủ, có lẽ chỉ có thể triệu tập trong kế hoạch bảy thành binh lực. Nghe được Quỷ tộc Lục Hoàng tử nói, ở đây bảy Quỷ tộc tướng lĩnh cũng là lớn là không giải thích được. Một đầu chân nguyên đỉnh phong Quỷ tộc tôn tướng, càng là khẽ khuyên can điện hạ tạm thời bất giận không nên vọng động à ta kích động quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy cười lạnh một tiếng hắn đưa ra cặn kẽ giáp lân lân quỷ thủ nắm vào trong hư không một cái tức khắc đem tên hướng kia tôn tướng nắm trong tay a điện hạ tha mạng điện hạ tha mạng quỷ tộc tôn tướng trong lòng kinh hãi liên thanh cầu xin tha thứ ngươi là cái thứ gì dĩ nhiên cũng dám để giáo huấn ta lục hoàng tử tàn nhẫn nghe răng cười hai tay hắn bắt lại quỷ tộc tôn tướng dùng sức xé một cái kéo tức khắc đem đầu này chân nguyên đỉnh phong quỷ tộc tổ tướng sẽ thành mảnh nhỏ các ngươi đam phế vật này thật chẳng lẽ cho là ta đây là hành sự lỗ mãng sao quỷ tộc lục hoàng tử sẽ nát quỷ tộc tổ tướng lửa giận trong lòng thoáng dẹp loạn hắn lạnh lùng nói các ngươi cho là ta không biết hiện tại phát động tấn công đối với chúng ta mà nói rất có hại sao cũng hiện tại trừ tức khắc phát động hành động còn có hắn cách làm sao dương hàn đã biết chúng ta tất cả kế hoạch nếu là chúng ta phát động hành động trước hắn chạy về đến đô Một khi làm cho nhân tộc kịp chuẩn bị, chúng ta tổn thất chỉ có thể lớn hơn nữa. Quỷ tộc lục hoàng tử thảm thiết quát tầm lên, trừ phi các ngươi đám này phế vật có thể bắt được thiếu niên hậu, thế nhưng các ngươi có thể sao? Chơi này màu đỏ cự kiếm, ngược lại một thanh tà hỏa thuộc tính thần tuyền hạ phẩm kiếm khí cũng là có thể đến cựu rượu kiếm trận trong. Mãng xa hoa nguyên trung bộ, một đạo thật lớn hư ảnh ở giữa không trùng chỉ cấp tốc lướt qua, tốc độ cực nhanh, ở sau người dâng lên một đạo thật dài khí lãng, một bước trăm giảm tốc độ kinh người. Nếu như khoảng cách gần quan sát, cũng là sẽ phát hiện đạo này thật lớn hư ảnh, cũng là một gã thân cao mười thước cự nhân, hắn đen mái tóc dài màu xanh lục theo gió tung bay, thân thể cường võ mạnh mẽ, nước da càng là tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng vàng sợm. Mà ở đạo này khổng lồ đại hán phía sau, càng là đứng thẳng 22 nói thân hình, trong một đạo thân ảnh, là một gã mặc thanh bảo tráng thanh niên, hắn khuôn mặt tuấn dật trong tay chính nắm chặt một thanh này màu đỏ cự kiếm, trong mắt lộ ra một chút nhàn nhạt ý mừng Người thanh niên này tự nhiên chính là Dương Hàn, 3 canh giờ trước, hắn dẫn dắt Cương Vũ cùng với 21 con ở Vu cổ phù ấn vòng xoáy thu nhận lực lượng lớn nhất sau, tấn thăng làm thần truyền cảnh đỉnh phong tử thị, tự phù ấn trong vòng xoáy lướt đi, cấp tốc hướng về Đại Yến Minh Châu chỗ phương hướng chạy đi. Cương Vũ tiến giai kim đăng cảnh, thân thể bay vút tốc độ kinh người, vẹn vẹn 3 canh giờ, bọn họ liền kéo dài 1 phần 3 mãng xa Hoa Nguyên, còn nữa nửa ngày thời gian, lại có thể tiến nhập Đại Yến Minh Châu khu vực. Dọc theo đường đi, Dương Hàn đem theo Quỷ tộc Lục Hoàng tử Thần Truyền đỉnh Phong Quỷ Hậu màu đen nguyên bảo cùng màu đỏ cự kiếm luyện hóa, trong tay lại hai kiện thần truyền cấp bậc pháp khí. Chương 751, Độn Không Phủ Quỷ tộc pháp khí tuy là pháp trận vận chuyển cùng nhân tộc cũng không quá lớn khác biệt, nhưng thôi động pháp khí vận chuyển lực lượng thuộc tính cũng là không giống nhau lắm. Nhân tộc nguyên lực tuy là có khả năng khu động, nhưng không còn cách nào phát huy ra quỷ tộc pháp khí uy lực lớn nhất. Nói chung, vô luận nhân tộc hoặc là quỷ tộc, khi lấy được đối phương pháp khí sau, đều cần lấy đại pháp lực rèn luyện, đem pháp khí nguyên lực tu tính, toàn bộ cải biến mới có thể sử dụng bình thường. Bất quá loại này hạn chế đối với Dương Hàn mà nói, nhưng cũng không tồn tại, hắn tinh lực ở tinh nguyên đạo hoàng kinh dưới tác dụng, có thể tùy ý biến hóa chuyển hóa, trưởng khống quỷ tộc pháp khí, đối với hắn mà nói, dễ dàng. Mà ở luyện hóa chuôi này màu đỏ cự kiếm sau, Dương Hàn cựu rượu kiếm trận trong, cũng là có ba thanh thần tuyển cấp bậc kiếm khí. Bất quá những thứ này kiếm khí, tuy là đẳng cấp phi phàm Giao đấu thần tuyển cảnh đại tu, uy lực bất phàm. Nhưng nếu là cùng kim đan cảnh quỷ tộc đánh nhau, nhưng căn bản không tính là cái gì trợ lực. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, một cái nho nhỏ hộp gỗ chính là xuất hiện ở trước mắt. Trong cái hộp gỗ này vật phẩm chính là Dương Hàn ở quỷ tộc trong thành lớn, tự quỷ tộc lục hoàng tử trong tay chỗ được cái viên này côn ngô kiếm mảnh vụn. Hộp gỗ trên, từng đạo màu đen hoa văn thoáng hiện, đầy quỷ lực phát ấn. Dương Hàn trong tay màu đen quỷ lực thả ra, rơi vào đạo này hộp gỗ trên. Thời vận chuyển bị quỷ lực phong ấn hộp gỗ, chính là chậm rãi mở. Bạch, mà ở hộp gỗ mở trong ngay mắt, một cổ bàng bạc mà thuần tuy kiếm ý, càng là tự trong hộp gỗ đột nhiên lan ra, Dương Hàn thần hồn cũng là khẽ run lên, trong chớp mắt, ý hắn thức cũng xuất hiện ngắn ngủi không rõ. Là côn ngô kiếm huyền ý kiếm trận. Dương Hàn khẽ miệng toát ra một chút nụ cười lạnh nhạt, côn ngô kiếm kiếm ý hảo cảnh, Dương Hàn cũng không xa lạ, ba năm trước đây, ở lấy được quả thứ nhất côn Ngô kiếm mạnh vũ lúc, liền nhiều lần ở huyện ý kiếm trong trận tôi luyện vũ kỹ ý chí bất quá lúc này dương hàn thần hồn cường đại côn ngô kiếm mảnh vụn kiếm ý, nhưng cũng không có thể sẽ bị động dẫn vào đến trong ảo cảnh côn ngô kiếm luyện hóa dương hàn trong tay hột gỗ trên côn ngô kiếm mảnh vụn chậm rãi bật bềnh lên dương hàn nhìn phía này cái mảnh vụn cũng không có sử dụng nguyên lực luyện hóa hắn phân ra một đạo thần hồn lực chậm rãi rơi vào côn ngô kiếm mảnh vụn trên cùng mảnh vụn bên trong kiếm bí linh tính lẫn nhau câu thông vô vũ, lấy kiếm làm tên, thái khôn kiếm thiếu, tựa hồ là cảm ứng được dương hàn trên thân, có một loại rất tinh tường côn ngô kiếm kiếm ý cảm giác, trong hộp gỗ côn ngô kiếm mảnh vụn phát ra trận trận rung động, sau đó một đạo thanh âm dàn o, liền ở côn ngô kiếm trong vang lên lần nữa. Côn ngô đúc lại, vật phụ ta tộc chi niệm. Trong trước mắt, côn ngô kiếm bên trong, một loại huyết nhục tương liên cảm giác, ở dương hàn trong lòng dâng lên, còn có một giọng nói ở trong đầu hắn trầm dại phiêu dãng, dần dần tiêu tán. Tiên bối yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng đúc lại thần kiếm côn Ngô. Dương Hàn chậm rãi gật đầu, hắn tự tay nhẹ nhàng một chiêu, côn Ngô kiếm mảnh vụn chính là hướng hắn bay tới, sau đó nhập vào đến ống tay háo của hắn trong lúc đó biến mất. Dung hợp côn Ngô mảnh vụn nhất định phải nhờ tinh phủ bên trong tiên thiên tiên hỏa, phong ấn tinh phủ vô cổ pháp trận vẫn là phải sớm ngày luyện hỏa a. Dương Hàn thu hồi côn Ngô mảnh vụn, cũng là tướng tinh phủ tiểu châu lấy ra, trong tay hắn tinh lực chậm rãi lan ra, tướng tinh phủ tiểu châu trong bọc nương lực luyện hóa theo dương hàn tiến giai thần tuyền ngũ trọng đỉnh phong hắn tinh lực hùng hồn có thể nói kim đan cảnh trước đệ nhất nhân luyện hóa vu cổ phong ấn tốc độ cũng lớn đại gia nhanh bất quá dù vậy muốn đem phong ấn toàn bộ luyện hóa cũng ít nhất cần thời gian một tháng siêu nhưng mà ngay dương hàn yên lặng tâm thần nỗ lực luyện hóa vu cổ phong ấn trong lúc trong lòng hắn đột nhiên có cảm ứng hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy tự mãng xa hoang nguyên chỗ sâu một đạo màu đen lưu quang cấp tốc lướt đi ở giữa không trung nhẹ nhàng lóe lên, chính là vượt qua xuất thiên trong khoảng cách, là quỷ tộc đến không truyền âm phủ. Dương Hàn từng ở quỷ tộc tháp lớn đợi tính ngày, đối với dạ thương thánh sư tàng thư đã từng thô sơ giản lược xem qua thứ hai, vì vậy vừa thấy đạo này màu đen lưu quang, chính là một cái nhận ra, đây là quỷ tộc trong đẳng cấp cao nhất truyền âm phủ đùa chú. Chẳng những kim đan cảnh trước không còn cách nào phát chốc ngăn trở, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cũng ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang đem tin tức tự mãng xa hoang nguyên truyền tống đến đại yến vương đô không được nhất định là quỷ tộc lục hoàng tử sợ ta phản hồi yến đô tiết lộ quỷ tộc kế hoạch hành động sớm bố trí hành động dương Hàn thấy thế trong lòng không khỏi được trầm xuống tuy là lúc này quỷ tộc phát động hành động không còn cách nào tụ tập trong kế hoạch toàn bộ lực lượng đối với đại yến mà nói lợi nhiều hơn hại nhưng dù sao lúc này đại yến vương đô cũng không phòng bị hơn nữa rất nhiều cẩn quân đều đi theo quân viện trinh xuất trinh mãng xa vẫn chưa đóng tại vương đô trong Hy vọng Trung Dũng hậu xuất lĩnh trăm vạn viễn chinh đại quân, có khả năng kịp thời chạy về yến đô. Dương Hàn ánh mắt ngưng thật, sau lưng của hắn lôi dược thanh bằng vũ dược hiện ra, đột nhiên chấn động, đồng thời thấp giọng quát nói, "Cương vu, tốc độ ngoa hơn nữa chút." "Tuân lệnh." Độc ngẳng chuẩn con. Cương vu không khí trầm lặng, chậm rãi gật đầu, hắn thân thể khổng lồ dùng sức thoáng dây rựa, thân thể bay vút tốc độ, lại lần nữa tăng nhanh lượng trọng. Mà Dương Hàn cũng không đoái hoài được luyện hóa tinh phủ tiểu châu bên ngoài vô cổ ân ký sau lưng của hắn vũ dực chấn động là cương vu tăng thêm cấp động tốc độ hướng về minh châu biên cảnh đi cùng thời khắc đó yến quốc vương đô yến vương đại điện nghị sự bên trong tướng mạo bình thường nhưng khí thế bất phàm đại yến tri vương chỗ cao vương ghế ánh mắt của hắn thâm trầm như nước nhìn trong tay một phong mật lệnh trầm mặc không nói mày dậm nhíu chặt vương thượng trung dũng hậu mật thư đều nói cái gì thế nhưng xuất trinh mãng xa hành động xuất hiện ngăn trở sao đại điện dưới đài cao hơn trăm nói thân hình thân ảnh đứng Thất môn tứ viện trưởng giáo chi tôn, bát đại vương hầu trong năm vị vương hầu, 30 thần tuyển thế gia gia chủ, vương đô quyền quý cao tầng tế tụ. Linh nhất môn trưởng giáo chi tôn hai tay chắp tay, cung kính thanh âm, nếu như mãng sa chiến sự khẩn cấp, linh nhất môn nguyện điều khiển đủ châu võ giả, trợ giúp tiền tuyến. Vương thượng, chúng ta đều nguyện điều khiển bộ tộc, môn nhân trợ chiến. Trong đại điện hơn 10 đạo thanh âm, đồng thời vang lên, cung kính tình nguyện. Mãng sa hoang nguyên chiến sự, xác định gặp chút ngăn trở. Nhưng chuyện này cũng không hề là ta chỗ buồn lo việc. Yến vương nghe vậy, trầm rãi lắc đầu, ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, nhìn quét đại điện mọi người, trầm tĩnh trong trắng mắt, một chút dị dạng thần sắc, ẩn nấp thoáng hiện. Chỉ nghe hắn nói, ta hiến quốc 2 triệu đại quân xuất trinh mãng xa, thế như trẻ tre, rất thuận lợi, thiếu niên hậu lại thêm lấy được mãng xa xa phỉ thế lực địa đồ, để cho ta hiến quân tình thế tốt, các đường đại quân chém giết xa phỉ vô số, còn có nhiều vị xa vương bị chẳng. Nhưng ngay ta Yến quân tiến nhập cực nóng hoang nguyên chỗ sâu lúc, hành động bí mật các đường đại quân, lại bởi vì hành quân tin tức bị tiết lộ, liên tiếp lọt vào xa phỉ bộ tộc chặn giết vây khốn. Yến vương trầm giọng nói, chương 752, Ma túc quốc sư. Cái gì, hành quân tin tức bị tiết lộ, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ta Yến quân trong, ra gian tế, có thể được quân tin tức chỉ có thể bị tam đại chờ năm giữ, làm sao sẽ tiết lộ? E rằng thiếu niên hậu lấy được địa đồ là giả chúng ta cùng mãng sa giao chiến mấy ngàn năm cũng chưa từng lấy được mãng sa sa phỉ bản đồ chi tiết hắn làm sao có thể vòi vào mãng sa liên lập này đại công nghe được Yến vương lời nói trong đại điện tiếng nghị luận đều vang lên còn có người âm thầm âm đo nói nhỏ gây bất hòa thiếu niên hậu chỗ được địa đồ thiên chân vạn sắc không cho nghi ngờ điểm này trung dũng hậu mê tín trong đã xác nhận Yến vương xua tay thanh âm uy nghiêm ta đại hiến quân ngũ hành động tin tức tiết lộ xác định là bởi vì ta đại hiến tam đại vương hậu tròng xuất hiện gian tế cái gì tam đại vương hầu trong có gian tế vương hầu quyền cao chức trọng làm sao sẽ cùng đê tiện xa phỉ cấu kết nghe được yến vương lời nói trong điện mọi người càng là không thể tin các ngươi ai cũng sẽ không nghĩ tới tên này gian tế thân phận chân chính yến vương nói tới chỗ này cũng là cười khổ một tiếng uy nghiêm mặt vào thời khắc này phảng phất già nua nhiều chỉ nghe hắn than thở ta đại yến bắt đại hầu nghĩa chiến hầu thân phận chân thật dĩ nhiên là một đầu dấu ở vương đô bên trong thuần huyết quỷ tộc Nếu không phải thiếu niên hậu ở đại yến quân sĩ trước, ép lên hiện ra nguyên hình, đem chém giết, ta như luận thế nào đều không dám tin tưởng. Cái gì, nghĩa chiến hậu là quỷ tộc? Điều này sao có thể, nghĩa chiến hậu cũng là vương tộc con cháu, tại sao có thể là quỷ tộc? Đại điện nghị sự bên trong, mọi người náo động, bắt đại vương hầu đều là vương tộc huyết mạch, dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện thuần huyết quỷ tộc, chuyện này, ai cũng không còn cách nào tin tưởng. Chuyện này, ta ở ngày hôm qua nhận được Trung Dũng hậu mật thư lúc cũng đã phái vương tộc xúc tích đi điều tra. hiến vương thở dài nói, nghĩa chiến hậu thật là ta hiến vương con cháu, nhưng hắn trong cơ thể cũng quả thực có quỷ tộc huyết mạch, bởi vì hắn mẹ đẻ chính là một đầu dấu ở vương đô thuần huyết quỷ tộc. động gần truyền con. hiến vương vừa dứt lời, đại điện ở ngoài liền có sáu gã đại hiến cấm quân dẫm trận tại chỗ tới, ở tại bọn hắn trên vai, lúc này cũng là khiêng một tòa trầm trọng lao ngục pháp khí. trong pháp khí, một gã tóc trắng xóa bà lao vô lực nghiêng người dựa vào, nàng hai tay. Hai chân bị xích sắt chặt chẽ chói buộc, tuy là mặt cùng phổ thông nhân tộc cũng không khác biệt, nhưng ở nàng dưới nách, cũng là lộ ra thứ ba, ngày thứ tư cánh tay. Này hai đạo cánh tay, toàn thân cặn kẽ giáp lần lần, trên hai tay, càng là cự trào sắc bén, bất quá lúc này, này hai cái quỷ thủ trên, đều bị từng đạo nguyên ấn chỗ cầm cố, không còn cách nào động đậy mảy may. Đây là nghĩa chiến hậu mẹ đẻ, vân tâm phu nhân. Không sai, trăm năm trước, nàng khuôn mặt đẹp danh dương liến Độ đã từng rất nhiều vương đô đệ tử đều đối với nàng ái mộ không thôi. Nhìn thấy tên này tóc trang xóa bà lão, ở đây trong đám người tức khắc có người nhận ra thân phận nàng. Bất quá trăm năm trước danh trần yến đô mỹ nhân tuyệt sắc, lúc này chẳng những lộ ra quỷ tộc thân thể, chính là bộ dáng cũng thay đổi được già nua không gì sánh được. Điều này làm cho ở đây mọi người cảm thấy khiếp sợ đồng thời, có không gì sánh nổi vô cùng kinh ngạc. Vân tâm phu nhân ở trăm năm trước chính là chân nguyên cảnh tu giả, tuy là trăm năm đi qua, vốn lấy chân nguyên cảnh tu giả thọ nguyên đến suy tính. Vân Tâm phu nhân lúc này ít nhất còn có hơn trăm năm thọ mệnh, theo đạo lý tuyệt đối sẽ không già yếu thành cái dạng này. Yến Vương, ngươi cũng đã biết vì để ngạo sơn kế thừa thuần huyết thánh tộc huyết mạch, ta tốn hao nhiều ít tâm huyết sao? Vân Tâm phu nhân bị khốn đốn pháp khí trong lao ngục, nâng lên hai mắt, nàng nhìn thấy Yến Vương, già nua khuôn mặt thần sắc dữ tợn, thảm thiết tê hống, các ngươi cũng dám giết ta nhi, đợi đến thánh hoàng hàng Lâm Yến quốc, các ngươi đều phải chết, vì còn ta chôn theo. Ta đại yến lập quốc 1000 năm là nhân tộc quốc gia mà không phải là quỷ tộc lĩnh vực nghĩa chiến hậu thân là đại yến vương tộc là vì quỷ tộc quân cờ chết chưa hết tội yến vương quất lệnh nghĩa chiến hậu chết tính được cái gì bản vương xin thề nhất định phải đem sở hữu dấu ở đại yến trong ngầm đoán ta đại yến lãnh địa quỷ tộc nắm toàn bộ chém giết. tiếng nói vừa dứt yến vương trên tay phải ánh sáng màu vàng nóng mọc lên trong quang hoa một đầu kim linh mang yến trong nháy mắt ngưng tụ thành hình mang yến hót vang vũ dực trên kim quang bao phủ tiễn khí tung hoành hướng về bị giam cầm ở lao ngục trong pháp trận Vân Tâm Phu Nhân chính là kích xả đi Vương Thượng chấm đã nhưng mà ngay Kim sắc Mạng Yến hướng về Vân Tâm Phu Nhân lưỡi gấp sẽ xông vào lao ngục pháp khí bên trong lúc một đạo to tiếng quát nhưng ở lúc này đột nhiên vang lên chỉ thấy đâm nghiêng tròng, một đạo màu nâu nguyên lực ngưng tụ cự thủ đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ngăn ở pháp khí lao ngục trước Kim sắc Mạng Yến ở va chạm vào màu nâu cự thủ trong ngay mắt bị cự thủ hơi chấn động một chút tức khắc bắn hổi Quốc sư Ngươi đây là ý gì? Yến Vương gặp công kích mình bị người ngăn lại, nguyên bản tối tâm khí sắc, càng là biến được lạnh lùng thấu cốt. Hắn xoay người hướng về bên cạnh thân, lạnh lùng quát hỏi. Vương thượng bất giận. Đại điện trên đài cao, ở lân cận Yến Vương Vương bên cạnh ghế dựa, vẫn để một mặt kim sắc ghế bành. Trên mặt ghế, một gã khuôn mặt hiền lành, xúc lấy tam lũ dâu dài người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên, hướng về Yến Vương hơi chắp tay. Chỉ thấy người này mặc một thân tử kim trường bảo, trường bảo trên càng là có theo tràn đầy thiền tinh túc đồ văn, tay hắn cầm một thanh mũi bẩm khí độ bất phàm, cũng là đại yến quốc địa vị gần như chỉ ở yến vương phía dưới đỉnh cấp quyền thần, trưởng ngự đại yến quan thiên các đại yến quốc ma túc quốc sư vương thượng này vân tâm phu nhân mặc dù là dấu ở ta vương đều trong quỷ tộc gian tế theo lý nên diệt, nhưng từ trước mắt nàng tình trạng xem ra hắn hơn phân nửa đã bị quỷ tộc chuyển mạch thuật hao hết sở hữu tiềm lực đối với ta đại yến cũng không có nhiều ít đe dọa quốc sư ma túc nói vì vậy Ta nghĩ đưa nàng mang về quan thiên các, xem có thể hay không theo trong miệng nàng, tìm kiếm một ít quỷ tộc tân bí. Chuyển mạch thuật. Yến vương nghe vậy, thần sắc hơi chậm, hắn nhìn về phía quốc sư Ma Túc, hỏi, không biết quốc sư nói chuyển mạch thuật vậy là cái gì? Đúng vậy, quốc sư, theo đạo lý, này vân tâm phu nhân còn có gần 200 năm thọ nguyên, không được phải như vậy gián mua mới đúng. Quốc sư hiểu biết uyên bác, có thể hay không vì bọn ta giải đáp nghi hoặc, nghĩa chiến hậu nếu vì ta đại Yến vương tộc huyết mạch vì sao lại sẽ là thuần huyết quỷ tộc nhìn thấy quốc sư ma túc xuất thủ ngăn trở yến vương trong điện mọi người đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc nhưng ở nghe được quốc sư sau khi giải thích trong lòng mọi người càng là tràn ngập nghi vấn chư vị đại nhân ta trưởng lựu quan thiên cát chỗ chức trách chính là vì đại yến quan chắc thiên hạ thôi diễn thiên cơ phá dịch tân bí đối với quỷ tộc cũng là nắm giữ một ít bí văn hôm nay liền để cho ma túc là các vị đại nhân giải đáp một chút ma túc quốc sư mặt hướng trong điện mọi người chậm rãi chấp tay nói chư vị đại nhân đều biết, thuần huyết quỷ tộc trong cơ thể, quỷ huyết nồng nặc, tuy là lúc bình thường, bề ngoài cùng nhân tộc không khác, chỉ khi nào cùng nhân tộc kết hợp, lại sẽ cho thuần huyết không được tinh khiết. chương 753 chuyển mạch thuật. vì vậy, thuần huyết quỷ tộc cùng nhân tộc hậu duệ, chỉ có thể là tạp huyết tam nhãn quỷ tộc, mà không phải là chân chính thuần huyết, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể căn cứ huyết mạch đẳng cấp, vẫn duy trì một ít quỷ tộc đặc thù, hết sức dễ dàng phân biệt. trong có một bộ phận tạm huyết quỷ tộc, tuy là người mang tạm huyết, nhưng trong huyết mạch thuần huyết quỷ tộc huyết thống, đối lập nhau khá cao, sau khi sinh, có thể đi qua quỷ tộc bí pháp, liên tiếp rèn luyện huyết mạch, sử dụng đồng thời các loại thiên tài địa bảo, cũng là có khả năng che giấu quỷ tộc đặc thủ. Trong đại điện, Ma Túc Quốc sư thanh âm trầm dãi phiêu đãng. Thế nhưng Quốc sư, nghĩa chiến hậu mặc dù thuộc về loại này cực kỳ rất thưa thất tạ huyết quỷ tộc, nhưng ở xuất thân lúc, nhưng cũng sẽ bởi vì quỷ trên người tộc đặc thủ mà để lộ thân phận a. Hương Chi, nghĩa chiến hậu thân là đại hiến vương tộc xuất hiện ở thân lúc, đều sẽ có vương tộc trưởng láo chờ đăng ký thân phận. Nghe được Ma Túc Quốc Sư nói, trong đại điện, tức khắc có con tin nghi hỏi lại. Đây là bởi vì, nghĩa chiến hậu cũng không phải tạp huyết quỷ tộc, hắn mặc dù là thuần huyết quỷ tộc cùng đại yến vương tộc huyết mạch kết hợp, nhưng bản thể phía trên, cũng là một đầu hàng thật giá thật thuần huyết. Ma Túc Quốc Sư cười nhạt một cái nói, thuần huyết quỷ tộc trong, có một môn có thể nói tái sinh tạo hóa bí thuật, tên là chuyển mạch chi pháp có thể hy sinh một đầu thuần huyết quỷ tộc cơ thể mẹ huyết mạch tinh túy là người mang tạp huyết quỷ tộc trẻ mới sinh lại lần nữa tinh lọc ngươi là nói vân tâm phu nhân lợi dụng truyền mạch chi pháp đem nghĩa chiến hậu kinh nạo sơn biến thành thuần huyết dĩ nhiên sẽ có phương pháp này thật không lạ nghĩa chiến hậu thân phận không người phát giác nghe được ma túc quốc sư giải thích trong điện trung yến quốc cao tầng mới bừng tỉnh đại ngộ truyền mạch chi pháp ở thuần huyết quỷ tộc trong cũng là đẳng cấp cực cao pháp môn bình thường quỷ tộc cũng không thể nắm giữ Hơn nữa muốn thi triển đạo pháp môn này, càng là cực kỳ không dễ, cần rất nhiều thuần huyết quỷ tộc đồng thời thi triển, vì vậy này vân tâm phu Ú nhân ở quỷ tộc trong, nói vậy cũng là xuất thân phi phàm Ma Túc Quốc Sư nói, đây cũng là vì sao, ta muốn lưu lại này vân tâm phu Ú nhân một mạng nguyên nhân, có lẽ ta có thể ở trong miệng nàng, lấy được nhiều hơn quỷ tộc tân bí. Nói tới chỗ này, Ma Túc Quốc Sư xoay người nhìn phía Yến Vương nói, vì vậy, xin thỉnh vương thượng có khả năng đáp ứng, để cho ta mang đi này vân tâm phu Ú nhân. Nếu là như vậy, bản vương ngược lại là có thể tạm thời lưu lại vân tâm phu nhân một gã. Yến vương nghe vậy, chậm rãi gật đầu nói, liền do quốc sư đem vân tâm phu nhân mang đi đi. Đa tạ vương thượng tín nhiệm. Ma túc quốc sư nghe vậy, hướng về Yến vương chậm rãi đi lễ, hắn tay háo bảo vung lên, một đạo nguyên lực chính là từ hắn tay háo bảo tàng ra, hướng về cẩm cố vân tâm phu nhân lao ngục pháp khí. Vương thượng, này vân tâm phu nhân, tuyệt đối không thể lưu. Nhưng mà... Ngay mà Túc Quốc sư màu nâu nguyên lực sắp rơi vào lao ngục pháp khí trên lúc, một đạo uy nghiêm thanh âm cũng là ở dưới đại điện, đột nhiên vang lên. Điện hạ trong quần thần, Lạc Vân trưởng giáo trí tôn phong đạo huyền thân ảnh, vừa sải bước ra, hắn tay áo bào hơi chấn động một chút, một đạo ánh sáng màu xanh cấp tốc lóe ra, trong nháy mắt liền đem Ma Túc Quốc sư màu nâu nguyên lực đụng vỡ. Vù vù. Sau đó trong lúc đó lao ngục pháp khí trước, một đạo nguyên lực màu xanh tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện, hướng về pháp khí bên trong thuần huyết quý tộc Vân Tâm phu nhân chính là một kiếm đâm tới, lớn mật, phong đạo huyền, ngươi muốn làm gì? ma túc quốc sư căn bản không có ngờ tới, phong đạo huyền lại đột nhiên xuất hiện, hắn thấy mình nguyên lực bị phong đạo huyền đụng hồi, ôn hòa trên gương mặt, dần hiện ra một chút vẻ tức giận. mà khi trôi này nguyên lực màu xanh tiểu kiếm xuất hiện ở lao ngục pháp khí trước trong nháy mắt, ma túc quốc sư khí sắc càng là trong nháy mắt biến được không hiểu cương hẳn, hắn một bước lướt gấp, hướng về lao ngục pháp khí lướt gấp đi, trong tay càng là bắn ra hai đạo lợi nhẫn nhằm phía màu xanh tiểu kiếm. Tê cáp, không được, mau mau cứu ta. Lao ngục trong pháp khí. vân Tâm Phu Nhân nhìn thấy màu xanh tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện, giàn mua khuôn mặt, càng là biến được giữ tận sợ hãi, nàng thảm thiết khe thét đều, thanh âm chói tai. Vân Tâm Phu Nhân thân thể ra sức dây dưa, bị nguyên lực phù ấn cầm cố một đôi quỷ thủ trên, càng là có màu đen quỷ lực chậm rãi mọc lên, nhưng màu đen quỷ lực vừa chạm vào đụng tới quỷ thủ trên nguyên lực phù ấn lúc, liền liền thì bị phù ấn đè xuống, căn bản là không có cách điều động. Sẹt. Mà lúc này, chuôi này màu xanh tiểu kiếm, nhưng ở trong nháy mắt nhập vào đến vân tâm phu nhân trong thân thể, cắm sâu vào đến vân tâm phu nhân trong lồng ngực. Tê cáp. Vân tâm phu nhân thảm thiết tê hống, nàng thân thể run rẩy kịch liệt, ra nuôi nước da biến được hát hôi, trên gương mặt, càng là sinh trưởng ra tầng tầng lân mịn, đem quỷ tộc đặc thù đều thoáng hiện. Vù vù. Màu xanh tiểu kiếm khẽ chấn động, còn có từng đạo nguyên lực ba văn, lấy tiểu kiếm làm trung tâm, hướng về vân tâm phu nhân trên thân hình là Càng làm cho vân tâm phu nhân dễ rủa tê hống không thôi, trên thân sinh cơ, cũng ở đây từ từ tiêu tán. Siêu siêu. Mà lúc này, ma túc quốc sư bắn ra hai đạo lợi nhận cũng là cướp đến lao ngục trong pháp khí, đụng vào màu xanh tiểu kiếm trên, tức khắc đem màu xanh tiểu kiếm xô ra vân tâm phu nhân trong cơ thể. Không được, vân tâm. Ma túc quốc sư thanh âm vào thời khắc này cũng là biến được tháng thiết, hắn lên tiếng tê hống, một bước vọt tới lao ngục pháp khí trước, bàn tay vỗ tức khắc đem cái này phẩm cấp đạt đến chân nguyên thượng phẩm lao ngục pháp khí đập nát vân tâm ngươi không thể chết được ma túc quốc sư đưa tay đem vân tâm phu nhân ôm vào trong ngực, hắn trên hai tay màu nâu nguyên lực vào lúc này đều chuyển hóa thành màu đen quỷ lực liên tiếp hướng về vân tâm phu nhân trên thân không có đi cái gì ma túc quốc sư dĩ nhiên có quỷ lực trời ạ chẳng lẽ ma túc quốc sư cũng là quỷ tộc gặp phong đạo huyền không để ý hiến vương ý chỉ công nhiên xuất thủ kích sát vân tâm phu nhân Trong điện chúng trưởng giáo, viện trưởng, vương hầu, thế gia gia chủ, cũng là lớn cảm giác khiếp sợ. Phong đạo huyền cử động lần này thế nhưng công nhiên chống cử hiến vương ngân chỉ, tội không thể tha thứ. Nhưng khi ma túc quốc sư trên hai tay, màu đen quỷ lực lan ra trong lúc, bọn họ lại sớm đã đem phong đạo huyền bất kính cử động, quên được không còn một mảnh. Đường đường đại hiến quốc sư, dĩ nhiên sẽ vận dụng quỷ lực. Hơn nữa ma túc lúc này đối đại vân tầm phu nhân thái độ, lại càng không giống như hắn từng nói cần thủ đoạn bức bách Vân Tâm phu nhân khạc ra quỷ tộc Tân Bí, ngược lại là phải bảo vệ Vân Tâm phu nhân. Ma Túc, ngươi làm sao sẽ có quỷ lực? Tiễn Vương lúc này, từ lâu nhận thấy được không đúng, hắn đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Ma Túc Quốc sư hai mắt, càng là tràn ngập nghi vấn cùng kinh ngạc. Phong đạo huyền, ngươi làm sao dám như vậy, ngươi dám can đảm vi phạm Yến Vương ý chỉ, tội ác tày trời, lẽ ra nên chém. Ma Túc trên hai tay, quỷ lực liên tiếp lan ra, nhập vào đến đã ngất đi Vân Tâm phu nhân trên thân. Ánh mắt cũng là hung hăng nhìn phía đứng ở cách đó không xa, chính mắt lạnh trông lại phong đạo huyền, thám thiết quát hỏi. Ma túc, ta cũng rất tò mò, ngươi tại sao lại đối một đầu thuần huyết quỷ tộc như vậy quan tâm? Phong đạo huyền chậm rãi thong thả bước tiến lên, ánh mắt của hắn đảo qua Vân tâm phu nhân, lại cuối cùng rơi vào ma túc trên thân. Lạnh lùng nói, ngươi từng mấy lần phái người lẹn vào ta lạc vân môn, ý đồ xếp vào quân cờ, kể từ lúc đó, ta liền nghi ngờ đến ngươi quỷ tộc thân phận, thế nhưng hôm nay thấy ngươi xuất thủ nhưng lại hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu. Trương 754, biên cảnh kèn hiệu. Phong trường môn, ma túc quốc sư thật chẳng lẽ là quỷ tộc sao? Trên đại điện, nhìn ôm chặt vân tâm phu nhân, gương mặt tràn ngập tức giận cùng cựu hận ma túc quốc sư, cùng với trong tay hắn liên tiếp tản ra màu đen quỷ lực, trong điện trong lòng mọi người kinh ngạc không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn không phải quỷ tộc. Mà giờ khắc này, Phong Đạo Huyền cũng là khẽ lắc đầu nói, hắn tuy là cũng có thể thao túng quỷ lực Nhưng loại này quỷ lực cùng chân chính thuần huyết quỷ tộc so với, nhưng phải cấp thấp rất nhiều, tính không được thuần túy quỷ lực. Ta trước đây từng nghi ngờ Ma Túc chính là thuần huyết quỷ tộc, hiện nay xem ra, hắn ngược lại một gã hàng thật giá thật nhân tộc. Phong đạo huyền khẽ lấp đầu, hắn nhìn về phía Ma Túc, thanh âm vẫn như cũ băng lãnh, nhưng trong giọng nói, nhưng cũng mang theo một chút hiếu kỳ. Ma Túc, ngươi thân là nhân tộc, vì sao phải là quỷ tộc làm việc? Phong đạo huyền, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ, thuận miệng nói xấu cùng ta. Ma túc ôm chặt này sớm đã hóa thành quỷ tộc hình thái Vân Tâm phu nhân, hướng về Phong Đạo Huyền tức giận gầm thét: Thân ta là đại yến quốc sư, làm sao có thể là quỷ tộc làm việc? Ma túc, vậy ngươi người mang quỷ lực, nếu như này lưu ý Vân Tâm phu nhân, cũng là ý gì? Đại điện trên đài cao, Yến Vương thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Ma túc, lạnh giọng quát hỏi: Vương thượng, thân ta cử quỷ lực là bởi vì muốn dò xét cùng hiểu rõ quỷ tộc, ngài là biết, ta công pháp loại cực tạm, lại thêm nắm giữ nhiều loại thuộc tính nguyên lực cái này lực cũng bất quá là trong một loại a. ma túc mặt hướng yến vương, cung kính thỉnh tội nói, còn như vân tâm phu nhân một chuyện, thật là ta lỗi, ta lúc còn trẻ, liền đối với vân tâm phu nhân ái mộ không thôi, làm sao nàng gả vào vương tộc, ta vì có thể thường xuyên thấy nàng, mới tiến nhập đại hiến quan thiên các đảm nhiệm chức vụ. 50 năm trước, ta liền đã phát hiện vân tâm phu nhân chính là thuần huyết quỷ tộc, nhưng bởi vì tư tâm, vẫn chưa hướng yến vương bẩm báo, ma túc nguyện ý vì này lĩnh tội. ma túc quốc sư khẽ giải thích. Nhưng phong trưởng muốn nói, nói ta là quỷ tộc làm việc, lại tất cả đều là vô căn cứ, ta xác định từng hướng lạc vân môn xếp vào quân cờ, nhưng này chỉ là làm vương phía trên giò xét lạc vân hướng đi, lúc này vương thượng cần phải biết được. Vương thượng, ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng Ma Túc nói, hắn xếp vào ở ta lạc vân môn quân cờ, toàn bộ đều là thuần huyết quỷ tộc. Phong đạo huyền cười lạnh một tiếng. Chuyện này, tiến vương nghe vậy, ánh mắt hơi lập lòe, Ma Túc nói, thật có vài phần có thể tin. Hướng thất môn tứ viện xếp vào vương tộc Mật Thám, thật là thống ngự cựu châu một loại thủ đoạn, vì vậy hắn nhìn về phía phong đạo huyền cùng ma tốt quốc sư, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng có chút do dự. Siêu! Mà nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên tự đại ngoài điện vần không chỗ sâu truyền ra, thanh âm tuy là nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ dẫn tới trong đại điện Yến quốc chúng thần chú ý. Căn cứ Yến vương làm, Yến vương quốc đô bầu trời, luôn luôn chính là cấm bay chi địa, trừ lấy được giấy phép đặc biệt vương tộc cấm quân bên ngoài cơ hồ không người nào có thể ở vương cung trên bay lượn trong điện mọi người nhất tề nhìn phía ngoài điện trên cao chỉ thấy ở trên trời biển mây chỗ sâu một đạo màu đen lưu quang vút qua ra nó ở giữa không trung trên đột nhiên tàng ra tức khắc hóa thành một đạo tràn ngập mực hắc quỷ lực thật lớn hoa văn đạo này hoa văn rõ ràng rõ rệt càng nhiều chừng trăm dặm cỡ trong nháy mắt chính là che đậy một phương vân không là quỷ tộc độn không phù văn phong đạo huyền nhìn phía vân không trong thật lớn màu đen quỷ văn thất thanh sợ tê Đi tới 50 giảm chỗ, chính là Đại Yến Minh Châu biên cảnh. Mãng xa Hoang Nguyên khu vực biên giới, thật lớn hư ảnh ở chân trời ranh giới lướt gấp, Dương Hàn quanh chân ngồi ở cương vu lưng trên, nhìn trước người đã có thể thấy rõ ràng Đại Yến Minh Châu biên cảnh tường thành, trong mắt lóe lên một chút mơ hồ vẻ bại. Tuy là hắn ngồi ở cương vu trên thân, nhưng phía sau lôi dục thanh bằng vũ dục, nhưng vẫn chưa từng ngừng. Hắn thi triển sức mạnh lớn nhất, tăng thêm cương vu thân thể bay vút tốc độ, mới ở trong vòng 5 canh giờ, liền từ Mãng Sa Hoang Nguyên chỗ sâu chạy tới đại yến biên cảnh, tê cáp, tê cáp, nhưng mà ngay cương vu thân hình xuất hiện ở minh châu biên cảnh phía trước là lúc, ngồi ở cương vu lưng trên dương hàn, chính là nhận thấy được quỷ tộc khí tức thường lui tới, ánh mắt của hắn nhìn phía dưới thân, đúng là nhìn thấy có gần 10 vạn quỷ tộc chiếm giữ ở minh châu biên cảnh lớn tướng trước, những quỷ này tộc toàn bộ đều là ngưng khí thất trọng ở trên quỷ minh, còn có 10 đầu thần tuyển cảnh cường đại quỷ sói trong ẩn nút, những quỷ này tộc cần phải là quỷ tộc lục hoàng tử phái tới tìm kiếm ta. Dương Hàn trông thấy quỷ tộc, chính là tức khắc đoán được những quỷ này tộc ý đồ đến, hắn vốn định mặc kệ những quỷ này tộc, trực tiếp hướng về đại yến chỗ sâu đi, dù sao lấy cương vu tốc độ, những quỷ này tộc muốn đuổi kịp, căn bản là vọng tưởng. Cương vu, tiêu diệt những quỷ này tộc. Nhưng ý niệm trong đầu hơi đổi trong lúc đó, hắn cũng là vỗ nhẹ nhẹ kích cương vu, xoay người đáp xuống. Mười vạn ngưng khí thất trọng quỷ binh, mười đầu thần tuyển sơ kỳ, trung kỳ quỷ sói, như vậy thực lực, đối với Dương Hàn mà nói, có lẽ tính không được cái gì nhưng đối với thủ vệ Minh Châu biên cảnh quân sĩ mà nói cũng là không còn cách nào chống đỡ một khi quỷ tộc Lục Hoàng Tử mệnh lệnh truyền lại đến nơi đây những quỷ này tộc có lẽ sẽ tức khắc hướng Đại Yến Minh Châu phát động công kích không biết sẽ có nhiều ít Đại Yến tướng lĩnh bình dân bị chết nô hờ a a cương vu trong miệng phát ra như có như không thở dài tiếng hắn thân hình thoát một cái trong nháy mắt liền từ trong cao không biến mất cũng trong lúc đó ở Minh Châu biên cảnh cách đó không xa cồn cắt sau cương vu thân hình cũng là xuất hiện ở 10 vạn ẩn nút quỷ tộc trong siêu siêu siêu 21 con tiến giai thành thần tuyển đỉnh phong cường đại tử thị lại thêm trong nấy mắt tự cương vu trên lưng lướt đi bọn họ vọt tới 10 vạn quỷ binh trong hai tay đột nhiên xoắn một cái tức khắc đem chúng quanh 1.000 ngàn mét bên trong không khí khuấy động thành kịch liệt vòng xoáy đem trong phạm vi ngàn mét sở hữu quỷ tộc binh sĩ giết chết thành bụi phấn nô hờ a a a cương vu thân thể hơi chấn động một chút còn có từng đạo kịch liệt không khí tan ra bốn phía hóa thành vô số nhỏ bé ba động cái nước đem vô số quỷ tộc thôn phệ, chính là phân bố ở quỷ tộc binh sĩ trong thần tuyển cảnh quỷ xoáy cũng không có thể may mắn tránh khỏi tê cáp tê cáp chạy mau dương hàn dẫn dắt 22 con cường đại tử thị hàng lâm cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền đem 10 vạn quỷ binh giết chết còn hơn một nửa quỷ binh càng là như là tao ngộ ngày tận thế hai ương một dạng còn không biết xảy ra chuyện gì quỷ tộc càng là thảm thiết thảm đều bởi vì trong lòng thật lớn hoảng sợ mà hướng về phương xa cấp tốc thoát đi Nô ha. Nhưng mặc cho bằng thoát đi quỷ tộc, tốc độ mau hơn nữa, cũng không phải thần tuyển cảnh đỉnh phong thậm chí là kim đan cảnh cương vu đối thủ, 22 nói thân hình ở trên đồi cắt xuyên tới xuyên lui, bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, 10 vạn quỷ binh, 10 đầu thần tuyển quỷ xoái, chính là đều tiêu vong. Ô ô ô Mà ngoài mười mấy dặm, lớn trên tường gác minh châu binh sĩ, càng là phát hiện nơi này kịch liệt dị động, từng đạo kèn hiệu thổi lên, có hơn mấy chục nói thân cưỡi thật lớn phi cầm đại hiến quân sĩ Tự trên thành tường nhảy lên. Trưng 755, Vương Cung chi biến. Thu. Minh Châu biên cảnh quỷ tộc gần giấu cồn cắt sau, vô số quỷ tộc thi hải rậm rạp, Dương Hàn đứng ở mười vạn quỷ tộc trong, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh nảy ra, thân đỉnh dung một cái, gần nghìn nói quỷ tộc anh linh, chính là lăng không bay tới, bị tiểu đỉnh hấp thụ thân đỉnh. Dương Hàn càng là theo tay vung lên, tướng mười đầu thần tuyển cảnh đỉnh phong quỷ xoái pháp khí, đều thu hồi Sau đó hắn lại lần nữa rơi vào cương vụ thật lớn lưng trên, dẫn dắt 21 con tử thị, lại lần nữa đứng dậy. Phía trước người phương nào? Mà khi cương vu thân hình lại lần nữa tự cồn cắt phía sau bay lên là lúc, bầu trời xa xa tròn, mấy chục con thân mang giáp trụ thật lớn phi cầm sông tới mặt, phi cầm trên, còn có mấy đạo to quát hỏi tiếng, đồng thời vang lên. Đại Yến Minh Châu thủ vệ, ta là thiếu niên hậu Dương Hàn. Dương Hàn nhìn phía những thứ này bay vút tới Đại Yến quân coi giữ, cũng không có chút nào dừng lại. Hắn ngồi ở cương vu trên lưng, gần như trong nháy mắt chính là biến mất ở những thứ này. Minh Châu thủ vệ trong tầm mắt, chỉ có to thanh ẩm đang không ngừng truyền vang, vang vọng chăm dặm chi địa. Đại yến Minh Châu quân sĩ, sớm làm chuẩn bị, mấy triệu quỷ tộc đại quân, sắp tự mãng xa hoang nguyên chỗ sâu tới, tấn công Minh Châu biên cảnh, thông chi các thành các trấn, sớm rời đi dân dân chúng, để tránh khỏi chịu tổn thất lớn hơn. Quỷ tộc tập kích. Mấy triệu quỷ tộc, điều này sao có thể? Minh Châu biên cảnh ra? mười mấy tên cởi ở thật lớn phi cầm trên đại yến quân sĩ nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn họ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy dương Hàn thân hình sớm đã biến mất kinh ngạc trong lúc những thứ này minh châu tướng lĩnh càng là hướng về cồn cắt sau đầu đi ánh mắt tò mò mà khi bọn họ thấy cồn cắt sau phân bố hơn 10 dãm quỷ tộc thi hài sau đều là sắc mặt kỳ biến nhanh mau trở về thông chi minh châu cắt thành quỷ tộc đại quân tướng đến nhanh đi bẩm báo hai đại học viện thông chi minh châu thống soái đại chiến tướng khởi Mười mấy tên quân sĩ ra sức giống to, bọn họ đánh ra dưới thân giáp trụ lớn cẩm, hướng về Minh Châu chỗ sâu xuất phát. Thánh vân đằng không, Thánh hoàng chỉ huy, trọng bố trí huyền hoàng. Cùng thời khắc đó, ở mãng xa hoang nguyên sâu nhất chỗ cực nóng Bình Nguyên, một đoàn đoàn đen kịt mây đen, tự hỏa diễm trong quần sơn bay lên. Nhiều đóa mây đen, toàn cục trăm trượng, tiểu giã có dài mấy chục thước, mây đen trên, tất cả mặc thô giáp giáp trụ quỷ tộc binh sĩ mơ hồ có thể thấy được. Bọn họ thần sắc dữ tợn, cầm trong tay lợi nhận đâm cổng. Thiết phủ cương xoa, hương phấn tế hống, thụ nhãn trong, tất cả đều là khát máu cùng sát lục ý bốc lên. Ngầm tràn con, quỷ tộc tướng sĩ tấn công Minh Châu, là Thánh Hoàng Bệ Hạ đoạt được thứ ba trư hầu quốc gia. Chỉ có một lỗ thay hắc giáp quỷ hậu di chuyển lập cùng giữa không trùng, hắn toàn thân đều bị khói đen chỗ cuốn quanh, từng đạo khói đen ở phía sau liên tiếp biến ảo, tạo thành tất cả dữ tợn quỷ thú tiêu tan khó lường. Thánh Hoàng hàng Lâm thôn vệ huyết thực, mấy trăm ngàn dữ tận quỷ tộc thảm thiết phẫn nộ gào thét. Khống chế mây mù màu đen, hướng về Minh Châu sao động mà tới. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, tiến quốc cửu Châu chi địa, hoang mãng rừng rậm, núi non trùng điệp ngọn núi, sông đầm lầy, hoang nguyên sa mạc, một đoàn đám mây đen tự đại mà trỗ sâu mọc lên. Vô số dữ tận quỷ tộc tự từng đạo ẩn nấp đại địa thâm nguyên cửa ra nhảy ra đại địa, lạc giọng giống tê ư, hướng về phụ cận thành trì Hung Ác đánh tới. Là quỷ tộc độn không quỷ văn, tiến quốc vương đô, yến vương đại điện nghị sự bên trong, phong đạo huyền đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía vân không trong đột nhiên thoáng hiện thật lớn màu đen quỷ văn, thất thanh sợ kêu. Độn không quỷ văn? Phong Trường Môn, Độn không quỷ văn là vật gì? Tiến Vương sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn đột nhiên xuất hiện ở vương đô bầu trời Độn không quỷ văn, trong lòng cũng có một loại cực kỳ cảm giác không ổn, đột nhiên mọc lên. Đây là quỷ tộc trong, đẳng cấp cao nhất truyền âm quỷ phù, một khi bữa này xuất hiện, liền ký hiệu quỷ tộc sắp có đại động tác bày ra, Độn không quỷ phù kinh hiện vương đô, nhất định có sẽ ra chuyện lớn. Phong đạo huyền chau mày, sau một khắc, hắn đột nhiên cảnh giác, cao giọng kinh hô, "Phong ấn, vương đô khu vực săn bắn ở dưới đi thông điệu thâm uyên phong ấn." "Phong trưởng môn, đến xảy ra chuyện gì? Khu vực săn bắn phong ấn làm sao?" Trên đại điện, nghe được phong đạo huyền kinh hô tiếng, ngẩng đầu nhìn phía vân không thật lớn quỷ phù mọi người, đều là đều thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng phong đạo huyền. Thánh tộc độn không phù hiện ra, vương đô khu vực săn bắn phía dưới quý tộc thông đạo cũng phải bị mở, thánh hoàng hành động. Cuối cùng triển khai, kết kết thực, mà còn chưa chờ phong đạo huyền mở miệng, bị ma túc quốc sư ôm vào trong ngực vân tâm phu nhân. Nhưng ở lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn đại điện ở ngoài, vân không trên quỷ tộc phù văn cũng là khặc đúng tê cười. Quỷ nghiệt, ngươi nói quỷ hoàng phải triển khai hành động, đúng là hành động gì? Tiến vương nghe vậy, càng là vương uy giận dữ, hắn giận dữ gào thét, đưa tay ra cánh tay, hướng về vân tâm phu nhân vỗ đến một cái, ánh sáng màu vàng nóng ở trên lòng bàn tay tàng ra. Trong nháy mắt liền đem Vân Tâm phu nhân hoàn toàn bao phủ. Thánh hoàng hành động, chính là muốn chém ngươi, Yến Vương, ta nhịn ngươi rất lâu. Song khi Yến Vương nguyên lực màu vàng nóng bao phủ ở Vân Tâm phu nhân trên thân trong lúc, ở Yến Vương phía sau, một đạo hắc ảnh cũng là đột nhiên cẳng ra, hướng về Yến Vương tề hống nào tới. Phó tổng quản, ngươi muốn làm gì? Yến Vương đột nhiên xoay người lại, đã thấy đến một gã tóc trắng xóa, mặc đơn đuôi yến Cẩm bảo lão giả sắc mặt dữ tợn, đang hướng về Yến Vương mà tới. Xuyên Lão giả thanh âm âm nhu mà sắp nhọn, hắn thân thể rung một cái, trên thân đơn đuôi yến cẩm bảo đột nhiên xé rách, ở dưới nách, hai cái lân lân quỷ trảo lộ ra, mà hắn trên thân hình khí tức, cũng ở đây trong nháy mắt ngừng tụ bay lên. Người là quỷ tộc. Vẫn là Yến Vương, lúc này tâm tình cũng không có thể ổn nhất định, hắn kinh thanh kêu lớn, căn bản là không có cách tin tưởng, đi theo ở bên cạnh mình trăm năm đại nội hoạn quan phó tổng quản, dĩ nhiên cũng là một đầu thuần huyết quỷ tộc. Vô Liêm Sỉ, Vô Liêm Sỉ, Quỷ Hoàng bản vương ghi nhớ, tiến vương dưới sự sợ hãi, càng lan nổi giận không gì sánh được, hắn nắm chặt xuề tay trái ra, một đoàn nguyên lực màu vàng nóng tức khắc lan, lan ra, nhằm phía đại nội phó tổng quản, ánh sáng màu vàng nóng lộng lẫy, nguyên lực mạnh mẽ, ẩn chứa vô tận tức giận lực. Thình thịch, nguyên lực màu vàng nóng tự yến vương trong tay lan ra, tức khắc biến ảo một đầu kim linh mang yến, trong nháy mắt đụng vào phó tổng quản quỷ thân trên, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc liền đem đại nội phó tổng quản đánh bay. Phó tổng quản thảm thiết thảm đeo. Trên thân xương cốt càng là răng rắc răng rắc, đều vỡ vụn. Tê cáp. Yến Vương nhận lấy cái chết, mà ngay phó tổng quản thân thể vừa mới bị đánh bay trong lúc đó, ở trong đại điện trong mọi người, càng là liên tiếp có mấy đạo thân ảnh đồng thời đập ra, quỷ tộc thảm thiết tê hú tiếng, lại thêm trong nháy mắt vang vọng cả tòa đại điện. Những thứ này thân ảnh đều là đại yến quốc đô quyền quý thần, ở vương đô địa vị hiển hách, quyền cầm một phương. Nhưng lúc này bọn họ cũng là đột nhiên sẽ rách nửa mình dưới phía trên cầm bảo. Dưới nách quỷ trào lộ ra, cái chán còn có thụ nhãn hệ ra, trên da thịt, tầng tầng thật nhỏ lân phiến sinh ra, thân thể càng là đột nhiên nâng cao, hiện hiện ra hoàn chỉnh quỷ tộc hình thái. Trưng 756, cùng lên đi. Xé nát tiến vương, nên tiếp lục hoàng tử. Chém đầu hành động, tức khắc triển khai. Mấy đầu thuần huyết quỷ tộc vứt bỏ nhân tộc bên ngoài, bọn họ thân hình bắn lên, hướng về đại điện trên đài cao yến vương, đột ngột đánh tới. Cái gì, dĩ nhiên có nhiều như vậy thuần huyết quỷ tộc cần nú Phó tổng quản cùng với đại điện trọng thần trong mấy đạo thuần huyết quỷ tộc đột nhiên hiện thân, để cho ở đây mọi người cảm thấy không gì sánh kịp khiếp sợ, bọn họ cũng không thể nghĩ đến đứng ở bên cạnh mình đồng liêu, dĩ nhiên cũng là thuần huyết quỷ tộc. Nhanh bảo hộ vương thượng, ngăn lại những thứ này thuần huyết quỷ tộc. Bất quá lúc này có thể đứng ở đại điện nghị sự bên trong chúng thần, không phải thất môn tứ viện trưởng giáo viện trưởng chính là thần tuyển thế gia gia chủ đại yến trọng thần, bọn họ tuy là trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, nhưng thân hình động tác nhưng không thụ ảnh hưởng này trong chớp mắt trong đại điện sở hữu đại hiến chúng thần nhất tề động thân chặn lại tự đại điện dưới đài cao hiện ra quỷ tộc thân thể mấy đầu thuần huyết quỷ tộc ha ha ha thật là không có nghĩ đến thật là không có nghĩ đến a cô vương đỉnh dĩ nhiên có dấu nhiều như vậy quỷ tộc cô dĩ nhiên cả ngày đều ở đây cùng quỷ tộc tiếp xúc ha ha ha đúng là hiểm ai đại điện trên đài cao Yến vương giận dữ cười đầu hắn nâng lên cười to liên tiếp nhưng khí sắc cũng là biến được càng thêm tái nhợt thánh hoàng thủ đoạn há là ngươi có thể đủ tưởng tượng ra mà vào thời khắc này đại điện dưới đài cao phương một đạo tràn ngập châm chọc cùng oán tức giận âm cũng là nhẹ nhàng bay vào yến vương trong hai hỗn loạn trong đại điện một đạo u hắc sáng chốc lát thoáng hiện quốc sư ma túc thủ đoạn ôm chặt vân tâm phu nhân trên tay kia lại giữ một thanh quỷ đầu gai nhọn thân hình hắn lướt gấp ở trong chớp mắt thoáng hiện ở yến vương trước người trong tay gai nhọn hướng về yến vương không có chút nào phòng bị lồng ngực chính là hung hăng đông quốc sư Ngươi cũng hàng phục ở quỷ tộc trong tay sao? Rõ là huống phí cô đối ngươi tín nhiệm. Tiến Vương nét mặt bi phẫn, thủ hạ trọng thần thân phận thay đổi thật lớn phản cùng trùng kích, để cho hắn tâm tình cơ hồ mất khống chế, liền phong bị cũng xuống đến điểm thấp nhất, căn bản không có nghĩ đến thân là nhân tộc Ma Túc Quốc sư, dĩ nhiên cũng sẽ ra tay với hắn. Kinh ngạc cùng kinh sợ trong lúc, Tiến Vương dĩ nhiên quên mất phản kháng, mãi đến Ma Túc quốc sư thân hình xuất hiện ở trước người, gai nhọn sắp cắm vào lồng ngực trong nháy mắt, Tiến Vương nguyên lực trong cơ thể mới điều động. Thân thể hắn đột nhiên lui lại, hai tay càng là hướng về Ma Túc Quốc Sư thân thể vồ tới. Phốc suy. Nhưng mà Ma Túc Quốc Sư thân là thần truyền đỉnh phong đại tu, khoảng cách Yến Vương càng là quá gần, hắn đột nhiên xuất thủ, Yến Vương muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, quỷ đầu gai nhọn trong nháy mắt chính là cắm vào Yến Vương trên lồng ngực. Đọc truyện ở gần truyện con. Ma Túc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đại điện trên đài cao, phong đạo huyền thanh âm nhưng ở lúc này đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Ma Túc bên cạnh một đạo màu xanh quang ảnh hiện ra, phong đạo huyền thân ảnh vừa sải bức ra, hắn trên hai tay ánh sáng màu xanh đại thắng, trọng trọng đánh vào ma túc quốc sư trên thân hình, tướng ma túc cùng với trong tay hắn vân tâm phu nhân, một trưởng đánh bay. Vương thượng, ngươi không sao chứ? Phong đạo huyền một trưởng đánh bay ma túc, thân hình hắn nhất chuyển, sẽ bị quỷ đầu gai nhọn đâm trúng yến vương nhẹ nhàng đỡ lấy. đa tạo phong trưởng môn cứu giúp. yến vương sắc mặt tái nhợt, cái chán càng là mồ hôi lạnh liên tục, ma túc đâm trúng hắn lồng ngực gai nhọn lúc này chỉ có một phần ba cấm vào yến vương trong cơ thể, tuy là tiên huyết nhuộm dần quần áo, nhưng vẫn chưa bị thương tổn tới chỗ yếu bảo hộ vương thượng dưới đại điện vài đầu đột nhiên hiện ra quỷ tộc hình thái đại yến Trọng thần lúc này đều bị hăng hà yến quốc chúng thần đánh giết trong chớp mắt còn có ba đạo thân hình tức giận la lên lướt lên đài cao thủ hộ ở yến vương chung quanh phong đạo huyền cùng yến vương nhìn lại đã thấy đến ba người này cũng là thất môn tứ viện trong linh nhất môn như trần môn trưởng giáo chi tôn cùng với xích trung học viện viện trưởng đa tạ mấy vị trưởng môn, viện trưởng. tiến vương dẹp loạn kích động trong lòng tâm tình, hắn tự tay tướng cắm ở trước ngực quỷ đầu gai nhọn lấy ra, ánh mắt nhìn phía đại điện ở giữa năm đầu bị kích sắt thuần huyết quỷ tộc, ánh mắt phức tạp. vương thượng, nói quá lời. tiến vương trước người linh nhất môn trưởng giáo, như trần môn trưởng giáo, xích trung môn trưởng giáo nghe vậy, hơi nghiêng người, không mình hành lễ. vương thượng, cẩn thận, bọn họ cũng là quỷ tộc, nhưng mà ngay tam đại trưởng giáo, viện trưởng nghiêng người hành lễ trong nháy mắt đỡ lấy Yến Vương Phong Đạo Huyền cũng là đột nhiên hét lớn, kiếm ra lạc vân. Phong Đạo Huyền đem Yến Vương đẩy hồi vương ghế, hắn trên hai tay ánh sáng màu xanh đại thắng, hóa thành vô số màu xanh tiểu kiếm, hướng về trước người Linh Nhất môn trưởng giáo, như Trần môn trưởng giáo, Sích Trung học viện viện trưởng kích xả đi. Phong Đạo Huyền, ngươi là làm sao phát hiện? Đáng chết! Màu xanh mưa kiếm hạ xuống, Linh Nhất môn trưởng giáo, như Trần môn trưởng giáo, Sích Trung học viện viện trưởng đều hoàn toàn biến sắc bọn họ trên hai tay màu đèn quỷ lực đột nhiên vận chuyển hóa thành vô số quỷ thủ hướng về phong đạo huyền cùng yến vương hung hăng trục tới thất môn tứ viện bên trong cũng bị quỷ tộc xếp vào quân cờ lại còn là trưởng giáo viện trưởng yến vương bị phong đạo huyền lui về vương ghế nhìn thấy linh nhất môn trưởng giáo như trần môn trưởng giáo sích trung học viện viện trưởng bà tên yến quốc đỉnh cấp cự phách hóa thân làm quỷ hắn khuôn mặt giận dữ đột nhiên chợt quát kim linh mạng yến quyết trong trước mắt yến vương trên thân hình cuộn cuộn nguyên lực màu vàng lóng lang ra, đem hắn thân thể bao vây, sau đó một đầu kim sắc cự điểu đột nhiên biến ảo ra. Kim sắc cự điểu bay lên không, giống nhau hiến, toàn thân kim sắc mũi tên rầm rạp, đầu trên, cũng là một cái độc giác khuê xà, đúng là đại yến tộc huy trong kim linh mang yến. Minh, mang yến nhất huyện hóa ra, chính là hai cánh đột nhiên chấn động, từng đạo kim sắc do xuấy, càng là ở hai cánh chấn động trong lúc đó, cấp tốc bay vững ra, hướng về linh nhất môn trưởng giáo, như trần môn trưởng giáo. Sích Trung Học Viện Viện trưởng trước mặt đánh tới, ung ung, màu xanh mưa kiếm, kim sắc do xoáy cùng vô số màu đen quỷ trảo chạm vào nhau, tức khắc phát ra trận trận kêu vang. Cuốn cuộn nguyên lực tứ tán sao động trong lúc đó, linh nhất môn trưởng giáo như trần môn trưởng giáo, Sích Trung Học Viện Viện trưởng thân hình trượt lui. Tiễn Vương thân là đại hiến chi chủ, tuy là cảnh giới cùng thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng tương đương, nhưng chiến lực nhưng phải cao hơn mấy bậc. Hắn đè xuống trong lòng khiếp sợ, rốt cục cho thấy bản thể cường đại chiến uy ở phong đạo huyền trợ lực ở dưới lại thêm tướng tam đại trưởng giáo viện trưởng một chiêu đánh lui còn có ai là quỷ tộc hết thể hiện thân các ngươi không phải muốn giết bản vương sao vậy cùng lên đi kim sắc mạng yến đập cánh tại trên đại điện không yến vương tràn ngập tiếng gầm gừ tức giận ầm ầm vang lên vương giả chi uy sao động tịch quyển toàn trường Yến vương tạm vẫy nhận lấy cái chết chém giết yến vương nên tiếp lục hoàng tử vào cung đại điện ở ngoài mấy trăm đạo bén nhọn tê hống tiếng vang lên Màu đen quỷ lực bước lên trong lúc đó, tất cả mặc đại nội cấm quân giáp trụ, vương cung hoạn quan trường bảo giữ tận quỷ tộc liên tiếp nhảy vào đại điện. Trong lúc này, thậm chí còn có mấy chục mặc cung nữ, phi tần cung trang tinh tế quỷ tộc, bọn họ lạc giọng lệ giống, thụ nhãn trong toàn bộ sát lục cùng khát máu vẻ. Trưng 757, Trấn Quốc Pháp Khí Ha ha ha, vườn cô vẫn còn truy tìm quỷ tộc, nguyên lai cô Vương đỉnh chính là quỷ tộc sao huyệt, cái này há chẳng phải là nói, cô chính là quỷ vương sao? thấy bốn phương tám hướng xông vào quỷ tộc, tiến vương lên tiếng cười giận dữ, kim linh mạng yến rơi thẳng lên trời lớn lên đề, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới quỷ tộc, đập cánh đi, kim linh mưa tên, mạng yến nhảy lên trời, hai cánh rung mạnh, từng đạo kim sắc linh vũ, trong khoảnh khắc tự kim sắc mạng yến hai cánh trên nổ bắn ra ra, hóa thành một nhánh mũi tên nhọn, bắn về phía trung quanh nhào tới quỷ tộc, siêu siêu siêu, tê cát, lợi tiến kích sạng, quỷ tộc thẳng tê, tự đại điện nhảy vào mấy trăm quỷ tộc. Tuy là đều là chân nguyên cảnh ở trên cảnh giới, nhưng đối mặt Yến Vương mưa tên, lại căn bản là không có cách ngăn cản. Ở trong khoảnh khắc, liền có một nửa quỷ tộc bị lợi tiên ban chúng thân thể bay ngược, Chu diệt quỷ tộc. Lúc này Yến Vương trong đại điện còn có gần trăm đạo đại yến nhân tộc trọng thần, bọn họ đồng thời phát lực giết hướng quỷ tộc cùng linh nhất môn trưởng giáo như Trần môn trưởng giáo, sích trung học viện viện trưởng tức khắc liền đem trong đại điện quỷ tộc thế công đè xuống. Hơn trăm tên thần tuền cảnh đại tu đồng loạt ra tay. Hoa quang nổ bắn ra, nguyên lực thất luyện, chính là chân nguyên thượng phẩm pháp khí biến thành yến vương đại điện nghị sự, cũng là kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Vương thượng, quỷ tộc phản nghịch đều đã chu diệt, nhưng mà không quá nửa nén nhang thời gian, yến vương đại điện nghị sự bên trong, mấy trăm đầu dấu ở yến vương cung chỗ sâu thuần huyết quỷ tộc đều bị chạm. Mấy trăm quỷ tộc tuy là cường hãn, tam đại trưởng giáo, viện trưởng càng là thực lực siêu quần, có thể nói yến quốc đỉnh cấp chiến lược, nhưng lúc này đứng ở đại điện nghị sự bên trong chúng thần đều là yến quốc đỉnh cấp nhân vật, thực lực cũng không so tam đại trưởng giáo, viện trưởng yếu. Tự mấy trăm quỷ tộc bị chém giết sau, trong điện chúng thần lại thêm tướng trọng thương linh nhất môn trưởng giáo, như trần môn trưởng giáo, xích trung học viện viện trưởng, ma túc quốc sư cùng với vân tâm phu nhân chế phục cầm cố, bắt được yến vương phía trước. Vương thượng, thỉnh hạ lệnh giải quyết những quỷ này tộc dư nghiệt. Đại điện dưới đài cao, một gã mặc cường hãn khải, ngự toàn có khắp đại yến vương tộc kim linh mạng yến tộc huy đại yến vương hầu, hai tay chắp tay hướng về hiến vương châu đài cao bước ra một bước cung kính bẩm báo thỉnh thiết giáp trở đến đây dừng bước nhưng mà ngay mặc cường hãn khải vương hầu muốn lên trước trong lúc đứng ở hiến vương bên cạnh phong đạo huyền cũng là trầm giọng quát lên quỷ tộc mưu đồ đã lâu ẩn giấu ta vương đều thuần huyết quỷ tộc càng là không còn cách nào phân biệt lúc này tình huống khẩn cấp vì bảo vệ vương thượng an toàn xin thỉnh chư vị đại nhân tạm thời rời xa hiến vương nhìn chư vị đại nhân lý giải phong trường môn chẳng lẽ trong đại điện này chúng thần trong còn có thuần huyết quỷ tộc sao? tiến vương thân hình tự mang nguyễn trong biến ảo ra hắn sắc mặt âm lãnh sắc bén bắn ra bốn phía điểm này thần không dám hứa chắc bất quá vẫn là cần phải cẩn thận tốt hơn nếu như thần dự liệu không sai lúc này quỷ tộc hành động còn chưa chân chính triển khai quỷ tộc bố trí cũng nhất định còn có hậu thủ lúc này cũng không có quá nhiều thời gian là ở đây chư vị đại nhân từng cái nghiệm thân phong đạo huyền cung kính nói và lại thuần huyết quỷ tộc nếu như giấu ở trong nhân tộc chỉ cần không dùng tới quỷ lực, quân tướng tìm ra, cơ hồ không có khả năng, trừ phi đợi đến ta lạc vân tuần tra tôn sứ dương hàn quay về. với anh, nhưng ngay phong đạo huyền cung kính kể ra trong, một đạo kịch liệt tiếng sấm, cũng là tự yến đô ở ngoài ầm ầm vang lên. la vương đô khu vực săn bắn phương hướng, xảy ra chuyện gì? đó là, vương đô bên ngoài tiếng sấm, chấn động mấy trăm dặm, chính là thâm cư yến đô trung tâm đại yến nghị sự trong điện, cũng là rõ ràng có thể nghe, trong điện mọi người nhất tề nhìn lại chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng nóng tự đại mà mọc lên, ánh sáng màu vàng nóng lộng lẫy, tướng một vùng thế giới đều theo ánh đặc biệt sáng ngời. ở ánh sáng màu vàng nóng sau, tám đạo kim sắc quang trụ càng ra đại địa, hướng về trung tâm tụ tập, hóa thành một cái trăm trượng cỡ kim trúc vòng tròn. vòng tròn trên, tám viên lập loẹt quang hoa sáng chói kim sắc tiểu châu, phân bố vòng tròn danh giới các nơi, còn có dường giả pháp trận hoa văn khác tràn ngập thượng cổ làng gió, là chấn thủ khu vực săn bắn ở dưới chân quốc pháp khí. Bát Phương Huyền Kim Thuẫn, Huyền Kim Thuẫn tại sao sẽ đột nhiên mọc lên? Chẳng lẽ khu vực săn bắn ở ngoài có cái gì biến động phải không? Nhìn Vương Đô trong sân săn bắn mọc lên Bát Phương Huyền Kim Thuẫn, trong điện tất cả mọi người là rất là kinh ngạc. Vương thượng, khu vực săn bắn phía dưới quỷ tộc thông đạo thất thủ, địa chỗ sâu còn có thứ hai quỷ tộc thông đạo, rất nhiều quỷ tộc lại thêm ở liên tục không ngừng lao ra. Tội thân bất lực, chỉ có lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Hai đạo già nua mà bi trắng thanh âm cũng ở đây bắt phương huyền kim thuẫn mọc lên trong ngay mắt đột nhiên văng lên sau đó chính là chậm rãi tiêu tán bạt vô âm tín là phụ trách chấn thủ quỷ tộc thông đạo hai gã vương tộc thủ hộ yến vương khí sắc lạnh leo thấu xương hắn nhìn yến đô ở ngoài vân không khuôn mặt cũng là thoáng qua vẻ bi thương ý vù vù bầu trời xa xa trăm trưởng cỡ bắt phương huyền kim thuẫn, ở giữa không trung hơi chấn động một chút cũng là xuyên qua hư không tức khắc xuất hiện ở yến vương trước người bị yến vương một bả nắm trong tay đêm này năm đầu quỷ tộc đều cho bản vương chạm. Yến vương thu hồi bắt phương Huyền Kim vẫn nhìn bắt ở dưới đài cao bị mọi người chế phục ẩn dấu sâu đậm, đứng hàng yến quốc cao vị nam đầu thuần huyết quỷ tộc lạnh giọng hét lớn. Dạ thiết giáp vương hầu cùng với sau lưng chúng thần tức khắc đáp nam đầu thuần huyết quỷ tộc bên cạnh ngũ đạo quang hoa tự nằm tiên đại yến trọng thần trong tay mọc lên hóa thành năm chuôi lợi nhận hạ xuống. Xoát xoát xoát năm đạo ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên năm viên quỷ đầu càng là tự giữa không trung rơi vào trọng trọng ngã tại đại điện trên sàn nhà chúng thần nghe lệnh tức khắc lên thống lĩnh vương đô các đường quân sĩ leo lên vương đô tường thành thủ hộ vương đô không bị quỷ tộc xâm lấn nhìn thấy năm đầu thuần huyết quỷ tộc bị chạm Yến vương đột nhiên xoay người trong tay hắn trói mắt lập lòe trăm đạo điều khiển lệnh phù liền bị hắn bắn về phía trong điện chúng thần trong tay chúng ta tuân lệnh Trong tiên yến đô trọng thần tiếp nhận lệnh phù tức khắc đáp ứng bọn họ thân hình khé động thả người thăng vào không trung hướng về bốn phương tám hướng đi Tiểu tiểu Hiên Vương, đối mặt ta thánh tộc hàng Lâm, còn muốn ngoan yếu chống lại sao? Ha ha ha, đọc bọn ngươi tu luyện không dễ, chỉ cần quy thuận ta thánh tộc, cũng sẽ lấy được thánh hoàng trọng dụng, một dạng vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng. Nhưng mà ngay đại điện nghị sự bên trong, gần trăm tên đại yến trọng thần nhảy lên trong lúc, ở vương cung phía trên vân không trồng, hai đạo khàn khàn mà to tiếng hừ lạnh, cũng là đột nhiên vang lên. Rầm rầm rầm. Sau đó còn có vô tận uy nghiêm, tự vân không mà rơi bao trùm cả tòa đại yến vương cung, mãnh liệt uy nghiêm, phảng phất ma thần hàng gạo, vân không tướng nghiêng. Còn có một cổ vô hình lực tràng hiện ra, giữa không trung gần trăm tên đại yến trọng thần đều là cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sự khó thở, trên đầu vai phảng phất bị áp lên nghìn dặm sơn hà. Di chuyển đứng ở giữa không trung thân hình cũng là đột nhiên hạ xuống, bị lực lượng khổng lồ hung hăng áp trên mặt đất. Chương 758, Kim Đan Quỷ Vương Hóa Yêu Ma. Loại lực lượng này, loại này uy nghiêm là kim đan cảnh tu sĩ. Điều này sao có thể? Huyền Hoàng Bắc vực phương thiên địa này, chẳng lẽ còn sẽ sinh ra kim đan cảnh tu sĩ sao? Gần trăm tên thần tuyển cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh yến quốc đại tu, ở hai đạo thanh âm thần bí vang lên trong ngáy mắt, dĩ nhiên toàn bộ bị áp chế, thân thể rơi vào đại điện nghị sự bên ngoài trên đất trống, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không còn cách nào động đậy mảy may. Đây là kim đan cảnh lực lượng. Cảm thấy hàng lâm ở trên thân hình lực chàng cùng ý áp, trăm tên yến quốc trọng thần đều là đột nhiên biến sắc trong lòng kinh sợ khó có thể tin Chu Thiên Tam Thiên Đại Đạo chưa hoàn toàn khôi phục lấy Huyền Hoàng Bất Vực Nguyên Lực trình độ tiến giai Kim đan, cơ hồ chỉ là một loại xa không thể chạm tham vọng quá đáng trong mấy trăm năm tiến quốc trên dưới càng là chưa từng nghe nói có người có thể thành công tiến giai Kim đan. cũng lúc này tự vân không trong hàng lâm huy áp cũng là vượt xa thần tuyển cảnh chỉ dựa vào huy áp lại có thể tướng trăm tên thần tuyển đại tu tự dơ không trung áp chế ở mặt đất loại lực lượng này chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể đầy đủ thấp kém nhân tộc còn không quỳ xuống thần phục huyền hoang bất vực không còn là nhân tộc thiên địa chúng ta thánh tộc sắp chúa tể tất cả vân không trên hơi ba động hai gã mặc quỷ văn hắc giáp thân ảnh tự trong hư không vừa xài bút ra theo bọn họ thân hình xuất hiện toàn bộ vương cung hơn 10 giảm chi địa nguyên lực thiên địa vận chuyển đều xuất hiện cải biến hai gã hắc giáp thân hình chung quanh còn có không gian ba động thỉnh thoảng chớp động phảng phất một vùng thế giới đều bởi vì bọn họ xuất hiện mà vặn vèo biến hình. Này hai bóng người, tuy là đều là nhân tổ khuôn mặt, nhưng trên thân tản ra u ám, khí tức bạo ngược, cùng với thân thể trùng quanh chậm rãi lượn quanh màu đen quỷ lực, tuy nhiên cũng đã cho thấy hai bóng người thân phận. Quỷ vương, Kim Đan cảnh quỷ vương. Ta đại yến, thật chẳng lẽ phải hủy diệt sao? Có hai đầu Kim Đan cảnh quỷ vương hàng Lâm, chúng ta thế nào ngăn cản? Nghị sự trước điện, bị áp chế trên mặt đất trăm tên đại yến trong thần, tâm trầm buộc sâu ngày xưa cao cao tại thượng một phương cự phách lúc này đều là sinh ra một loại cảm giác vô lực kim đan cảnh cùng thần tuyển cảnh thực lực sai biệt cực đại cơ hồ khó có thể dùng số lượng bù đắp dựa theo thời kỳ thượng cổ võ đạo phân chia kim đan cảnh phía dưới cũng đều vẹn vẹn thuộc về nhập môn cấp độ chỉ có trải qua lôi luyện ngưng tụ kim đan trùng tử có thần hồn tái sinh khả năng mới mới có thể được tính là là chân chính bước vào võ đạo hiến vương ngươi cũng nguyện thần phục ở thánh hoàng dưới trướng nếu như chủ động thần phục Thánh hoàng có thể ban thưởng ngươi thánh hậu chi vị, nếu như không tuân, đại yến vương tộc đều có thể hủy diệt, huyết mạch tận đốt. Trên bầu trời, hai đầu kim đan cảnh quỷ vương cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Ta sợ thị nhất mạch sáng lập đại yến, cũng không là một cái tôn phú quý vinh hoa, mà là lấy thủ hộ đại yến ngàn tỷ người tộc làm trọng mặt cho, mặc dù huyết mạch chảy hết thì thế nào? Yến vương một bước nhảy ra đại điện, hắn đứng ở trước đại điện, mắt lạnh nhìn phía Vân Không trên hai đầu kim đan quỷ vương, trong mắt lộ ra xem thường cười nhạt muốn cho ta sợ thị tử tôn hàng phục quỷ tộc rõ là buồn cười kiệt kiệt khắc Yến vương thu hồi ngươi vậy cũng cười tự tôn đi trên đời này cường giả là vua người yếu chỉ có thể không có gì cả tôn nghiêm ngươi cũng xứng có sao đó là ta cùng thánh tộc mới xứng có vân không phía trên hai đầu quỷ vương khắc đúng cười to quỷ tộc nhiều lời vô dụng muốn chiến liền chiến Yến vương cười lạnh một tiếng hai tay hắn mở ra bát phương huyền kim thuận tức khắc ở trong tay hắn ngọc lên kim thuận nhảy lên trời tức khắc hóa thành một đạo kim sắc quang đoàn, mà Yến Vương thân hình càng là thả người nhảy một cái, bắt phương huyền kim thuận biến thành quang đoàn dung hợp lẫn nhau. Minh. Sau một khắc, quang đoàn trên ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi thu về, một đầu đưa dài 30 trượng khổng lồ kim linh mạng yến thân hình, chính là bày ra ở đại điện nghị sự trước. Kim linh mạng yến đập cánh, một cổ quần quần uy áp, càng là chốc lát lên, chí dương khí tức, tướng hai đầu kim đàn quỷ vương âm lãnh chi khí, cũng là triệt tiêu hơn phân nữa. Từ này đầu kim linh mạng yến trên thân tản ra khí tức, mặc dù so với hai đầu quỷ vương phải yếu hơn một ít, nhưng chênh lệnh cũng không tính rõ ràng. Huyền kim hóa yến. Nhìn thấy Yến Vương cùng Bát Phương Huyền Kim thuận dung hợp, hóa yến đến ra, bị Quỷ Vương uy áp cầm cố gần trăm tên đại yến trọng thần, khí sắc mới hơi chậm lại. Đã sớm nghe nói Đại Yến Vương tộc có một cái cực phẩm kim đan pháp khí, cùng sợ thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa, thuộc tính tương thông, nguyên lai chính chỗ này nhất kiện. Kiệt kiệt khắc, chỉ bằng món pháp khí này Yến vương cũng nhiều nhất có thể cùng trong chúng ta một người, hơi chống lại chốc lát mà thôi, không đáng để lo, chúng ta cùng nhau chém giết hắn, đoạt được pháp khí, hiến cùng thánh hoàng. Hai đầu kim đan quỷ vương trong mắt, tham lam cùng cướp đoạt vẻ, không có chút nào che đậy, bọn họ thân hình thoát một cái, quần cuộn quỷ lực lan ra bên ngoài cơ thể, cũng là hóa thành hai đầu màu đen hình người yêu ma. Này hai đầu quỷ lực hình người yêu ma, một đầu sáu chân, sáu tay, toàn thân bộ lông màu đen phân bố, trong miệng răng nhọn dữ tợn, lưng trên còn có vô số gai nhọn nổ ra xấu xí mà hung ác, ma đổi thành một đầu quỷ vương biến thành quỷ lực yêu ma cũng là một cái đầu có hai sừng, toàn thân bắp thịt cuộn cuộn, đầy màu đen ma văn, hai tay hắn đều cầm có một thanh màu đen xà hình đoạn kiếm, cả người khói đen bốc lên, xé nát tiến vương, thôn vệ hắn huyết đủ. Sáu tay gai nhọn yêu ma cùng hai sừng yêu ma thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất ở giữa không trung. Sau một khắc, ở trước đại điện kim linh mạng yến trước người, hai đầu quỷ lực yêu ma thân hình hiện ra. Sáu tay gai nhọn yêu ma đưa ra sáu chỉ cánh tay hướng về kim linh mạng yến hai cánh chụp tới, mà hai sừng yêu ma cũng là nhanh chóng đến kim linh mạng yến phía sau. Một đôi màu đen xà hình đoạn kiếm hung hăng đâm vào kim linh mạng yến lưng. Quỷ tộc nhãi con, các ngươi lão tổ tông ở ta tiến ra kim đan trong lúc xuất thủ phá đám, hại lao tổ ta kim đan bị hư hỏng. Hôm nay lại dám xuất hiện trong vương cung, thật coi lão tổ là dễ cho sao? Mà vào thời khắc này, ở vương cung càng sâu chỗ một đạo giàn mua nhưng bá đạo tuyệt luân gào thét đột nhiên vang lên ánh sáng màu xanh biếc ở giữa không trung chợt lóe lên trong ngay mắt chính là xuất hiện ở trước đại điện hướng về đang muốn ám sát tiến vương hai sừng yêu ma hung hăng đánh tới cái gì kim đan cảnh yêu tu hai tay cầm chặt xà hình đoàn kiếm quỷ lực yêu ma cũng là kinh hô một tiếng thân hình hắn nhất chuyển tránh thoát ánh sáng màu xanh biếc va chạm thân hình lóe lên xuất hiện ở 50 mươi mét bên ngoài mắt lộ vẻ kinh ngạc quỷ tộc nhái con ánh sáng màu xanh biếc một kích thất bại ở giữa không trung hơi chấn động một chút, cũng là hiện hiện ra một cái khom lão giả thân hình đến. Cái này lão giả, một thân vải thô áo tang, khô khốc gầy teo, vẻ mặt nhăn nhêu trên mặt, dường như liền hàm răng đều đã không hề, chỉ còn dư lại một miếng da quai hàm, hơi cúi, hai con mắt chỉ như lớn trường hạt đậu, nhưng phụt ra lấy tức giận chiến ý. Thân hình hắn khom, nhỏ gầy, phảng phất một phóng đại con tôm, nhưng trên thân tỏa ra khí tức, cũng là gần như có thể khởi động một vùng thế giới. chương 759, thân tuyên quỷ tộc. Ngươi là quy yêu lão tổ, một đầu khác sáu tay gai nhọn yêu ma, cũng là khỏe mắt nhỏ độc. Hắn nhìn về phía không láo giả, kinh ngạc nói: Ngươi là yến tổ thời đại yêu, sống mấy ngàn năm, lại vẫn không chết. Lão tổ là quy, cũng không phải rùa, sống vạn năm, có chuyện gì ngạc nhiên? Quy yêu lão tổ ác mắng một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, một đầu thân thể trăm trượng cự quy, chính là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đầu này cự quy, vỏ rùa toàn thân hiện ra màu sáng đen, hoa văn sắc sỡ. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, thân hình khổng lồ chậm rãi lay động. Tuy là nhìn như trầm chậm, nhưng lại không còn cách nào bắt được nó hành động quy tích. Cự quy trên thân hình, ánh sáng màu xanh biếc mọc lên, bị quỷ vương uy áp áp chế hơn trăm tên đại yến thần tuyển cảnh trọng thần đều là cảm thấy trên vai nhẹ một chút, lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Đại yến trung thần, hiệp trợ ta cùng với lao tổ kích sát hai đầu quỷ vương. Dung hợp bát phương huyền kim thuận biến ảo thành hình kim linh mạng yến trong cơ thể, yến vương thanh âm càng là đồng thời vang lên. Kim Linh Mạng Yến thân thể vút qua, hướng về sáu tay gai nhọn yêu ma phóng đi, mà quý yêu lão tổ còn lại là nâng lên cự trào, hướng về hai sừng yêu ma, hung hăng vô tới. Chém giết quỷ vương, hộ vệ ta đại Yến chi điện. Nhìn thấy quý yêu lão tổ xuất hiện, ở đây trăm tên đại Yến trọng thần, càng là cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Yến vương biến thành Kim Linh Mạng Yến, cũng có thể so một gã tu sĩ Kim Đan, lúc này quỷ tộc cùng nhân tộc, ở Kim Đan cảnh so sánh thực lực phía trên, không hề cách xa, có đánh một trận năng lực. Hơn trăm tiên đại yến trọng thần đồng thời nhảy ra, trong tay từng món một thần truyền pháp khí đều kích động ra, từng đạo thất luyện chói mắt tung hành, như là quan vũ hướng về hai đầu quỷ lực biến thành yêu ma bao phủ đi. Sáu tay gai nhọn yêu ma cùng hai sừng yêu ma đại chiến yến vương quy tổ, trung quanh trăm tiên đại yến trọng thần công kích, mặc dù không cách nào đối với bọn họ tạo thành thực chất thương tổn, nhưng vô số nguyên lực công kích vẫn như cũ sẽ phân tán hai đầu quỷ lực yêu ma lực chú ý cùng quỷ lực. Vì vậy mặc dù yến vương biến thành kim lệnh mang yến. Cùng với bởi vì kim đan bị hư hỏng, không còn cách nào phát huy toàn bộ lực lượng quy tổ. Cùng hai đầu quỷ lực yêu ma chiến lực có chút chinh lệnh, nhưng ở mấy hơi thở bên trong, cũng là mơ hồ chiếm thượng phong. Tê cáp, nhị lang môn, tất cả đi ra đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, hai đầu quỷ lực yêu ma đồng thời phát ra tề hống, thanh âm dung trời, quanh lây mở ra. Xé nát nhân tộc, nên tiếp lục hoàng tử hàng lâm. Vương cung trên hư không, không khí hơi ba động, gần 200 đầu thần tuyển cảnh quỷ xoái, quỷ hậu vừa nhảy ra, nhất tề đánh về phía trăm tên yến thần. mà ở những thứ này thần tuyển cảnh quỷ xóa, quỷ hậu sau, không khí trung quanh vẫn như cũ liên tiếp ba động, tất cả thần tuyển cảnh quỷ tộc thân ảnh vẫn đang không ngừng nhảy ra. tại sao có thể có nhiều như vậy thần tuyển quỷ tộc, quỷ hoàng thế lực, dĩ nhiên phát triển đến như vậy trình độ sao? nhìn thấy trung quanh vẫn như cũ liên tiếp thoáng hiện ra quỷ tộc, ở đây hơn trăm tên thần tuyển cảnh đại yến trọng thần đều là trong lòng co rụt lại, mà giờ khắc này bọn họ vô hạ suy nghĩ nhiều chỉ có thể thân hình nhất chuyển hướng về chư vị liên tiếp xuất hiện thần tuyển quỷ tộc ra sức giết đi tê cáp tê cáp xé nát nhân tộc đánh vào yến đô thôn vệ huyết thực chúng ta yến cảnh thánh tộc sống tạm dưới đất và nằm hôm nay rốt cục có thể lại lần nữa nhảy ra đại địa chiếm giữ huyền hoàng từ nay về sau thánh tộc vi tôn nhân tộc chỉ có thể là huyết thực ngay yến vương trong cung mấy trăm thần tuyển quỷ tộc hiện ra là lúc vương đô khu vực săn bắn ở dưới trùng trùng điệp điệp quỷ tộc đại quân nhảy ra mặt đất Bọn họ tụ tập ở khu vực săn bắn trong sân quốc, trường trăm văn chúng. Tất cả quỷ tộc, thần sát dữ tợn, bọn họ trên, không ý sợi, tay không không trảo, tu vi cảnh giới, càng là cao thấp không giống nhau, ngưng khí cảnh thậm chí thai tức cảnh quỷ tộc, tràn ngập trong. Thánh tộc quật khởi, bọn ta thánh tộc hậu duệ, là thánh hoàng bệ hạ, thành lập cơ nghiệp, chiếm giữ đại yến. Thánh tộc binh sĩ, tiến đâu ngay phía trước, giết ta. Trong sân săn bắn không, còn có mấy ngàn con quỷ tộc thân hình h bọn họ đại thể đều là chân nguyên cảnh quỷ giáo, cũng có số đầu thần tuyển cảnh quỷ sói. những quỷ này tộc tướng lĩnh, vung tay hô to, lân lân quỷ trảo, nhắm thẳng vào cách đó không xa yến vương quốc đô. tê cáp, tê cáp, trăm vạn quỷ tộc đại quân ngửa mặt lên trời tê hống, bọn họ thụ nhãn khát máu vẻ mọc lên, đồng thời lay động cước bộ, hướng về cách đó không xa yến quốc quốc đô tường thành, tê hống phóng đi. trăm vạn quỷ tộc lao ra khu vực săn bắn thung lũng, ở đại địa trên hóa thành một đạo màu đen ròng rủn, khói đen bốc lên quỷ khí bao phủ, Tê Cáp là Thánh Hoàng Thành lập công hơn thời khắp đến. Ha ha ha, huyết thực, bão ẩm huyết thực. Mà ở Yên Đô thành bên ngoài hai người khác phương hướng, tẩn nấp đại địa phía dưới, mặt đất ẩm ẩm mở, cũng có vô số quỷ tộc thân hình ở trong nảy ra, hội tụ thành chúng, trùng trùng điệp điệp mấy trăm ngàn quỷ tộc đồng thời hướng về Yên Đô Vương Thành đi. Cảnh giới, cảnh giới. Yên Đô Vương Thành trên thành tường, kèn hiệu mọc lên, trăm vạn đại Yên quân sĩ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị bọn họ cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kết kết, còn có từng ngọn thật lớn quân dụng cự nỏ bị nhanh chóng nhánh lên, trường dài 10 mét thật lớn tên, nhắm ngay ngoài thành gào thét tới quỷ tộc đại quân, tiện lặng đợi chờ. Tiễn đô ở ngoài, ba chỗ địa thâm nguyên thông đạo, khoảng cách vương đô đều là quá gần, chăm dặm khoảng cách, đối với cường đại quỷ tộc mà nói, cũng không phải mấy nén hương thời gian. ở hiến đô vương cung kinh biến không lâu sau, tiễn đô thành bên ngoài, giữ tận quỷ tộc thân ảnh cũng đã xuất hiện ở đại yến quân sĩ trong mắt, gần 2 triệu quỷ tộc gào thét, mang theo bụi khói bay vút lên, cuốn cuốn tới, mà ngoài trăm dặm ba chỗ địa thông đạo ở dưới vẫn có đến hàng mấy chục ngàn quỷ tộc liên tiếp nhảy ra, vương nỏ bán. trên thành tường một gã yến quân thống lĩnh sắc mặt lệnh kiên quyết, trong hai mắt lãnh khốc cùng dứt khoát cùng tồn tại, hắn đưa ra cánh tay, vung tay mà hô, thình thịch thình thịch, theo tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, vương đô trên thành tường từng ngọn cự nổi chấn động. Thật lớn gân thú bị lấy vạn mà đếm đại yến quân sĩ vung ra, lực lượng khổng lồ bắn ra ra. Trừng mười tên tráng hán lớn bằng cánh tay gân thú ở giữa không trung rung động, phát ra vỡ vỡ vỡ to lớn tiếng, rung động phía trên tường thành không trung. Siu siu siu, từ căn thật lớn tên tự trên thành tường bắn ra, kéo dài hơn 10 dặm chi địa, trong nháy mắt lọt vào quỷ tộc trong đại quân. Tê cắp tê cắp, thật lớn tên đâm vào, tướng tất cả quỷ tộc thân thể trực tiếp đụng nát, mang bay. Mỗi một cái tên đều ở đây quỷ tộc trong đại quân đâm rách một đạo thật lớn cái nước, mấy trăm đầu quỷ tộc bị chết, mấy trăm cùng tên lướt qua, liền có mấy vạn con quỷ tộc bị xé nước, tê cáp, huyết thực. Nhưng mà mấy vạn con quỷ tộc, đối với quỷ tộc đại quân mà nói, nhưng căn bản tính không được cái gì, mấy vạn con quỷ tộc thân thể vỡ vụn, sở sinh sinh khoảng cách, liền thì bị hắn quỷ tộc bổ sung, phân lạc toái mưa, càng bị hắn quỷ tộc làm huyết thực, lấp đầy cồn vào, huyết dịch khí tức, càng thêm kích động quỷ tộc hung tính, bọn họ gào thét, đánh về phía vương đô cự thành. Trong khoảnh khắc, liền cấp đến dưới tường thành. Trưng 760, quân viễn trinh trở về. Tên tái khởi. Trên thành tường, ba đợt thật lớn tên hạ xuống, hơn thập vạn quỷ tộc bị giết tổn thương, nhưng 2 triệu quỷ tộc đại quân, nhưng cũng trùng kích đến yến đô dưới tường thành. Giữ tận quỷ tộc tê hống, sắc bén bốn con quỷ trào cắm vào tường thành khe, leo lên mà lên, mấy chục hô hấp thời gian, liền đầy tường thành ở ngoài, chi chiếc, như là lan ra mà lên dây. Trên tường thành Mấy trăm ngàn đại yến quân sĩ mở lên trong tay trưởng cung lại lần nữa xạ kích, dập tắt một lớp quỷ tộc tấn công. Nhưng sau một khắc, nhiều hơn quỷ tộc lại lần nữa nhảy lên, xông vào đến trên thành tường, cùng đóng giữ tưởng thành đại yến quân sĩ phát sát sẽ lôi kéo cùng nhau. Trong chớp mắt, cả tòa vương đô cự thành trên, tiếng hô giết rung trời, huyết khí bao phủ, trăm vạn vương đô quân sĩ cầm trong tay binh khí ra sức chém giết. Nhưng mãnh liệt quỷ tộc cũng là liên tục không ngừng, tự ba chỗ đại địa thâm nguyên cồng vào mà tới. Làm sao bây giờ? Quỷ tộc quá nhiều, chúng ta căn bản là không có cách kiên trì thời gian quá dài. Nhiều nhất một canh giờ, chúng ta liền muốn bị quỷ tộc thế công bao phủ, Vương đô bên trong ngàn vạn thuộc dân, liền muốn chịu quỷ tộc thôn phệ cùng sát lục. Tiễn quân dũng mãnh, không sợ chết, nhưng quỷ tộc thế công càng lúc càng lớn, không tới nửa canh giờ, dưới thành quỷ tộc quân đội liền tụ tập đến 5 triệu. Mà Vương thành trên, mặc dù có mấy trăm ngàn đại yến binh sĩ, theo Vương đô bên trong bổ sung, còn có các đại gia tộc, thế lực, phái thủ hạ võ giả Trợ giúp Vương thành thủ vệ, thậm chí tập vũ bình dân cũng chủ động leo lên Vương thành chủ chiến. Nhưng đại yến quân sĩ đi qua nửa canh giờ chém giết, nhưng cũng tổn thất nặng nề, phòng tuyến không đoạn hậu rút lui, thậm chí có mấy chỗ phòng tuyến đều suýt nữa bị quỷ tộc giải khai. Mà Vương đô trong, tức thì bị sợ hãi cùng kinh hoàng bao phủ, ngàn vạn đại yến bình dân kinh hồn tăng đảm, lạnh run, kêu khóc tiếng, tràn ngập cả tòa Vương thành. Ngày trước Vương đô vinh quang, lúc này sớm đã bị những thứ này Vương đô dân chúng quyền quý chỗ quên được, trong lòng bọn họ chỉ có khủng hoảng, toàn thân băng hẳn, quỷ tộc đại quân nếu như xông vào vương thành, nên tiếp bọn họ kết quả, cơ hồ không dám tưởng tượng. Trên thành tường chém giết đại yến quân sĩ, lúc này trong lòng cũng là âm u, tuy là bọn họ không sợ chết, nhưng trong lòng không một tia thắng lợi hy vọng, khoảng cách đến đô gần nhất viện quân, muốn chạy tới, cũng ít nhất cần nửa ngày thời gian. Nhưng bọn họ liền một canh giờ, đều khó kiên trì. Ùng ùng. Mà ngay vương thành tràn ngập nguy cơ trong lúc, Phương Sa vân không trồng, từng đạo kịch liệt nổ vàng trên, đột nhiên vang lên. Vạn dặm trời quang tròn, mấy trăm chiến thuyền Vân Chu chạy nhanh đến, che khuất bầu trời. Vân Chu thuyền trên vết đá, đại yến kim lệnh mang yến phù điêu ở mặt trời gây gắt chiếu dọi xuống, không gì sánh được trói mắt. Mấy trăm đạo đại yến mang yến mây kỳ ưng phong phiêu lãng, là quân Viễn Trinh, bọn họ quay về. May mắn ta đại yến, đại yến không vong. Trên thành tường, đại yến nhân tộc nhìn phía Phương Sa vân không, trong mắt lệ nóng danh trọng. Đại yến Viễn Trinh mang xa chỗ phái quân sĩ đều là đại yến tinh nhuệ, bọn họ phản hồi, tất nhiên sẽ là vương thành thủ vệ, tăng thêm cường đại trợ lực. đại yến quân sĩ, chu diệt quỷ tộc, hán vệ vương thành, vân chu trong đám, trung dung hậu mặc áo giáp màu vàng, hắn thả người nhảy một cái, thân hình hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, hướng về vương đô cấp tốc phóng đi. thiên huyền chuyển kiếp, viễn trinh hậu kinh ngạo liệt, hai cánh tay rung động, ngũ sắc hồng quang hóa thành ngàn vạn tên nghiêng ở dưới, rơi vào quỷ tộc trong đại quân gần mười ngàn quỷ tộc sinh cơ hóa không có thủ vệ vương thổ bảo vệ ta đại yến mấy trăm vân chu lái tới gần trăm vạn tự mãng xa quay về viễn trinh yến quân hô to mà xuống rơi vào trên thành tường đến thủ vệ yến quân trong, yến quân quân thế lớn chấn tức khắc đem chúng quanh quỷ tộc đại quân phản công ở dưới tường thành mà kinh ngạo liệt thì dẫn dắt ngọc niệm huyền cùng một đám đại yến thần tuyển cảnh tu vi đi tới vương đô chỗ sâu hiến trong cung kim đan cảnh quỷ vương liền quy láo đều bị kinh động mà khi kinh ngạo liệt đoàn người cấp tốc chạy tới đại yến trong vương cung lúc, cũng là liền thì bị vương cung trong chỗ tản ra khí tức kinh động. Chỉ thấy lúc này đại yến vương cung, cung điện sụp đổ, trước mắt đống hỗn độn, trên bầu trời, càng là chiến đoàn dày đặc. Yến vương biến thành kim linh mạng nguyên bắn lên, cùng lục tí quỷ lực yêu ma đánh nhau, mà quy tổ yêu thú thân thể, cũng cùng thân hình trở nên lớn hai sừng quỷ vương chiến đấu kịch liệt một đoạn. Trong tên đại yến trọng thần, càng bị mấy trăm đầu thần tuyển quỷ tộc chố vây công, đại yến một phương Cơ hồ toàn bộ đều ở vào thế yếu, bị quỷ tộc chô áp chế. Vương thượng chớ sợ, ngao liệt tới cứu. Kinh ngạo liệt cao giọng la lên, thân hình lướt dọc, dẫn dắt quân viễn chinh 20 tên thần tuyển đại tu, chiến đoàn. Phu hoàng, ta đã khai mở yến tộc bí cảnh, vương tộc thủ hộ tất cả tới. Cùng lúc đó, vương cung chỗ sâu, hơn 10 đạo kim sắc hoa quang đồng thời mọc lên, kim quang tung đến tan hết, lại hiện hiện ra Yến Vương đại quận vương Kinh Ngạo Phong, hai quận vương Kinh Ngạo Vũ, ba quận vương Kinh Ngạo Lôi cùng với bảo nhi quận chúa thân ảnh ở tại bọn hắn bên cạnh còn có 30 tên toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng óng chập tối lão giả những thứ này lão giả tuy là tuổi tác cực đại nhưng trên thân khí tức cũng là cực kỳ mạnh mẽ toàn bộ đều là thần tuyển cảnh trung kỳ ở trên thực lực mà trên người bọn họ mặc lấy kim lệnh mang yến kim bảo cũng là cho thấy bọn họ đều là đại hiến vương tộc vương thượng chúng ta tới trước mười mấy tên vương tộc lão giả trầm giọng hét lớn bọn họ trên thân hình ánh sáng màu vàng nóng mọc lên bao vây toàn thân hóa thành một rõ ràng hợp lý kim sắt mang yến nhằm phía mấy trăm thần tuyển quỷ tộc được quân viễn trinh vương tộc thủ hộ theo ta chém giết quỷ tộc hộ ta đại hiến hàng tỷ thuộc dân tiến vương thanh âm tràn ngập kinh hỉ hắn lên tiếng hét lớn kim linh mạng yên thế công cũng là càng thêm rất mạnh ha ha ha lục hoàng tử điện hạ tuyên bố trạng thủ chỉ lệnh quá mức đột nhiên ma cầm tới chậm đọc truy hệ nói h t n s nhưng mà ngay kinh ngạo liệt dẫn dắt quân viễn trinh thần tuyển đại tu tiến nhập vương cung trong nháy mắt vân không trên một đạo kinh thiên uy áp lại lần nữa hàng lâm hư không ba động tròn có một gã mặc hấp giáp sắc mặt tông kêu nam tử cao gầy một bước nhảy ra thân hình hắn ở giữa không trung hơi trao đảo một cái tức khắc hóa thành một đầu quỷ lực lớn kêu hai cánh đập cánh hướng về yến vương biến thành kim linh mạng yến phóng đi cái gì quỷ hoàng lại vẫn phải con thứ ba kim đan quỷ vương ở đây nhân tộc ở nhìn thấy con thứ ba kim đan quỷ vương xuất hiện nguyên bản vừa mới hòa hoãn nội tâm cũng là lại lần nữa chầm xuống kim linh mang yến thu hợp. Ma Yến tộc trong nhân tộc, 30 tên thương lao Yến tộc thủ hộ đồng thời hét lớn, bọn họ thân hình thả người nhảy một cái, tụ tập cùng một chỗ, trong cơ thể chói mắt đều phóng thích, dung hợp lẫn nhau, một đầu khí tức không kém chút nào Yến Vương khổng lồ mang Yến, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, chặn lại ở quỷ lực âm kiêu trước. Ha ha ha, Yến Vương, đây cũng là ngươi toàn bộ lực lượng đi, đáng tiếc à, vẫn là kém quá xa. Kiệt kiệt khắc, chính là tiểu quốc có thể ngăn cản ta thánh tộc ba vị thánh vương đã coi như là không sai. Tiến Vương Vương cung trên, hư không phá lại lần nữa ba động, hai gã mặc quỷ văn hắc giáp thân ảnh, lại lần nữa nhảy ra, mà từ đám bọn hắn trên thân hình tản ra lực lượng cường đại, càng là không kém chút nào trước Tam Đầu Kim Đan Quỷ Vương. Năm Đầu Kim Đan cảnh Quỷ Vương. Phải làm sao mới ổn đây, như thế nào cho phải? Nhìn thấy hai đầu hắc giáp nam tử lại lần nữa nhảy ra, vẫn là đại yến nhân tộc đại tu tâm trí kiên nghị, cũng là hoảng sợ lên tiếng, không còn cách nào ức chế. Chương 761 Vương binh Huyền Kim Vẫn, Đại Yến nhân tộc, khuất phục đi. Trên bầu trời, hai đầu xuất hiện hắc giáp thuần huyết quỷ tộc, cao cao tại thượng, cười lạnh một tiếng, bọn họ thân hình thoát một cái, hóa thành hai đầu quỷ lực yêu ma, lại lần nữa hướng về Đại Yến nhân tộc đi. Trong một đầu quỷ vương, Huyền hóa thành một đầu tam đầu cự mãng, cự mãng chiều cao trăm trượng, mãng người đeo sau chiều dài một đạo lân kỳ, đạm ngọn lửa màu đen nhạt rầm rạp. Mà con thứ hai quỷ vương, còn lại là Huyền hóa thành một màu đen trùng thú, trăm chân thân thể. Lại toàn thân viên cuộn, đầy đen âm, quỷ dị kinh khủng. Tam đầu quỷ lực cự mãng thân hình búng một cái, hướng về ba mươi tên vương tộc thủ hộ biến thành khổng lồ mạng yến hung hăng đánh tới. Quỷ lực âm cứu yêu cũng là đưa ra cứu miệng, hung hăng nhận kích. Minh, Khổng lồ mạng yến than khóc mà đề, thân thể khổng lồ liền thì bị đánh bay hơn mười dặm, kim sắc thân thể, biến được cảm đạm không ánh sáng. Kết kết khặc! Ma bách túc trùng thú yêu mà, còn lại là đưa ra trăm con trùng túc. Hóa thành một một trăm cái mang theo sắc bén gai nhọn roi mây hướng về yến vương biến thành kim linh mạng yến vứt đi thử thử thử yến vương vốn đã không địch lại lục tý yêu ma căn bản là không có cách nảy lực phòng vệ liền thì bị một trăm cái dây đâm trúng mạng yến hót vang thân thể rung động liên tiếp dây rủa lại căn bản là không có cách thoát khỏi một trăm cái trùng đâm đâm vào yến vương chịu chết đi mà lục tý yêu ma càng là âm thanh hung dữ lợi cười đưa ra sáu nhánh cánh tay bấm hướng mạng yến thân thể vương thượng. Mời ra Huyền Kim Tuấn Chủ khí đi. Trung Dũng Hậu thấy thế, tuy là trong lòng nóng nảy và phẫn, nhưng chúng quanh mấy đầu quỷ tộc lại đem hắn chặt chẽ quay chúng quanh. Trấn Quốc Thần khí, Bát Phương Huyền Kim vẫn. Tiếng Vương thanh âm bi thường, lên tiếng giống to. Huyền Kim chi thuần, trấn ngự Cửu Châu, sợ thị tộc nguy cơ, Kim Huyền thủ hộ. Cương liệt mà Vũ Dũng uy quát tiếng, ở vương cung sâu nhất chỗ vang lên, một đạo cơ hồ có thể so mặt trời gây gắt quang huy kim quang, đột nhiên bốc lên, cuồn cuộn kim diũ chi khí ra hết. Hướng về đại điện nghị sự bên ngoài, khuyết tán mà tới. Cái gì? Là vương binh, dĩ nhiên là vương binh. Mau bỏ đi, loại này kim giữ lực, đối với chúng ta thánh tộc sát thương lớn nhất, đi trước hồi. Vừa thấy đạo kim quang này mọc lên, năm đầu thần tuyển cảnh quỷ vương nhưng đều là trong lòng cả kinh, bọn họ thảm thiết thảm kê tức khắc bỏ lại đại yến nhân tộc, hướng về sau lưng nhất tề thối lui. Tê cáp, tê cáp. Mà mấy trăm thần tuyển quỷ tộc, cũng là đối đạo kim quang này cảm thấy không hiểu hốt bọn họ đồng thời thả người lướt về đằng sau, không dám dừng. vù vù ánh sáng màu vàng long đánh tới, tức khắc đem trọn tọa đại điện nghị sự bao phủ, cũng là tạo thành một đạo thật lớn kim sắc hộ cháo, đem đại yến nhân tộc bảo hộ ở trong. mà kim sắc hộ cháo cuối cùng, một đạo kim sắc hộ thuẫn mảnh vụn liên tiếp lập lòe kim quang, tỏa ra không gì sánh kịp vi áp. Tê Cáp, ta liền nói, chính là bắc vực chi địa, tại sao có thể có vương binh tồn tại? Nguyên lai chỉ là một đạo mảnh vụn, đánh tan nó, chém giết tiến vương. Kim sắc hộ cháo bên ngoài, nam đầu kim đan quỷ vương trên mặt vẻ hoảng sợ, dần dần tán đi. Trên mặt vẻ hung ác, lại lần nữa ngọc lên. Bọn họ lại lần nữa huyên hóa thành quỷ lực yêu ma thân thể, hướng về lồng ánh sáng màu vàng trên, liên tiếp va chạm đi, phát ra nổ rất lớn tiếng. Mà mấy trăm thần tuế quỷ tộc cũng mỗi cái hóa thành dữ tợn quỷ thú, quỷ binh, cùng nhau hướng về kim sắc hộ cháo đánh tới. Phúc, kim sắc hộ cháo trong, hai đầu kim sắc mạng yến đồng thời tán đi. Yến vương cùng ba mươi tên đại yến vương tộc thủ hộ đồng thời lùi lại ra, rơi xuống nữa. Vương thượng, chung quanh đại hiến nhân tộc trọng thần, thấy thế đã tức khắc hướng về hiến vương gia tụ tập, mà phong đạo huyền còn lại là một bước cấp trước, đem hiến vương nâng dậy. chư vị đại nhân, mau mau kích phát nguyên lực, duy trì hộ cháo, bát phương huyền kim thuận chủ khí, chỉ là nhất kiện không trọn vẹn vương minh, uy năng không nhiều, chỉ có thể chống đỡ trong lát. hiến vương chậm rãi xua tay, thấp giọng quát nói, ta thương thế tuy nặng, nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm đến tính mạng. ngạo phong. Các đại trưởng môn mau mau phát ra kim linh cấp lệnh, triệu tập cửu châu thất môn tứ viện, các đại chân nguyên thế gia, các nơi vương quân, hỏa tốc đi tới vương đô cứu viện. Tiến Vương mạnh mẽ dẹp loạn ngực quần quẫn huyết khí, gấp giọng mệnh lệnh. Vương thượng yên tâm, chúng ta hiện tại liền phát ra hiệu lệnh. Phụ vương, ta đây liền lấy ra kim linh cấp lệnh. Kinh ngạo phong cùng ở đây các đại trưởng môn, viện trưởng nhất tề gật đầu, bọn họ đều tự bên hông trong túi càn khôn, lấy ra một cái lông chim vàng, kích phát nguyên lực. Long chim vàng quang mang đại thắng, tức khác mọc lên, hóa thành hơn 10 đạo kim quang, đồng thời mọc lên, nhập vào trong bầu trời. Tê Các, nhân tộc kích phát kim linh cấp lệnh. Kiệt Kiệt Khắc, vùng vây dày chết thôi, lúc này Cửu Châu chi địa, ta thánh tộc con cháu cũng ở đây liên tiếp nhảy ra đại địa, Cửu Châu có lẽ đã là tự lo không xong, nơi đó còn có năng lực, cứu viện vương đô. Tiếp tục tiến công. Hộ cháo ở ngoài, Nam Đầu Kim Đan Quỷ Vương, thấy trong hộ cháo hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng nóng mọc lên, nhập vào không trung. Cũng là không ngừng cười nhạt, không chút phật lòng. Mấy trăm cường đại quỷ tộc, công kích kim sắc hộ cháo, bất quá mấy hô hấp, liền để cho hộ cháo quang huy ảm đạm mấy tầng, toàn bộ hộ cháo đều là hơi chấn động. Nhanh, chư vị đại nhân, mau mau thủ hộ hộ cháo. Nhìn thấy bát phương huyền kim thuẫn hộ cháo liên tiếp bị quỷ tộc va chạm, phong đạo huyền liên thanh la hét. Không sai, trước bảo vệ hộ cháo, tuyệt đối không thể để cho quỷ tộc đánh vào. Ở đây hơn một trăm tên nhân tộc liền vội vàng đầu. Bọn họ thân hình cướp đến hộ cháo trước, trên hai tay nguyên lực tỏa ra, rót vào kim sắc hộ cháo. Vù vù. Lòng ánh sáng màu vàng quang mang đại thịnh, càng là hướng ra phía ngoài đột nhiên mở rộng mấy trục thước. Đáng chết, hộ cháo bên trong có hơn 100 tên nhân tộc đại tu, nếu là bọn họ đồng thời thủ hộ hộ cháo, chúng ta ít nhất cần 3 ngày mới có thể đánh tan. Hộ cháo bên ngoài, nhìn thấy kim sắc hộ cháo quang huy đại thịnh, Lục Tí quỷ lực yêu ma, tức giận chợt quát. Kiệt kiệt khắc, Lục Tí, không cần nóng lòng. Vòng bảo vệ này duy trì không được bao nhiêu thời gian. Quỷ lực âm kêu yêu ma nghe vậy, cũng là thảm thiết nghe răng cười, hắn nhìn phía trước người kìm sắc hộ thuẫn, cũng là chậm rãi lui lại, không hề công kích. Ma cầm, người đây là ý gì? Song giác quỷ lực yêu ma, gặp âm kêu yêu ma lui lại, kỳ thanh hỏi. Các ngươi cũng đều khôi phục một chút lực lượng, để cho các huynh đệ đều đi tấn công cũng chính là. Âm kêu yêu ma cười gần nói, một hồi chẳng những hộ cháo sẽ mở, chính là Yến Vương thủ cấp, cũng sẽ có nhân chủ động đưa lên. Tê Các, chẳng lẽ trong hội cháo, còn có chúng ta thánh tộc con cháu sao? Thế nhưng coi như còn có thánh tộc con cháu, tối đa cũng bất quá một hai đầu, Yến Vương trải qua các loại, lúc này tất nhiên sẽ có phòng bị, thánh tộc con cháu muốn gần hắn thân, có lẽ không quá dễ dàng đi. Tam đầu cự mãng Yêu Ma cùng bách túc trùng thú Yêu Ma, khẽ lắc đầu, cũng không tin tưởng âm kêu Yêu Ma lời nói. Thánh tộc con cháu tự nhiên khó có thể tiếp cận Yến Vương, thế nhưng ta nói người này, cũng không phải thánh tộc, mà là nhân tộc, đại Yến Vương tộc dòng chính đệ tử. Âm Cưu cười lạnh một tiếng. Vô Liêm Sỉ, ngươi đang làm gì? Mà Âm Cưu yêu ma lời còn chưa dứt ở dưới, Kim sắc hộ cháo trong, Yến Vương tràn ngập tức giận trợn quát tiếng, cũng là đột nhiên vang lên, mà ngăn trở ở năm đầu Kim đan quỷ Vương trước người Kim sắc hộ thuận, ở trong khoảnh khắc tiêu tán. Chương 762, trăm bi thương một quốc gia tôn sư. Phong Trưởng môn, Phu hoàng lúc này đang ở điều tức nội thường, thủ vệ chức trách giao cho huynh đệ chúng ta mấy người lại, Phong Trưởng môn cũng đi vào hiệp trợ trư vị đại nhân duy trì kim quang hộ cháo Đại yến nghị sự điện, lồng ánh sáng màu vàng biến mất trước 30 hô hấp, Tiễn Vương trọng thường, chậm rãi khép lại hai mắt, điều tức trong cơ thể khí huyết nguyên lực, Lạc Vân trưởng giáo trí tôn phong đạo huyền đứng ở bên, cẩn thận thủ hộ. Tiễn Vương năm vị quận vương cùng bảo nhi của chúa, cũng cùng nhau thủ hộ ở bên, hai quận vương kinh ngạc vũ nhìn phía bị quỷ tộc Kim Đan quỷ vương, thần truyền quỷ soái, quỷ hậu liên tiếp va chạm kim sắc hộ tráo, hơi trầm ngâm, đột nhiên mở miệng, hướng phong đạo huyền khẽ nói ra. Không sai, Phong trưởng môn nguyên lực thâm hậu, là chúng ta huynh muội hơn 10 lần, duy trì hộ cháo vận chuyển, xác định so với chúng ta càng thêm mạnh mẽ, mà phụ hoàng an uy, phong trưởng môn có thể yên tâm giao cho chúng ta. Đại quận vương Kinh Ngạo phong, cũng là chậm rãi gật đầu, tám vương huyền kim chủ thuần, chỉ là một khối vỡ vụn vương binh mảnh vụn, tuy là mảnh vụn trên pháp trận huyền ảo khó lường, nhưng bởi vì trận đồ cũng không hoàn chỉnh, không còn cách nào chứa đựng nguyên lực, nhất định phải bên ngoài lực thôi động mảnh vụn pháp trận vận chuyển. Hơn nữa mảnh vụn bản thân uy năng cũng không kịp vương binh thời kỳ toàn thịnh 1%, hộ cháo ở ngoài kim đan quỷ vương, mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn tới tám phương huyền kim chủ thuần mạnh vụ bên trong, nguyên lực phản đụng, đối duy trì pháp trận vận chuyển đại yến trọng thần tạo thành nhất định phản chấn. Loại này lực phản chấn cũng là không nhẹ, nhất định phải cẩn thận ứng đối, một ít cảnh giới hơi thấp đại yến nhân tộc đại tu, càng là ở mỗi lần lực phản chấn truyền đến trong nháy mắt, cho bản thân khống chế hộ cháo nguyên lực gián đoạn. Chỉ có thần truyền cảnh hậu kỳ ở trên đại tu, mới có thể chống đỡ cùng áp chế Loại này phản lực dung động. Cũng tốt, tiến vương an nguy, cứ giao cho mấy vị quần vương. Phong đạo huyền nhìn về phía trước người, cũng không kiên cố kim sắc hộ cháo, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi gật đầu, hắn thả người nhảy một cái, đi tới kim sắc hộ cháo trước, trên hai tay bảng bạc nguyên lực màu xanh, đều phóng thích, rơi vào lồng ánh sáng màu vàng trên, duy trì hộ cháo vận chuyển. Ngạo phong, ngạo lôi, ba người chúng ta phân biệt gác phụ hoàng quanh thân ba cái phòng vệ, nhất định phải đề cao cảnh giác lúc này chúng ta chúng quanh đại yến trong quần thần nói không được còn có thuần huyết quỷ tộc cần giấu đại quận vương kinh ngạo phong nhìn về phía bên cạnh hai cái đệ đệ khẽ phân phó rõ là đáng ghét những thứ này thuần huyết quỷ tộc dĩ nhiên giấu ở ta đại yến vương đình trong liền trong vương cung cũng có số trăm thuần huyết quỷ tộc kinh ngạo lôi gật đầu hắn sắc mặt tối tăm mà tức giận hai tay cầm kiếm cẩn thận đứng ở yến vương bên cạnh thân tiểu muội nơi này nguy cơ tứ phía ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn hai quận vương kinh ngạo vũ xem bên cạnh bảo nhi quận chúa một cái cũng là nhẹ giọng căn dặn sau đó đứng ở hiến vương bên cạnh thân một hướng khác nếu như dương hàn trở về là tốt rồi cái kia trôi kỳ dị thần tuyển kiếm khí nghe nói có khả năng đơn giản phân biệt ra được giấu ở trong nhân tộc thuần huyết quỷ tộc bảo nhi quận chúa nghe vậy chậm rãi gật đầu nàng xem hướng trọng thương hiến vương lo nghĩ cùng thân thiết trong lúc trong đầu một đạo trẻ tuổi lại vĩ ngạn thân ảnh cũng là chậm rãi nổi lên chẳng biết tại sao thiếu nữ trong lòng Đột nhiên có một loại khó có thể ức chế chờ mong cùng hy vọng, phảng phất đạo thân ảnh kia có khả năng cho nàng chân chính an toàn cùng dựa vào. Hừ, ta xem nếu không phải Dương Hàn, Phụ Vương cũng sẽ không nhận phải nghiêm trọng như vậy thương tổn. Kinh ngạo lôi nghe vậy, cũng là hừ lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt có nhàn nhạt tức giận mọc lên, ta đã yến duy nhất thần tuyển khải khí, kim linh mạng yến khải bị Dương Hàn mang đi, nếu như ở lại vương đình bên trong, Phụ Hoàng cũng sẽ lấy được lớn hơn nữa trợ lực. Tam đệ, ngươi thế nào nói ra lời này Kinh Ngạo Phong nghe vậy, khí sắc cũng là biến đến mức dị thường lạnh lùng, hắn nhìn phía Kinh Ngạo Lôi, trầm giọng quát lên: "Thiếu niên hậu mang đi Kim Linh mạng yến khải, là bởi vì nhận phụ hoàng mật lệnh, đi tới bí bảo không gian, vì ta Đại Yến vương tộc tìm kiếm tấn thăng kim đan cơ hội, hắn cam nguyện mạo hiểm, ta Đại Yến vương tộc tất nhiên cũng phải bảo vệ hắn an nguy. Thiếu niên hậu thân là ta Đại Yến con dân, là vương tộc hiến dân sinh mệnh, đó là hắn đại vinh quang, thần tuyển khải khí hắn cũng xứng sử dụng." Kinh Ngạo Lôi lạnh lùng rễu cợt nói: Một gia thân tiểu vực dân đen, bất quá được chút cơ duyên, liền cho là mình rõ là chúa cứu thế, bí bảo không gian mấy ngàn năm, cũng chưa từng có người tham vọng vào thành công, hắn là cái thá gì? Tam đệ, ta đại hiến sợ thị nhất tộc, tự lập tộc lên, liền từ chưa từng người phụ trách, là đại hiến hiến dân người, thủ hộ bọn họ an nguy, cũng là chúng ta sợ thị nhất tộc chức trách. Kinh ngạo phong sắc mặt giận dữ càng tăng lên. Đại ca, tam đệ, chúng ta lúc này thủ hộ phụ hoàng, những thứ này tranh luận, sau này ở nói đi. Kinh ngạo vũ nhìn thấy kinh ngạo phong cùng kinh ngạo lôi tranh chấp, khẽ lắc đầu, khẽ khuyên can. Hừ! Kinh ngạo lôi khí rên một tiếng, không nói chuyện. Mà kinh ngạo phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hơi thở dài, sợ thị vương tộc ba tên quận vương, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trầm mặc, mà kim sắc hộ cháo bên ngoài kịch liệt tiếng sớm, lại chưa từng đình chỉ. Phụ vương, xin lỗi! Nhưng mà ngay kinh ngạo phong cùng kinh ngạo lôi phụ trách dò xét hai nơi phương hướng trong lúc đó chống giống chỗ, kinh ngạo vũ trong tay một thanh mực hắc quỷ đầu đoàn kiếm lặng lẽ lộ ra sắc mặt như nước hai mắt không có chút rung động nào kinh ngạo vũ trong mắt một hàn mang lướt qua trong tay hắn màu đen đoàn kiếm nhẹ nhàng rơi lên nhàn nhạt nguyên lực nhập vào trong kinh ngạo vũ càng là một bước lướt đi hắn thân hình thoát một cái trên hai cánh tay nguyên lực đều rung động hướng về ngồi xếp bằng ở trước người một thước chỗ yến vương cổ hung hăng đâm tới nhị ca ngươi đang làm gì bảo nhi quận chúa lúc này ngồi ở yến vương mới bên cạnh thân nàng đột nhiên cảm giác mình bên cạnh thần kinh ngạo vũ Đột nhiên khẽ động. Bảo Nhi quận chúa tức khắc ngẩng đầu, lại thấy bản thân Nhị ca, tay thuận cầm đoản kiếm, hướng về Yến Vương cấp tốc vọt tới, nguyên bản trầm tĩnh hai mắt, lúc này đầy dữ tợn cùng vẻ ngoan lệ. Bảo Nhi quận chúa thấy thế, trong lòng kinh hãi, tâm tư đơn thuần nàng lúc này căn bản không ý thức được, đến phát sinh cái gì, chỉ là theo bản năng hét lên một tiếng. "Phốc suy!" Nhưng mà kinh ngạo vô khoảng cách hiến vương là ở gần quá, hắn một bước lướt đi, chủy thủ trong tay, lại thêm trong nháy mắt cắm vào ở Yến Vương cổ có chứa một chút vàng dược huyết dịch, càng là trong nháy mắt dọc theo đoạn kiếm phun tung tóe ra. "Vô Liêm Sỉ, nghiệt tử, ngươi đang làm gì sao?" Yến Vương lúc này nguyên lực trong cơ thể đang ở cấp tốc vận chuyển, điều tức thương thế trong cơ thể, nhưng bên thai bảo nhi quận chúa the the đều, cùng với trên cổ, truyền đến đau nhức, lại tức khắc đem hắn theo tu luyện khôi phục trong tức giấc. Đoạn kiếm đâm vào cổ, để cho Yến Vương trong cơ thể vốn là khó khống chế nguyên lực, triệt để mất khống chế, bộ ngực hắn khí huyết lại lần nữa cuồn cuộn, một ngụm tinh huyết phun ra. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy bản thân con trai thứ hai, sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay đoạn kiếm, chính đâm trúng ở cổ. Chính là tên này ở lâu vương vị yến quốc chi chủ, lúc này cũng khó mà ức chế trong lòng khiếp sợ cùng kinh ngạc, hắn giận dữ lên tiếng, lớn tiếng quát lớn. Trưng 763, Dương Hàn quay về. Phu Hoàng, chớ có trách ta. Kinh ngạo vũ nhìn thấy yến vương nhìn lại, tức giận ánh mắt, để cho hắn trong lòng cũng là co rụt lại. Nhưng sau một khắc hung lệ chi khí lại ở trong lòng hắn lại lần nữa mọc lên, hai tay hắn đột nhiên phát lực, chủy thủ trong tay ở hiến vương nơi cổ, lại lần nữa mạnh mẽ cắm, dùng sức quấn. nghiệt tử, nghiệt tử. hiến vương cánh tay trở tay tìm tòi, một trường đem kinh ngạo vũ đánh bay, hắn che bản thân liên tiếp chảy ra huyết dịch cổ vết thương, trong mắt tràn ngập bi thương. phụ vương, mà cho đến lúc này, kinh ngạo phong, kinh ngạo lôi, bảo nhi quận chúa mới từ kinh biến phản ứng qua đến, vào giờ khắc này trước, bọn họ đều sẽ không nghĩ tới. Đại Yến Yến Vương con trai trưởng, hai quận vương kinh ngạo vũ, bọn họ thân huynh đệ, dĩ nhiên sẽ ra tay với Yến Vương. Kinh ngạo phong, kinh ngạo lôi, bảo nhi quận chúa một bước nhào tới Yến Vương bên cạnh thân, đem Yến Vương sẽ khuyên đảo thân thể đỡ lấy, ba người nguyên lực màu vàng nóng, càng là hướng về Yến Vương trong cơ thể chậm rãi tán đi. Vương thượng, mà giờ khắc này toàn lực duy trì lồng ánh sáng màu vàng vận chuyển đại Yến chúng thần, cũng bị đột như đến kinh biến chỗ rung động, bọn họ đột nhiên hồi tưởng. Khi thời hiến vương bị kinh ngạo vũ đoạn kiếm đâm trúng cảnh tượng, chính là những thứ này có mấy trăm năm từng trải đại yến đỉnh cấp quyền quý cũng là không thể tin tưởng mình trước mắt nói một màn. Nhà đế vương vốn vô tình ngàn vạn năm đến, bởi vì vương quyền thay đổi phụ tử giữa huynh đệ tàn sát lẫn nhau việc cũng không hiếm thấy, nhưng lúc này phát sinh ở bọn họ cảnh tượng trước mắt cũng là không hề cùng dạng. Kinh ngạo vũ lúc này phát động công kích, hiển nhiên cho thấy hắn là như vậy quỷ tộc người trong. Tê cát dưới khiếp sợ ở đây mọi người trong tay quỷ lực cũng là xuất hiện ngắn ngủi bất lực, mà trong mọi người còn có thảm thiết quỷ tộc tiếng gào thét vang lên lần nữa. Hai gã đại hiến vương hầu thân hình nhất chuyển hiện hiện ra quỷ tộc thân thể trong tay quỷ lực cũng là hướng về bắt phương huyền kim thuẫn pháp trận ngược lại đột nhiên xé rách ở hộ cháo bên ngoài quỷ tộc hung manh thê công ở dưới kim sắc hộ cháo tứ phân ngũ liệt trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất kết kết khập hộ cháo đã tán thánh tộc đại thắng đã tất nhiên thánh tộc chỉ huy huyền hoàng bất vượng không người nào có thể địch. Theo Kim Sắc hộ tuấn tiêu tán, nam đầu Kim Đan Quỷ Vương cùng với mấy trăm đầu thần tuyển quỷ tộc thân ảnh, xuất hiện lần nữa, bọn họ từ trên cao, nhìn thất kinh nhân tộc, thản thiết nhếch răng cười. Thủ hộ Vương thượng, nhìn thấy Bát Phương Huyền Kim tuấn hộ chao tản ra, phong đạo huyền cũng là đột nhiên quát to, hơn trăm tên Yến Quốc đại tu, toàn bộ lui lại, tụ tập ở Yến Vương bên cạnh thân. Nghĩa tử, đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là quỷ tộc? Yến Vương cổ tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Lúc này hắn sớm đã không thèm để ý trong bầu trời, liên tiếp tới gần quỷ tộc, mà là nhìn phía cách đó không xa bị một trưởng đánh bay kinh ngạo vũ, kinh sợ giống to, thanh âm bi thương, rung động bầu trời. Phu hoàng, đều không phải thánh tộc, nhưng ta khát vọng trở thành thánh tộc. Hai quận vương kinh ngạo vũ che ngực, chậm rãi đứng lên, hắn nghe được Yến vương quát hỏi, trong mắt cũng là xuất hiện điên mê vẻ, hắn một bà xé ra bản thân quần áo, ở ngực cùng với trên lưng, dĩ nhiên mỗi cái văn có một con dữ tợn đáng sợ quý tộc hình xăm. Thuần huyết thánh tộc có nhân tộc, quỷ tộc lượng trùng hình thái, trùng tộc thiên phu cường đại, không cần tu luyện, sau trưởng thành chính là ngưng khí cảnh đỉnh phong thực lực, sở hữu thuần huyết thánh tộc đều có thể trở thành thần tuyển đại tu, như vậy trùng tộc mới cần phải là thế giới này vĩnh hằng chủ nhân, chẳng lẽ các ngươi không hợp thánh tộc cường đại, cảm thấy tôn sùng cùng ước mơ sao? Kinh Nạo Vũ lúc này hai mắt hoàn toàn không có nguyên bản nho nhã mà ôn hòa nét mặt, hắn nhìn phía trên bầu trời năm đầu thuần huyết kim đan quỷ vương, hai đầu gối quỳ xuống đất. Không gì sánh được thành kính, kinh ngạo vũ nguyện cả đời phụng dưỡng thánh tộc, để cho thánh hoàng chi huy, hàng lâm huyền hoàng bắt vượt. Kinh ngạo vũ, ngươi điên sao? Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đại quận vương kinh ngạo phong khí cả người run rẩy run rẩy run, cánh tay hắn chỉ hướng kinh ngạo vũ, lớn tiếng gầm thét, trong hai mắt tức giận, cơ hồ có thể đem bầu trời thiêu đốt. Ta không có điên, bất quá là các ngươi quá để ý bản thân chủng tộc, thế giới này, chỉ có người mạnh là vua, nhân tộc nếu yếu đuối cũng chỉ có thể trở thành cùng manh thu một dạng tồn tại, là thánh tộc cường đại, là hy sinh huyết đủ. Kinh Ngạo Vũ cười nhạt liên tiếp, trong mắt nhìn phía Đại Yến mọi người, càng là mặt lộ trâm trọc. rất tốt, Kinh Ngạo Vũ, Thánh Hoàng sẽ cực kỳ tưởng thưởng ngươi, chỉ cần ngươi sau này tiến giai kim đăng cảnh, Thánh Hoàng có thể ban thưởng ngươi một bộ thuần huyết thánh tộc thân thân, tạo điều kiện cho ngươi chuyển kiếp. Quỷ lực âm cứu yêu ma, thanh âm hàn rộng, nhưng mang theo nồng nặc vẻ tán thưởng. Đa tạ ma cẩm thánh vương. Kinh ngạo vũ nhất định trung thành thuần phục Thánh hoàng bệ hạ. Kinh ngạo vũ nghe vậy, trong hai mắt càng là hiện hiện ra không gì sánh được mừng rỡ. "Nghiệp chướng, nghiệp chướng." Tiên Vương hô hấp càng thêm gian nan, hắn nhìn về phía cách đó không xa hướng về quỷ tộc khúm núm kinh ngạo vũ, trong lòng tức giận cùng lạnh lẽo, cơ hồ khiến hắn hoàn toàn quên mất trên thân hình đau xót. "Kiệt kiệt hặc, đây mới thực sự là người thông minh, chứ vị đại hiến nhân tộc đại tu, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục Thánh tộc, đợi cho đại đà hồi phục, bọn ngươi đều có thể tiến giai kim đan." Lại lần nữa chuyển kiếp, có ta thánh tộc thân thể, trở thành thánh tộc một thành viên. Trên bầu trời, quỷ lực âm cứu yêu ma âm thanh hung dữ cười to. Chúng ta sinh nhi là người, sao lại buông tha huyết mạch thân thể. Ngầm tròn con. Quỷ tộc thấp kém, bọn ta thể sống chết không theo. Đại điện nghị sự trước, hơn trăm tên đại yến nhân tộc đại tu, nét mặt và giận, bọn họ đột nhiên đứng dậy đứng ngạo nghệ vân không, trong mắt hiện ra rất khoát vẻ. Kiệt kiệt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta thánh tộc vô tình. giết Nam đầu Kim Đan Quỷ Vương quất lạnh, bọn họ cánh tay vung lên, sau lưng mấy trăm đầu thần tuyển quỷ tộc, quỷ lực mọc lên, biến ảo thành tất cả quỷ lực yêu thú, quỷ minh. Nam đầu Kim Đan Quỷ Vương càng là thân hình tăng vọt, che đậy một phương không trung, khuynh thiên uy áp tận hiện, vô hạn uy áp cùng lực lượng, tức khắc đem vừa mới lên đại yến nhân tộc đều đè xuống, quần quần quỷ lực bức lên, càng là muốn đi gặp hơn trăm người có tiếng tâm tộc đại tu, triển khai không huyền niệm chút nào hành hạ đến chết hành động. Bọn đạo trích quỷ mị, lấn ta đại yến không người sao? Nhưng mà ngay sở hữu đại hiến nhân tộc đại tu, thấy chết không sờn, quyết tâm hiến dâng sinh mệnh, cùng quy tộc liều mạng cạn sạch là lúc, ở cách đại hiến vương cung, bên ngoài mấy trăm giảm, một đạo quát lên một tiếng lớn, cũng là đột nhiên vang lên. Thái khôn kiếm thiếu, ngũ giai kiếm kỹ, phá ma túng quang kiếm. Thanh âm mầm mầm, phảng phất cửu thiên thần lôi hạ phàm, bên ngoài mấy trăm giảm, một đạo tràn ngập cương liệt tinh huy, đột nhiên hiện ra, cấp tốc lướt vào ở giữa, một đạo lộng lẫy lưu quang, ở xa xôi chân trời thoáng hiện một bước trăm giảm trước mắt đã tới, còn có một đạo làm ở đây sở hữu quỷ tộc cảm thấy hoảng sợ khí tức, đồng thời tỏa ra sở hữu quỷ tộc vào thời khắc này đều là cảm thấy mình trong cơ thể quỷ lực vận chuyển, đột nhiên chậm lại ba thành một cổ tự nhiên uy áp cùng uy hiếp để cho bọn họ lực lượng đều là giảm thấp nhiều. lộng lấy lưu quang trong một điểm đen đột nhiên nhảy lên xuyên qua hư không, cơ hồ ở một phần trăm trước mắt chính là một bước cấp đến mấy trăm quỷ tộc trước người điểm đen trước hư không vô tận đều tựa như cũng được vỡ nát. Chương 764, Cương Vũ Chi Uy. Đây là lực lượng gì, vì sao, ta cảm thấy mình lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Nhanh, mau tránh ra, loại lực lượng này để cho ta kinh hãi, phản phất căn bản là không có cách ngăn cản. Lộng lây tinh quang cùng thần bí điểm đen nhanh chóng mà gần, lại làm cho ở đây sở hữu quỷ tộc đều là không hiểu kinh hoàng. Nam đầu kim đan quỷ vương yêu ma quỷ lực thân thể, cũng ở đây trong nháy mắt nhoáng lên, biến mất ở vừa mới nơi sống yên ổn. Bá mà ngay năm đầu kim đan quỷ vương thân hình biến mất trong nháy mắt, thần bí điểm đen cũng là đồng thời xuất hiện ở mấy trăm quỷ tộc trước. Điểm đen trên một cổ có thể làm cho hư không trôn vùi lực lượng, đột nhiên tỏa ra, mấy chục con nguyên bản ở năm đầu kim đan quỷ vương sau lưng thần tuyển cảnh quỷ hậu quỷ xoáy, không né tránh kịp nữa, trong khoảnh khắc liền bị điểm đen tỏa ra lực lượng bao phủ. Thình thịch thình thịch, liền có tiếng kêu thẳng thiết, đều không cách nào phát ra, mấy chục con thần tuyển quỷ tộc liền trong nháy mắt hóa thành vô số cho bụi. Tiêu tan thành mây khói. Cái gì? Năm đầu Kim Dan Quỷ Vương Quỷ Lực thân thể ở ngoài mười dặm hiện ra, nhìn trong nháy mắt bị dìm ngập là cho đuổi mấy chục con Thần Tuyền Quỷ tộc, chính là bọn họ cũng cảm thấy không gì sánh được kinh sợ cùng sợ hãi. Tê cấp tê cấp, mà còn lại mấy trăm đầu Thần Tuyền Quỷ tộc càng là giải tán lập tức, không dám lưu lại nữa tại chỗ. Là ai? Là ai có như vậy lực lượng? Loại lực lượng này vượt xa Thần Tuyền, chẳng lẽ ta đại hiến còn có Kim Dan cảnh tu sĩ sao? Đại điện nghị sự trước, hơn trăm tên đại yến nhân tộc đại tu càng là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bọn họ nhất tề nhìn phía cách đó không xa hư không, một màn kia cấp tốc lướt đến lưu quang, trong mắt tràn ngập nghi vấn cùng kiếp sợ. Là Dương Hàn, là thiếu niên hậu Dương Hàn, hắn trở về. Mà Bảo Nhi quận chúa cũng là đột nhiên cao giọng la lên, trong hai tròng mắt nước mắt lặng yên hạ. Vương thượng chớ hoảng, Dương Hàn cứu giá chậm trễ. Trên bầu trời cấp tốc lướt qua lộng lẫy tinh quang, xuyên qua hư không, đi tới vương đô trên. Tinh huy chậm rãi tán đi, Dương Hàn kiên nghị thân thể, chính là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Dương Hàn, thật là ngươi, ngươi tiến giai thần tuyển cảnh. Phong đạo huyền nâng lên hai mắt nhìn về phía trong bầu trời, thanh Bảo tung bay theo gió Dương Hàn, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng vẻ vui mừng. Dương Hàn bái kiến trưởng giáo chi tôn, bái kiến chư vị đại nhân. Dương Hàn xoay người nhìn về phía bị quỷ tộc áp chế ở mặt đất nhất chúng nhân tộc đại tu, trong mắt cũng là tràn ngập vẻ khâm phục. Hào hào hào, Dương Hàn bí bảo không gian hành trình, còn thuận lợi. Khí sắc cảm đạm, không tức giận chút nào yên Vương, ở nhìn thấy Dương Hàn thân hình xuất hiện trong nháy mắt, cũng là lại lần nữa đổi thành một chút thần thái. May mắn không làm lục mệnh. Dương Hàn chậm rãi gật đầu, hắn hai tay nhấc một cái, hơn mười mai toàn thân bị Mặc lục sắc vu cổ lực bao vây tiểu châu, chính là xuất hiện ở trước người. Thiên điểu tu hành bổn nguyên hiện. Dương Hàn hai tay nhẹ nhàng bắn ra, hơn mười mai tiểu châu trên, Mặc lục sắc vu cổ lực giết hết, nồng nặc thiên điểu tu hành bản nguyên khí tức tức khắc tàng ra hơn mười mai vừa mới vẫn ba động hoàn toàn không có tiểu châu lúc này cũng là quang huy lộng lẫy bàng bạc thiên địa tu hành bổn nguyên ầm ầm tỏa ra Kích. dương hàn hai tay pháp quyết bóp một cái hơn mười mai tiểu châu tức khắc hướng về dưới thân mọi người kích xả đi rơi vào một đám tu vi cảnh giới ở thần tuyển hậu kỳ thậm chí đỉnh phong nhân tộc đại tu trong thân thể rầm rầm rầm trong chớp mắt từng đạo khí tức cường đại tức khắc ở nhân tộc đại tu trong ầm ầm mọc lên mười mấy tên nhân tộc đại tu nguyên lực trong cơ thể, trong nháy mắt rồi rào, lực lượng cùng cảnh giới cũng là trong nháy mắt tăng vọt. tuy là ở đây mọi người cũng không người tiến giai thần tuyển, nhưng thực lực cũng là tăng lên gấp bội. tiểu dương hàn, ngươi đúng là không có phụ lòng lão tổ kỳ vọng. quy yêu lão tổ thôn vệ tam mỹ thiên địa bản nguyên tiểu châu, trên thân khí tức cũng là tăng trưởng mấy tầng, hắn thân thể nhóng lên, lại lần nữa hóa thành trăm trượng cửu quy. thiếu niên hậu dương hàn, không chung nơi xa. Nam đầu Kim Đan Quỷ Vương cho đến lúc này, mới từ trong kinh hoàng xoay người lại, bọn họ nhìn phía Dương Hàn, trong mắt hung ác cùng sát lục vẻ, càng là biến đến mức dị thường nồng nặc. Các ngươi chính là Lục hoàng tử theo như lời Nam đầu Kim Đan Quỷ Vương đi. Dương Hàn nhìn về phía Nam đầu ở giữa không trung hiện lộ quỷ lực yêu ma hình thái quỷ vương, cười lạnh một tiếng, ta khuyên chư vị vẫn là mau mau thối lui, bằng không ta không ngại lưu lại các ngươi vài đầu quỷ vương tính mệnh. Tê cấp, Dương Hàn chúng ta biết ngươi có một thanh có khả năng áp chế chúng ta thánh tộc quái kiếm nhưng thì tính sao chúng ta năm vị thánh vương ở đây ngươi quái kiếm coi như lợi hại hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản chúng ta thế công dương hàn lục hoàng tử bị ngươi trọng thương thánh hoàng nếu như biết được tất nhiên nổi giận ngươi vận mệnh sớm bị chú nhất định thánh tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi chúng ta hôm nay sẽ vì lục hoàng tử báo thù năm đầu kim đan quỷ vương thảm thiết gào kêu bọn họ thân hình thoát một cái đồng thời hướng về dương hàn nổi giận vọt tới Côn lô kiếm. Dương Hàn nhìn thấy năm đầu kim đan quỷ vương vào tới, không hề sợ hãi, hắn quát to một tiếng, bên cạnh trong hư không, không khí hơi ba động, màu đen kiếm khí côn lô kiếm thân hình đột nhiên hiện ra, bị hắn một bả nắm trong tay. Thái khôn kiếm thiếu, Chu Ma cương lôi kiếm. Dương Hàn trường kiếm trong tay cuốn, ở giữa không trung vẽ ra rườm rà quy tích, quanh mình thiên địa nguyên khí tụ tập ở trên trường kiếm, hóa thành chín đạo cương lôi vòng xoáy. Mà Dương Hàn thân hình, vào thời khắc này thả người nhảy một cái, hướng về trước người năm đầu kim đan quỷ tộc anh dũng phóng đi tê cáp ngươi một cái thần tuyển ngũ trọng vật nhỏ cũng dám đồng thời ngăn cản chúng ta năm đầu kim đan thần vương không biết tự lượng sức mình đem hắn xé thành hư vô năm đầu kim đan quỷ vương lớn tiếng gầm thét túi người nhằm phía dương hàn trong nháy mắt liền xuất hiện ở dương hàn bốn phía đem hắn chặt chẽ vây quanh năm đầu quỷ vương quỷ lực yêu ma thân thể đồng thời phát lực lực lượng khổng lồ đem hư không trôn vùi không được dương hàn bị quỷ vương vây quanh nhanh chúng ta mau nhanh xuất thủ giữa không trung phía dưới ở đây mọi người thấy dương hàn trong nháy mắt bị quỷ tộc vây quanh đều là trong lòng cảm giác nặng nề tuy là dương hàn vừa mới xuất thủ đã cho thấy vượt xa thần tuyển cảnh cường đại chiến lực nhưng đối mặt năm đầu kim đan quỷ vương như thế nào lại là đối thủ cơ hồ ở dương hàn nhảy lên trong nháy mắt hơn trăm tiên đại yến nhân tộc cũng đã đồng thời nhảy lên hướng về dương hàn cấp tốc phóng đi dương hàn bảo nhi quận chúa càng là một tiếng la hét không để ý bản thân chân nguyên cảnh tu vi cảnh giới hướng về trên cao đi nô hờ à, à à nhưng vào đúng lúc này ở quỷ lực hai sừng yêu ma bên cạnh thân bình tĩnh hư không tái khởi gợn sóng không khí hơi ba động trong lúc đó một người cao cao ba trượng đại thân ảnh tự trong hư không vừa xài bước ra hắn thân thể giống như cự nhân hai cánh tay về phía trước tìm tòi mạnh mẽ hai tay một bà cắm vào quỷ lực hai sừng yêu ma trong thân thể hung hăng nắm chặt quỷ lực hai sừng yêu ma trong thân thể một tiếng thảm thiết thảm kêu chính là đột nhiên vang lên nô hờ a a a cự nhân thân ảnh hai tay dùng sức xé ra hai sừng yêu ma quỷ lực thân thể lại thêm trong nháy mắt tiêu tán một đầu thân thể sủi lơ hất giáp kim đan quỷ vương chính là bị cự nhân thân ảnh đồng loạt ra xé rách thành hai đoạn côn nô kiếm mảnh vụn quỷ lực âm cứu bên cạnh dương hàn thân hình càng là tự trong hư không vừa nhảy ra hắn một bước tiến lên cầm trong tay một cái chỉ có ba tấc cỡ tản kiếm mảnh vụn hướng về âm cứu yêu ma quỷ lực thân thể Đấm tới một quyển. Chương 765, Vương Đô Chi Chiến. Nhân tộc Kim đan Cảnh Tu Sĩ. Tốt khí tức quỷ dị, đây là cái gì thuật pháp, vì sao ta không cảm giác được hắn khí tức cùng sinh cơ. Cương vu tự trong hư không, đột nhiên nảy ra, một bả kéo đức hóa thành quỷ lực hai sừng yêu ma đầu kia hắc giáp quỷ vương, để cho dư vài đầu quỷ vương cảm thấy vạn phần khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Ở cương vu thân hình xuất hiện trước, thậm chí xuất hiện sau, ở cương vu trên thân bọn họ đều không phát hiện được bất kỳ khí tức gì cùng sinh cơ, càng không có một chút nguyên lực ba độ. đáng chết, này một mạng, ta nhớ ở dưới. cương vu trong tay hai sừng quỷ vương thân thể tàn phế trên, một đạo khói đen đột nhiên mọc lên. trong mơ hồ có thể thấy tại đây khói đen trong có một đoàn màu đen quang đoàn chậm rãi ngưng tụ ra bị xé nứt hất giáp quỷ vương hư ảnh. hắn nhìn phía cương vu, giữ tợn tê hống, sau đó xoay người búng một cái, hướng lên trời xa xôi đến, trong khoảnh khắc biến mất. hai sừng bị giết thần hồn thoát đi, Tê Cáp lại một cái thiếu niên hậu, chuyện gì xảy ra? còn không chờ bọn họ tới kịp phong bị, trong hư không, Dương Hàn thân ảnh cũng là lại lần nữa nhảy ra, tay hắn cầm côn ngô kiếm mảnh vụn, một quyền tấn công về phía quỷ lực âm Kyuuma. Dương Hàn tuy là thân là thần tuyển ngũ trọng đại tu, nhưng một thân tinh lực cuồn cuộn, cho dù vượt thần tuyển cảnh đỉnh phong, trong tay côn ngô kiếm mảnh vụn càng là đẳng cấp phi phàm. Quỷ lực âm Kyu mặc dù là kim đan cảnh quỷ lực trấu ngưng tụ nhưng ở dương hàn quyền phong trước côn nô kiếm mảnh vụn đái động hạ vẫn như cũ thế như trẻ tre một quyền đánh vào quỷ lực âm cưu trong thân thể ma cầm quỷ vương tiêu thảm một tiếng tự âm cưu quỷ lực trong thân thể đổ cấp ra chỉ thấy sau lưng của hắn hắc giáp vỡ vụn màu đen quỷ huyết liên tiếp tản mát nô ha ma đổi thành một bên cương vu càng là thả người nhảy một cái hướng về con thứ ba hóa thân làm bách túc trùng thú kim đan quỷ vương phóng đi quy tổ tới lấy mà vào giờ khắc này Hóa thành trăm trượng cự quy quy yêu lao tổ, cũng là cướp thân mà đi, xuất hiện ở kim đan quỷ vương trước người, hướng về quỷ lực biến thành lục tí yêu ma, vô tới một trường. Chu ma cương lôi kiếm Ở vào quỷ tộc trong vòng đây, tên kia cầm trong tay côn ngô kiếm trường kiếm dương hàn, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay trên chín đạo cương lôi vòng xoáy, bắn ra, màu đen côn ngô kiếm càng là lại lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, hướng về quỷ lực tam đầu cự mạng yêu ma một kiếm đâm tới. Bá sau đó đứng ở kim đan quỷ vương trong lúc đó dương hàn thân hình thoát một cái cũng là hóa thành vô số tinh lực đi tứ tán cũng chỉ là nguyên lực phân thân ở đây kim đan quỷ vương khẽ mắt nhăn lại cho đến lúc này mới hiểu được cái kia ban đầu bị bọn họ vây khốn ở ở giữa dương hàn gần là một chỗ tinh lực phân thân mà thôi kim linh mạng yến biến hình dung hợp bát phương huyền kim tuẫn nghị sự trước điện đại quận vương kinh ngạo Phòng, đầy mặt buồn giận hắn nắm chặt tự yến vương trong tay lấy được huyền kim tuẫn cùng chung quanh hơn 10 người lấy được Dương Hàn Thiên Địa bản nguyên tiểu châu vương tộc thủ hộ, đồng thời nhảy lên. Ánh sáng màu vàng nóng lan ra, kinh ngạc phong, vương tộc thủ hộ cùng Bát Phương Huyền Kim thuận dung hợp, một đầu kim linh mang yến, lại lần nữa biến ảo ra, nhảy lên nên chiến. Tại sao có thể như vậy? Thiếu Niên Hầu, ngươi hỏng lục hoàng tử cùng thánh hoàng bệ hạ đại sự. Các minh đệ, chém giết Thiếu Niên Hầu. Tự Dương Hàn xuất hiện bất quá mười mẩy hơi thở, năm đầu kim đan quỷ vương có ưu thế tuyệt đối, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc tang dạ, Nam đầu quỷ vương trong, càng là một chết một bị thương. Tuy là bị cương vu xé nát thân thể hài sừng, thần hồn thoát đi, có thể lại lần nữa đoạt xá trọng sinh, nhưng một thân tu vi kim đan, nhưng phải trọng đầu tu luyện, đối với quỷ tộc mà nói, cùng ngã xuống, không có nửa phần khác biệt. Điều này làm cho còn lại tam đầu quỷ vương, không thể tin tưởng, cũng không thể chịu đựng được, bọn họ thảm thiết kêu gào, xung kích ra, ngầm tràn con. Trong hóa thành bách túc trùng thú yêu ma cùng cương vu đại đánh nhau, Hai đầu kim đan cảnh quỷ vương, tử thị, thực lực tương đương, bọn họ ở trên bầu trời, thân thể tương bác, quyền chân giao kích, ầm ầm rung động. Quỷ yêu lão tổ nên chiến lục tí quỷ lực yêu ma, ở ba miếng thiên địa tu hành buồn nguyên tiểu châu dưới sự tương trợ, Quỷ yêu lão tổ kim đan tổn thương, tuy là còn chưa phục hồi như cũ, nhưng cũng là thực lực đại tăng, trong khoảng thời gian ngắn cùng lục tí quỷ vương đánh nhau, cũng là ngang nhau. Chính là thần truyền quái kiếm, muốn ám sát ta, rõ là buồn cười. Bên kia Hóa thành tam đầu cự mãng yêu ma kim đan quỷ vương gầm lên, hắn ba viên cự mãng đầu lên cao, mỗi cái khạc ra một đạo quỷ lực, tương nên diện đâm tới côn Ngô Trường Kiếm cầm cố ở giữa không trung. Côn Ngô kiếm tuy là xuất xứ từ Thái Khôn đệ nhất thần kiếm, nhưng lúc này dù sao chỉ là thần tuyển pháp khí cao cấp, ở quỷ lực cự mãng yêu ma quỷ lực cầm cố ở dưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể tránh thoát. Minh, mà nhưng vào lúc này hóa thành kim linh mạng yến kinh ngạo phong củng vương tộc thủ hộ cũng là trực tiếp vọt tới tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng kim linh mạng yến thân thể hung hăng đụng vào cự mãng quỷ lực yêu ma quỷ lực trên thân hình kim linh mạng yến là kinh ngạo phong cùng hơn 10 vị vương tộc thủ hộ biến thành nhưng cùng cự mãng quỷ lực yêu ma so sánh vẫn như cũ tranh lệch thật lớn. bất quá bởi vì cự mãng quỷ lực yêu ma toàn bộ lực lượng đều thi triển ở côn ngô kiếm trên kim linh mạng yến va chạm cũng là lấy được kỳ công dĩ nhiên đem cự mãng quỷ lực yêu ma xô so ra bên ngoài mấy chục dặm vù vù mà côn ngô kiếm cũng thừa dịp thời cơ. Đột nhiên tránh thoát quỷ lực cầm cố, ở giữa không trung, hóa thành nhất đạo hư ảnh, trực tiếp nhập vào đến cự mãng quỷ lực trong thân thể. T. Các. Cự mãng quỷ lực trong thân thể, kim đan quỷ vương thảm thiết thảm kêu đột nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy quỷ lực cự mãng bên trong, một đạo hung ác quỷ khí lực tức đột nhiên tăng vọt, bắn vào trong côn lô kiếm, chính là bị lại lần nữa phản kích ra, bị quỷ lực trùng kích ra bên ngoài mới giảm. Thái khôn kiếm thiếu lấy kiếm làm tên, vạn tộc tránh lui. Nhưng mà bị đánh bay côn ngô kiếm ở giữa không trung, xét qua một đạo bán hình cung, cũng là lại lần nữa hướng về cự mãng kích xạ tới, mà Kim Linh mạng Yên lúc này cũng là đập cánh tấn công xuống. Dương Hàn, ngươi dám làm tổn thương ta. Vương Cung đại điện một chỗ khác, bị côn ngô kiếm mảnh vụn cắt phía sau hắc giáp, quỷ Lân Ma cầm quỷ vương, lui lại hơn 10 dặm, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng nổi giận vẻ. Thinh Nguyên phân thân. Dương Hàn tay cầm côn ngô thần kiếm mảnh vụn, nhìn Ma Cầm Quỷ Vương, cũng là không có bất kỳ trả lời. Hắn quát to một tiếng, trên thân hình, chín đạo tinh lực phân thân lại lần nữa nhảy ra. Mỗi người bọn họ giữ một kiếm, hướng về Ma Cầm Quỷ Vương cấp tốc phóng đi, mà Dương Hàn thân hình, nhưng ở chín đạo tinh lực phân thân nhảy ra trong náy mắt, lan lộn tại trong. Đáng ghét, vì sao ta xem không ra những thứ này phân thân? Ma Cầm Quỷ Vương thấy thế, vội vã lan ra thần thức, hướng về chín đạo tinh lực phân thân dò xét đi, những thứ này tinh lực phân thân, từng cái bất quá thần truyền táng cự trọng cảnh giới thực lực, đối với Ma Cầm Quỷ Vương mà nói căn bản không có chút nào đe dọa. Nhưng ma cầm quỷ vương nhưng cũng không dám sơ suất, dương hàn bản thể nếu như lăn lộn cùng trong, không để ý, liền vô cùng có khả năng lại lần nữa bị gây thương tích. Mà khi ma cầm quỷ vương thần thức bao phủ ở chín đạo tinh lực trên phân thân lúc, nhưng căn bản dò xét không ra giữa bọn họ, có cái gì bất đồng. chương 766, Đại triển thần uy. Xẹt. Nhưng mà ngay chín đạo tinh lực phân thân nhảy ra, hướng về ma cầm quỷ vương nhào tới trong lúc, hắn bên cạnh thân một đạo trường kiếm tiếng xé gió cũng là đột ngột vang lên. đâm nhiên trong hư không ba động, dương hàn thân hình lại lần nữa nhảy ra, ở hai tay trước côn ngô kiếm mạnh vụt ở giữa không trung hóa thành một đạo điểm đen, tràn ngập trôn vùi không gian lực lượng kinh khủng, hướng về ma cầm quỷ vương lại lần nữa đánh tới. ngũ giai kiếm kỹ phá ma giáp kiếm, tới lúc này dương hàn chợt quát tiếng mới lại lần nữa nổ vang. đáng ghét giả dối đồ đạc, ma cầm quỷ vương lớn tiếng té hống, hắn trong hai mắt bao hàm tức giận. Nhân tộc bề ngoài trên thân thể quỷ lân sinh trưởng, dưới nách quỷ chảo lộ ra, trong nháy mắt hiện hiện ra quỷ tộc hình thái, thân thể càng là búng một cái, hướng về phương xa trốn đi thật xa. Thánh tộc lực thôn vệ và linh, ma cầm quỷ vương thân hình viễn đột, nhưng trên hai tay vô tận màu đen quỷ lực lượng đem hết sạch ra, ở trước người tạo thành một đạo liên tiếp xoay tròn quỷ lực vòng xoáy, ý đồ ngăn cản bị thi triển phá ma giáp kiếm côn Ngô Thần kiếm mạnh vụn. Nhưng còn chưa chờ ma cầm quỷ vương quỷ lực vòng xoáy nương tụ. Côn Ngô Thần kiếm mảnh vụn nhưng ở trong khoảnh khắc đi qua quỷ lực vòng xoáy, tan vỡ hư không lực lượng cường đại. Trong nháy mắt đem quỷ lực vòng xoáy thôn vẹt, Ma cầm Quỷ Vương thân thể cũng bị bao phủ. A, Ma cầm Quỷ Vương thảm thiết thảm tê, quỷ thân chợt lui ra, chỉ thấy trên người hắn hắc giáp đều trôn vùi, nguyên bản quỷ lân rậm rạp trên thân thể, càng là vô cùng thê thảm, huyết nhục vỡ vụn, gân cốt lộ ra ngoài. Vũ Hoàng Kính Thiên đỉnh, mà ở lúc này Dương Hán thân hình thoát một cái, cướp đoạt đến Ma Cẩm Quỷ Vương trước người. Hai tay hắn ngưng tụ tinh lực đỉnh, nắm chặt tinh đỉnh một chân, hướng về Ma Cầm Quỷ Vương đầu, chính là một trận đập mạnh. Bang bang bang. Tinh đỉnh ngưng tụ có thể so chân nguyên pháp khí, tuy là như vậy lực lượng đối với Ma Cầm Quỷ Vương khó có thể tạo thành vết thương chí mệnh, vốn lấy một trận đập mạnh phía dưới, cũng để cho thân chịu trọng thương. Ma Cầm Quỷ Vương, đầu váng mắt hoa, không còn cách nào ngăn cản. Côn Ngô thần kiếm mảnh vụn đến. Dương Hàn vẫy tay, một đạo hắc quang thoáng qua, Côn Ngô mảnh vụn bị hắn một bả nắm trong tay. Hướng về ma cầm quỷ vương cổ, hung hăng rạch một cái, tiên huyết rơi xuống nước, giữ tận quỷ đầu bay lên thật cao. Dương Hàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, 30 năm sau, chờ trọng tụ kim đan, nhất định phải đưa ngươi chém giết. Màu đen quỷ đầu trên, một đoàn khói đen lan ra, trong khói mù ma cầm quỷ vương thần sắc giữ tợn, hướng về Dương Hàn đoán độc gầm thét, sau đó khói đen xoay người xoay tròn, hướng về phương xa vân không, trốn đi thật xa. Hừ, vừa mới hai sừng quỷ vương thần hồn thoát đi, là ta sơ suất. Lần này, làm sao sẽ thả ngươi rời khỏi? Dương Hàn trong mắt Hàn mang cấp động, hắn ngón tay búng một cái, Côn ngô thần kiếm mảnh vụn bắn ra, trong nháy mắt liền đem ma cầm quỷ vương thần hồn xương mù đánh trúng. Không được, Dương Hàn, ngươi thật là ác độc a.